Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Quỷ Vương Sùng Phi. chương 46, hắn thích bị ngược. Không khí lập tức đông lạnh, phượng thương dương mắt băng lãnh nhìn long Trạch vũ Nhi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, người nói ai. Lặp lại lần nữa xem, lời nói của phượng thương khiến cho cả công viên đều bị đóng băng, cả người hắn phát ra từng trận hàn khí, ngay cả long Trạch vũ ngồi ở trên cao cũng đều cảm thấy một trận rét lạnh. Khó trách ở Bắc Chu có đồng dao nói rằng thà đắc tội với thiên tử, chớ đừng đắc tội với Quỷ Vương. Ta ta, lòng trạch vũ nhi trở nên lắp bắp, không biết vì sao thời điểm nàng định khua môi khua mép chối, liền bắt gặp ánh mắt phượng thương dày đặc sát ý kia, lập tức nuốt vào, hàm răng đánh vào khanh khách rung động, không phải vì thức giận mà vì sợ hãi. Sát khí trong ánh mắt người nọ thật là dễ sợ, mà loại sát khí này lại bất đồng với người bình thường, át hẳn đã trải qua danh giới sống chết nơi chiến trường, mới có lệ khí khiến cho người ta lạnh đến đáy lòng như vậy nói trắng ra, long trạch vũ nhi bất quá là công chúa được nuôi dưỡng ở thâm cung, chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy. ta ta đúng lúc toàn bộ điện thái hòa bởi vì long trạch vũ nhi ngu xuẩn mà xa vào hầm băng của phượng thương, mộ dung thất thất ôn nhu mở miệng vương ra ta đói bụng. một tiếng ta đói bụng đã đem sự tức giận phượng thương đè ép đi xuống, phượng thương thu hồi hàn ý trên người, ánh mắt đầy ý cười chuyện có quan trọng đến cỡ nào cũng không quan trọng bằng mộ dung thất thất. khanh khanh nàng muốn ăn cái gì? Ta gắp cho nàng, mang khô, mộ dung thất thất chỉ vào đồ ăn bên tay trái phượng thương. Hào, nhất thời không khí thoải mái xuống chút lúc nãy còn như đông lạnh bây giờ đã thành ngày xuân ấm áp. Mộ dung thất thất thế nhưng lại có thể làm dịu được cảm xúc của phượng thương, khiến trong mắt mọi người hiện kinh ngạc càng không nói người này đang ở địa vị cao ánh mắt đối đãi mộ dung thất thất lúc này càng thêm bất đồng thấy phượng thương đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người mộ dung thất thất minh nguyệt hinh vội vàng đứng lên hoàng đế bá bá hinh nhi lần này chuẩn bị riêng vũ đạo sóng hiến cho ngài hào hào hào lòng trạch vũ ước gì có người có thể khiến bầu không khí thoáng hơn một chút lòng trạch vũ nhi vừa rồi thật sự rất hồ đồ dám nói phượng thương như vậy lòng trạch vũ vì việc hắn có một nữ nhi lỗ mãng như vậy sợ phượng thương sẽ khiến công đình đổ máu lúc này lại có minh nguyệt hinh chủ động biểu diễn lòng trạch vũ đương nhiên ủng hộ hai tay nhạc vang lên, minh Nguyệt Hinh bắt đầu múa. Không thể không nói rằng vòng eo của nàng vô cùng mềm mại, biểu tình cũng cực kỳ điêu luyện, đem vẻ đẹp, sự e lệ của nữ tử phô diễn hết thảy, hấp dẫn sự chú ý mọi người. Long Trạch Cảnh Thiên cầm chén rượu, nhìn xem vũ đạo, ánh mắt vô hồn lại lạc trên người vị tình nhân kia. Sự xuất sắc của Phượng Thương nằm ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng thật đúng với câu chăm nghe không bằng một thấy. Vô luận có nghe qua bao nhiêu lời đồn cũng không bằng khi tận mắt nhìn người. Long trẻ cảnh thiên tuy rằng là người hoàng thất cũng là nhân tài kỳ xuất nhưng hiện tại nếu so với phượng thương, hắn không muốn thừa nhận cũng không được vì chính mình vốn kém hơn kẻ kia. Về phần mộ dung thất thất hôm nay lại kinh diễm lòng người trong đầu Long trẻ cảnh thiên không tự chủ nghĩ đến lúc trước khi nhìn thấy độc tiên nhi trong rừng. Rõ ràng mộ dung thất thất ngũ quan thường thường, hắn lúc trước cũng có gặp qua nhiều lần nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ tới hai người này, ngay cả chính Long trẻ cảnh thiên cảm thấy mình có chút quái lạ. Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến cho mộ dung tâm liên ngồi ở bên người hắn nghĩ rằng hắn nhìn chúng Minh Nguyệt Hinh, nhìn về phía nữ tử đang vui vẻ khiêu vũ kia, trong tay mộ dung tâm liên toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Cảnh Thiên kết phu thê, nàng nên làm cái gì bây giờ? Công chúa là chính thất mặc dù nàng sinh hại như tử, bất quá cũng là con của vợ kế căn bản không thể thành trưởng tử. Không được, không thể để cho Minh Nguyệt Hinh nhập phủ Chỉ có mộ dung tâm liên nàng mới có thể làm Tĩnh vương phi, mới có tư cách làm hoàng hậu tương lai. Trong chớp mắt mộ dung tâm liên đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Minh Nguyệt Hinh tranh cao thấp một trận, không thể để cho vị trí của mình bị người khác chiếm lấy. Mặt khác Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên vẫn một thân tử y như trước trên bàn là hồ lô rượu bảo bối của hắn. Duy nhất không giống là hôm nay đầu của hắn được búi lên gọn gàng, nhưng mà trên trán vẫn phất phơ vài sợi tóc để lộ ra bản tính vốn có của chủ nhân. Chấm, Minh Nguyệt Thịnh tự rót rượu tự uống, cũng không cứng nhắc ngồi như người khác ngược lại tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào ánh mắt không rời khỏi mộ dung thất thất. Mấy ngày không gặp ngạo khí trên người cô gái này tựa hồ càng cường đài. Vừa rồi Phượng Thương tỏa ra lệ khí cực mạnh, nàng ở gần hắn nhất chẳng những không sợ ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu liền giải vây, xem ra năng lực nữ tử này rất lớn. Có lẽ Phượng Thương cũng phát hiện ra sự đặc biệt của nàng. Minh Nguyệt Hinh ra sức uốn éo eo thon, đôi mắt luôn hướng về phía Phượng Thương. Bất quá, Phượng Thương đối với Minh Nguyệt Hinh một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là tiểu vương phi nhà mình trăm ngàn lần lo lắng nàng bị đói. Rốt cuộc hắn thế nhưng lại càng thích thú, không màng tới thân phận vương ra ở bên cạnh mộ dung thất thất giúp nàng gắp thức ăn. Ăn nhiều một chút nha, nàng rất gầy, mập thêm một chút sẽ tốt hơn. Một câu của Phượng Thương khiến cho mộ dung thất thất xém cắn đầu lưỡi. Thêm Thị, hắn thích nữ nhân mập, vương gia ta ăn nhiều cũng không mập. Nha, nghe xong lời mộ dung thất thất nói, Phượng Thương có chút đăm chiêu nhìn nàng, nhìn thật lâu, lại nói ra một câu, "Khanh khanh ta nghe nói nữ nhân sau hôn nhân, sau khi phu thê ân ái sẽ trở nên nở nang. Không bằng chúng ta sớm ngày thành thân đi." Khụ khụ, mộ dung thất thất trực tiếp sặc, lời vị vương gia tựa hồ làm mọi người sợ hãi không ngớt cái gì vợ chồng ân ái. Các vị phu nhân của hắn đều không thể sống qua đêm tân hôn sao? Sớm ngày thành hôn, chứ không phải là sớm ngày siêu sinh. Khanh khanh, nàng hiểu nhầm rồi. Tựa hồ đã nhận ra đầu óc mộ dung thất thất tràn ngập ý tưởng này, Phượng Thương đem khuôn mặt yêu nghiệt kia để gần, cặp mắt đẹp khóa chặt mắt mộ dung thất thất nhận thức còn thật sự nghiêm túc nói, khanh khanh ta không ăn thịt người. Phó, rốt cục mộ dung thất thất cũng không nhịn được phun toàn bộ đồ ăn trong miệng lên mặt Phượng Thương. Thấy trên mặt phượng thương vương vãi đồ ăn, mộ dung thất thất cười xấu hổ, đôi tay nhỏ bé vội vàng lấy ra khăn tay lau mặt hắn, vương ra ta không phải cố ý, chính là ta không nhịn được. Nhìn thấy mộ dung thất thất phun thức ăn lên mặt phượng thương, long trạch vũ nhi nở nụ cười. Nghe nói phượng thương này mắc bệnh khiết phích bệnh sạch sẽ quá mức mộ dung thất thất như vậy, hắn có thể không giết nàng sao? Nguyên bản ánh mắt mọi người đang chú ý đến Minh Nguyệt Hinh, hiện tại lại hướng về phía mộ dung thất thất cùng phượng thương. Trong lúc nhất thời, không khí so với vừa rồi càng thêm quỷ dị, nhiều người thầm mặc niệm trong lòng cầu nguyện mộ dung thất thất. Chọc phải quỷ vương, người thực cầu phúc đi. Dường như, Phượng Thương cũng không nhận thấy khác thường của người khác ngược lại hưởng thụ sự hầu hạ của mộ dung thất thất. Tay nàng quả nhiên thực mềm, lại còn tản ra mùi thơm ngát tự nhiên. Cỗ mùi này bất đồng với vị son phấn trên người nữ tử, ngược lại mang theo một cỗ hương vị tự nhiên ngọt ngào, có vị táo thanh tao. Đúng, chính là mùi táo. Nghĩ như vậy, ánh mắt Phượng Thương bắt đầu nhìn qua đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Thất Thất. Không biết hương vị nơi đó có phải hay không cũng là mùi táo. Ngây ngô, mang theo vị ngọt dịu dịu. Chương 47: Vị mẹ đáng khinh. Nếu Mộ Dung Thất Thất biết hiện tại trong đầu óc Phượng Thương tràn ngập ý nghĩ muốn nhấm nháp hương vị đôi môi của nàng, nhất định sẽ thẳng thừng giáng một bạt tay, dùng đôi tay nhỏ nhắn mà Phượng Thương yêu thích để hỏi thăm khuôn mặt của hắn. Vương gia, hay là ngài hãy đi thay y phục Tuy rằng mộ dung thất thất đã lau hết thức ăn trên mặt Phượng Thương, nhưng bài trí tuyết trắng vẫn rất bẩn, không thể nào lại tiếp tục mặc. Mộ dung thất thất sau so một hồi lau chùi cuối cùng đành từ bỏ ý định, vẻ mặt ái náy, tựa như tiểu hài tử làm sai chuyện, đang nghiêm túc nhận lời gian dạy của người lớn. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, Phượng Thương thấy vậy, trong lòng cười đến nở hoa, xem ra, nữ nhân của mình cũng thật biết cách chọc người cười. Lại nhìn đến trên người, đích thực quá bẩn, bộ dáng thật chẳng ra gì. Nếu là trước đây, Phượng Thương đã sớm đi thay y phục, nhưng mà hôm nay lại khác nếu đi, vậy phải để mộ dung thất thất ở đây một mình, còn nữa chưa chắc đám người xung quanh sẽ không gây phiền toái. Nghĩ vậy, Phượng Thương nhẹ giọng hỏi mộ dung thất thất, khanh khanh ta đi nhanh thôi, có thể chứ? Có thể chứ, nếu mộ dung thất thất nói không, hắn hẳn không rời đi, nhưng nếu nàng bảo hắn đi, vậy nàng có thể ứng phó với chuyện sau đó không a Thấy phượng thương quan tâm đến mình như vậy, mộ dung thất thất rốt cuộc nở ra nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày, vương ra cũng không phải đi luôn không trở về ta ở chỗ này chờ ngươi. Một câu ta chờ ngươi, khiến tim của phượng thương kích động nhảy lên, nguyên lai like cảm giác có người đợi mình, là tư vị tốt đẹp như thế này. Chờ ta, phượng thương chạm vào tay mộ dung thất thất đứng dậy quét mắt liếc xung quanh một vòng, đặc biệt chừng mắt nhìn long trạch vũ nhi một trận nhìn đến mức khiến nàng ta run run. Biết Phượng Thương lo lắng khi hắn không ở đây, lòng trạch Vũ Nhi sẽ gây sự với mình cho nên mới uy hiếp nàng ta như vậy, trong lòng mộ dung thất thất có chút chút cảm động. Ít nhất cho đến hiện tại, biểu hiện quan tâm của nam nhân này đối với mình không hề giả dối, nếu điều đó là giả, vậy nam nhân kia rất xứng để nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ Oscar. Ta sẽ nhanh chóng trở lại. Phượng Thương được cung nhân dẫn đến thiên điện để đi thay quần áo, điện thái hòa bởi vì hắn rời đi, không khí trở nên thoáng hơn rất nhiều. Không hề nhìn thấy phượng thương tức giận mắng mộ dung thất thất lại đối với nàng hoàn toàn ngược với sự đoán của mình, khiến nhiều người âm thầm tiếc nuối trong lòng. Chỉ trong chốc lát cả vũ tiến lên cả điện lại tiếp tục náo nhiệt. Ánh mắt của long trẻ cảnh thiên dường như vẫn dừng ở trên người Minh Nguyệt Hình công chúa của Nam Phương Quốc, khiến cho bộ dung tâm liên bên cạnh hắn không ngừng ăn giấm chua, càng thêm khẳng định rằng long trẻ cảnh thiên coi trọng Minh Nguyệt Hình cũng càng thêm bất an, lo lắng cho tương lai của mình. Suy nghĩ trong chốc lát mộ dung tâm liên rốt cuộc đứng lên, nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài nghệ cũng vô tình xuất chúng, không thể cứ để Minh Nguyệt Hinh chèn ép như vậy, nàng cũng muốn phô bày kỹ thuật múa của mình cho mọi người xem, cũng muốn chiếm lấy tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Mộ dung tâm liên chủ động xin giết giặc, khiến Long Trạch Vũ thật cao hứng, kỹ thuật múa của Minh Nguyệt Hinh rất xuất sắc, Tây kỳ quốc ta không thể nào lại chịu thua kém Nam Phượng Quốc A, chấm cho phép. Thấy Mộ Dung Tâm Liên định khiêu vũ, trên mặt Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết liên hiện ra nụ cười thần bí khó lường, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bụng của Mộ Dung Tâm Liên, không hề chớp mắt. Tuy rằng biết được mình đang mang thai, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện tại đang ở trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ cứ như vậy buông tha cho vị trí Vương phi. Nàng quyết định đánh cược một lần, lấy đứa nhỏ trong bụng để cược. Nếu không có đứa nhỏ, nhưng có thể có thể chiếm được tình yêu của Long Chạy Cảnh Thiên, chiếm được vị trí Vương Phi, như vậy vẫn tốt a Nếu đứa nhỏ không có việc gì, mà nàng có thể làm Vương Phi chuyện tốt song hành như vậy càng tốt hơn. Đứa nhỏ tương lai của mẹ phụ thuộc vào giờ phút này, người nhất định phải cố gắng tranh đấu a Khi lên sân khấu, mộ dung tâm liên nhẹ nhàng sơ sơ cái bụng của mình. Động tác này dừng lại trong mắt của Long Chạy Cảnh Thiên, khiến hắn lạnh lùng cười một trận. Nữ nhân này thực sự muốn uy quyền đến điên rồi. Vì đuổi theo danh lợi, nàng dám đem tánh mạng của con mình ra đánh cực đứa bé kia có một mẹ như vậy quả thực là chuyện đáng buồn. Nhìn thấy mộ dung tâm liên như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn được nhớ đến mẹ của mình hiền phi Hà Hân Nhi. Hà Hân Nhi dù đã qua đời nhiều năm, nhưng giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng vẫn luôn được Long Trạch Cảnh Thiên cẩn thận gìn giữ trong lòng. Trước kia Thái Y đã nói rằng thân mình của nàng quá yếu ớt, không nên sinh con, nhưng khi nàng hoài thai, nàng vẫn kiên trì muốn sinh hạ đứa bé, cho nên mới có Long Trạch Cảnh Thiên trên đời. Tuy rằng 5 năm sau đó, Hà Hân Nhi luôn sống trên giường bệnh cũng bởi vì thân thể yếu đuối mà mất đi sự sủng ái của Long Trạch Vũ, nhưng nàng vẫn luôn yêu thương tre trở Long Trạch Cảnh Thiên, không mong gì hơn, chỉ muốn hắn hạnh phúc. Thậm chí đến phút cuối khi nàng sắp rời nhân thế, Hà Hân Nhi cũng không quên thỉnh cầu Long Trạch Vũ chiếu cố Long Trạch Cảnh Thiên So sánh với Hà Hân Nhi, mộ dung tâm liên hoàn toàn không có tư cách để làm mẻ Cũng không xứng để làm mẻ Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã thẩm phán tội chết cho mộ dung tâm liên Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nghi gì, mộ dung tâm liên chẳng thể nào biết được Thân thể nàng dần lắc lư theo âm nhạc, vũ điệu này là một vũ điệu đặc sắc của người dân Tây kỳ quốc thải trà vũ. Điệu nhảy hái trà, y phục của mộ dung tâm liên quá mức hoa lệ, hoàn toàn không hợp với ý nghĩa của điệu nhảy, nhưng khả năng khiêu vũ của nàng thực vô cùng tốt. Dù sao để giành được vị trí đệ nhất mỹ nhân, nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực vô luận cầm kỳ hay thi họa, nàng đều luyện đến mức tốt nhất có thể. Đám hồ ly ở nơi này đều biết chuyện Minh Nguyệt Hinh lần này đến đây vì muốn kết duyên với Long Trẻ Cảnh Thiên, nên sau khi nhìn thấy vị chắc phi của tĩnh vương biểu diễn xong, trong lòng liền hiểu rõ tất cả. Hóa ra vị chắc phi này vì không muốn lòng tĩnh vương bị nữ nhân khác chiếm lấy, cho nên có ý muốn phân cao thấp với công chúa Nam Phượng Quốc. Xem ra lại có trò hay. Đám khán giả lúc nãy bởi mộ dung thất thất mà mất hứng, bây giờ lại hăng hái ngó lên. Không biết trong trận đấu sặc mùi thuốc súng này, ai sẽ là người chiến thắng, rất nhiều kẻ âm thầm suy đoán trong lòng. Mà đương sự Minh Nguyệt Hinh, lúc này lại đặt tâm trên người mộ dung thất thất. So với Long Trẻ Cảnh thiên hiện tại người khiến nàng sinh ra hứng thú chính là Phượng Thương, mà vương phi của Phượng Thương chính là mộ dung thất thất, ắt sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Chỉ trong chốc lát Minh Nguyệt Hinh liền biết được quá khứ huy hoàng của mộ dung thất thất. Hừ... Bất quá chỉ là một phế vật bị đẩy đi làm kẻ chết thay thôi, mộ dung thất thất có tư cách gì tranh đấu với nàng Minh Nguyệt Hinh không tin phượng thương tình nguyện chọn một cái phế vật làm vương phi mà lại không động tâm với nàng công chúa của một nước Nam nhân yêu giang sơn cũng thích thể diện mộ dung thất thất không xinh đẹp bằng nàng, bối cảnh phía sau nàng ta cũng chẳng thể bì kịp với nàng Trận này, nàng thắng chắc rồi, bất quá, Minh Nguyệt Hinh cẩn thận hơn long trạch vũ nhi nhiều Vừa rồi Phượng Thương rất quan tâm mộ dung thất thất những người để ý đều thấy vậy, nên nàng không thể hành động lỗ mãng, để tránh lại giống như long trạch vũ như ngu ngốc còn chưa tranh đấu, liền thua ngay trước khi bắt đầu. Hiện tại, trong đầu minh Nguyệt Hinh đều là những ý nghĩ làm cách nào mới khiến Phượng Thương chú ý, như thế nào mới được hắn yêu ái, nàng căn bản không thèm để ý đến mộ dung tâm liên cũng đem toàn bộ những lời dặn dò của Hạ Lan mẫn trước lúc rời đi vứt hết sau đầu đợi đến lúc Mộ Dung Tâm Liên thở hồng hộc dừng lại, Long Trạch Vũ liền mở miệng khen thưởng. Long Trạch Vũ tự hồ thật cao hứng, một tiếng khen thưởng kia khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy như mình đã thắng được một nửa, một nửa còn lại phải dựa vào vận khí. Nàng nhìn không được nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, nghĩ muốn xem biểu hiện của hắn đối với mình có hài lòng hay không. Chương 48: Vương gia, bọn họ khi dễ ta. Long chạy cảnh thiên hướng mộ dung tâm liên mỉm cười, nụ cười này khiến cho tâm trạng bất an của mộ dung tâm liên dần bình tĩnh lại. Tới bây giờ, hắn đều lạnh lùng như băng, hiện tại lại hướng nàng mà nở nụ cười, chứng tỏ rằng hắn đã chú ý đến màn vũ đạo của nàng, hắn thích. Mộ dung tâm liên rất vui vẻ, nhẹ nhàng bước về bên người long chạy cảnh thiên ngồi xuống. Chắc vương phi, đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho người. Một công nữ đi tới trước mặt mộ dung tâm liên, đặt một cái đĩa điểm tâm cùng một ly rượu ngon xuống, rồi lặng lẽ lui. Mộ dung tâm liên ngẩn đầu, nhìn thấy long trạch vũ gật đầu với mình, nàng biết vừa rồi nàng biểu hiện không tệ, được hoàng thượng khen ngợi chắc chắn đã khiến hắn an tâm. Nghĩ như vậy, mộ dung tâm liên lại thêm cao hứng, sẵn có chút nóng và khát nước trực tiếp ăn điểm tâm, nâng cốc uống hết. Hoàng đế ba bá, bá, Hình Nhi ở Nam Phượng có nghe nói qua, Hoàng Quý Phi Tây Kỳ quốc cùng chắc phi của Tĩnh vương là tỷ muội, hai người đều là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa tài nghệ song tuyệt. Vừa rồi nhìn kỹ thuật nhảy của Trác phi nương nương, đáy lòng Hình Nhi không khỏi bội phục xem ra mộ dung phù tiểu thư nhà bọn họ đều thật tài giỏi, cũng không biết mộ dung tam tiểu thư có phải hay không cũng xuất chúng giống như hai vị tỷ tỷ của nàng. Lời nói của Minh Nguyệt Hinh đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lên trên người mộ dung thất thất, biết tâm tư đối phương, mộ dung thất thất chỉ cúi đầu, không coi ai ra gì, đùa nghịch ngón tay chính mình, giống như không nghe được lời Minh Nguyệt Hinh nói, lại giống như không hề biết rằng nàng ta đang cố ý khiến nàng xấu mặt. Này, lòng trạch vũ nhìn đến bộ dáng mộ dung thất thất có chút khó xử. Tuy rằng mộ dung thất thất là mộ dung quý phu tam tiểu thư, nhưng bây giờ nàng còn có thêm một thân phận khác là vương phi của nam lân vương bắc chu. Hơn nữa vừa rồi mọi người đều thấy Phượng Thương thực rất chăm lo, bảo vệ mộ dung thất thất, Long trạch Vũ cho dù có hồ đồ cũng sẽ không tìm mộ dung thất thất mà gây chuyện. Lúc này người vui vẻ nhất chính là Long trạch Vũ Nhi, có minh nguyệt hinh ra tay trước nàng chỉ cần thêm dầu vào lửa sau, không tin ngọn lửa này không bùng cháy. Tam Tiểu Thư, đây là Công Yến, mọi người đều vui vẻ với nhau, hình công chúa và tâm liên hoàng tẩu đều nhảy một khúc không bằng người cũng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt được không. Lòng trạch vũ nhi tham gia, làm cho chuyện này càng trở nên thêm thú vị, mộ dung thất thất sốt cục cũng ngẩn đầu, lộ ra một cái mỉm cười hồn nhiên. Chiếu thư hoàng thượng đã chiếu cáo thiên hạ là giả hay sao? Vì sao mọi người đều không biết bản cung đã là chiêu dương công chúa? Hay là vì công chúa được hoàng thượng sắc phong này không thể so với công chúa hoàng thất tôn quý cho nên mới muốn nàng ta như kỹ nữ lầu xanh mà nhảy một điệu lấy lòng người ta, mua vui cho người lời mộ dung thất thất nói ra làm cho sắc mặt minh nguyệt hinh cùng mộ dung tâm liên đại biến, lời này có ý tứ gì? Là châm chọc hành vi các nàng vừa rồi giống như nghệ kỹ sao? Cả hai người đều hung tợn chừng mắt nhìn mộ dung thất thất, nhưng đối phương vẫn bày ra biểu tình ta thực vô tội, nhất thời làm cho lửa giận trong lòng hai người càng hừng hực thêm. a phế vật chính là phế vật cho dù có đội mũ công chúa, cũng bất quá vẫn chỉ là một phế vật. Thừa dịp Phượng Thương không có ở đây, Long Trạch Vũ Nhi tiếp tục dùng ngôn ngữ ác độc công kích mộ dung thất thất. Dù sao nhược điểm của đối phương vẫn ở trong tay nàng, cùng lắm thì đem chuyện dèm pha của mộ dung thất thất công bố cho mọi người. Như vậy Phượng Thương cũng sẽ không muốn thú một vương phi làm đầy việc xấu, huống chi nàng đã không còn hoàn bích đâu. Chuyện tối mật này của mộ dung thất thất khẳng định Phượng Thương còn chưa biết. Đối với lời nói của Long Trạch Vũ Nhi, không có người nào lên tiếng phản đối, Long Trạch Vũ đoan mộc tình cùng với mộ dung tuyết liên cho dù có nghe nhưng cũng không có người nào ngăn cản. Nhìn bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của những người này trong lòng mộ dung thất thất cười lạnh. Vừa rồi Phượng Thương còn ở đây, bọn họ giống như chuột thấy mèo thờ cũng không dám thờ mạnh lúc này lại thực bất đồng, nói chuyện độc ác thật sự là một đám chó chỉ biết nhìn mặt chủ Đang nói chuyện gì vậy? khi mộ dung thất thất chuẩn bị phản kích một đạo âm thanh ôn nhu vang lên bên tai nàng phượng thương sau khi thay đổi quần áo sạch sẽ đã trở lại đây nhìn thấy phượng thương sắc mặt long trạch vũ nhi đại biến không biết những lời nói móc châm chọc vừa rồi của nàng có bị phượng thương nghe thấy không vương gia ngươi đã trở lại mộ dung thất thất ngẩng mặt khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật ủy khuất đôi mắt long lanh đầy hơi nước thoáng chốc rơi lệ chảy xuống hai má đỏ hồng rơi ở trên mờ u bàn tay của phượng thương sao lại thế này Nhìn thấy mộ dung thất thất rơi lệ, Phượng Thương cảm thấy tâm của mình thật đau, lệ khí trên người cũng bùng nổ theo, khanh khanh ai dám khi dễ nàng. Nói bổn vương sẽ làm chủ cho nàng. Lời của Phượng Thương rơi đến tai Long trạch Vũ Nhi, khiến lòng nàng ta run lên. Phượng Thương đã nói được thì làm được cho dù hiện tại hắn đang ở Tây Kỳ Quốc nhưng nếu hắn muốn giết người thì cho dù Hoàng đế Long trạch Vũ cũng không ngăn được. Tuy rằng Phượng Thương chỉ dẫn theo một ngàn ưng vệ tới đây, nhưng đám ưng vệ kia đều là đội quân tinh nhuệ nhất vạn nhất Phượng Thương muốn lật hoàng cung của hắn cũng không phải không có khả năng. Bọn họ, ngón tay mộ dung thất thất chỉ một vòng toàn bộ người ở trong yến hội, đem tất cả mọi người đang xem kịch đều chỉ chọn, khiến cho tâm của Long Trạch Vũ cũng run run theo. Đừng sợ! Phượng thương đem mộ dung thất thất ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, xem ra vết sẹo của Tây Kỳ Quốc vào 15 năm trước thật tốt lắm, cho nên ở trong mắt chư vị, bác chu không là cái gì, phượng thương cũng không là cái gì, cho nên các ngươi mới dám có ý xỉ nhục cái phi của bổn vương. Lời phượng thương nói ra rất chậm, nhưng cũng cực kỳ mềm nhẹ, giống như miêu tả một việc gì đó, tự hồ không có lực sát thương gì, nhưng khiến đám người nghe hắn nói vậy lại đứng ngồi không yên ai cũng đều biết bắc chu là quốc gia mạnh nhất ở trong tứ quốc lực lượng quân sự cũng cường thịnh nhất hơn nữa hoàng đế bắc chu hoàn nhan liệt dã tâm bừng bừng vô cùng thích chiến đấu phượng thương lại kỳ tài trăm năm khó gặp hơn nữa vị nam lân vương này tính tình quái đản nếu hắn muốn lấy cớ này phát động chiến tranh hậu quả thực không chịu nổi hiểu lầm đều là hiểu lầm long trạch vũ xoa tay giải thích nhìn mộ dung thất thất cầu tình nhờ nàng cấp cho lời giải thích vừa rồi bày một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình lúc này đây lại cầu tình nàng. Chẳng lẽ mộ dung thất thất nàng là người dễ dây vào như vậy sao? Mộ dung thất thất cắn khóe miệng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, phượng thương hoảng hốt liên tục lau lệ trên mặt nàng, hàn khí trên người phát ra càng lúc càng dày đặc hơn. Vương ra, bọn họ nói ta là phế vật cười ta vì cái gì cũng không biết. Ta giải thích cũng không có người tin tưởng, mọi người đều nói hình công chúa và bình dương công chúa đúng, không có ai tin tưởng ta. Mộ Dung Thất Thất ôn nhu nói, đầy vẻ vô tội cùng ủy khuất, thanh âm làm cho người ta nghe liền muốn đem tiểu đáng thương này ôm vào trong ngực mà che chở. Nghe xong lời Mộ Dung Thất Thất nói, Long Trạch Vũ chỉ muốn phun huyết. Cái gì gọi là thêm mắm thêm muối, cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu. Những lời này Mộ Dung Thất Thất sao có thể nói ra? Lại nói trôi chảy như vậy, chẳng những mỗi Long Trạch Vũ giật mình, những người khác nghe xong lời này cũng thiếu chút nữa liền hôn mê. Xem ra vị chiêu dương công chúa này hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen Minh Nguyệt Thịnh ngồi một bên lộ ra mỉm cười đầy ý tứ hàm xúc Vừa rồi còn lo lắng rằng nàng sẽ bị người chiêu đùa Xem ra sự lo lắng của hắn là dư thừa Nữ nhân này là cao thủ trên cả cao thủ Mà nhìn thấy bộ dáng mộ dung thất thất làm nũng đối với phượng thương Trong lòng long chạy cảnh thiên lại có cảm giác là lạ Nếu lúc trước hắn kiên trì thì hiện tại người ôm nàng có phải là hắn hay không Vương gia ta không phải là phế vật nếu không tin ta có thể cùng so tài với các nàng. Thật sự ta sẽ không để cho ngươi mất mặt. chương 49, cực mạng sống của các ngươi. Kẻ nào dám nói khanh khanh là phế vật. Khanh khanh so với các nàng thì càng hoàn hảo hơn. Khanh khanh muốn so tài gì với họ. Bọn họ không tin nàng, ta tin ta cực 10 vạn lượng vàng, cực khanh khanh thắng. 10 vạn lượng vàng, đám người xung quanh không nhịn được kinh hô. Nghe nói bộ kim lũ y trên người mộ dung thất thất trị giá một vạn lượng vàng, vị nam lân vương này cũng thật chịu chơi. Lúc này, mọi người đều nhìn mộ dung thất thất chằm chằm, muốn tìm chút yêu việt trên người nàng. Nhìn tới nhìn lui, bất quá cũng chỉ là một giai nhân thanh tú thanh thuần đáng yêu, cũng chẳng có chút khí chất yêu mị của hồ ly. Nhưng sao lại có thể mê hoặc vị nam lân vương này, bắt tâm hắn xoay quanh nàng, khiến hắn ra mặt bảo vệ nàng, làm chỗ dựa cho nàng a Thực không biết sao nữa. Vương gia, nói chuyện bằng tiền, rất dung tục như thế nào xứng với thân phận của vương gia chứ. đang lúc khiến người người hít khí lạnh, mộ dung thất thất ôn nhu mở miệng nói, và lại, ngài bảo vệ ta như vậy, sợ lại dọa hai vị tỷ tỷ, khiến các nàng không dám lộ mặt gặp người nữa a. Nếu vậy, tự hồ không công bằng với hai vị công chúa tỷ tỷ. Không công bằng, Phượng Thương nhếch miệng mỉm cười, xem ra vị tiểu vương phi của hắn tìm được niềm vui rồi, khanh khanh, nàng muốn thế nào. Trong ngực tiểu nhân Nhi toát ra hương thơm ngát, khiến cho hắn rất mê luyến. Thôi, tùy nàng nháo đi, nháo chán rồi, hắn sẽ giúp nàng dọn tàn cuộc như vậy đi. Chỉ là trò chơi của đám nữ nhân bọn ta thôi, không liên quan đến những người khác. Mộ dung thất thất đứng lên, đi đến giữa đại điện cười cười nhìn long trạch vũ Nhi cùng Minh Nguyệt Hinh, khuôn mặt trơn bóng như ngọc căn bản không hề nhìn thấy vệt nước mắt lúc nãy. Ba ta hãy vui đùa một chút thấy được chứ đừng đem danh phận công chúa khoe ra cũng đừng lấy chức vị vương gia hoàng thượng vân vân ra hù dọa người chúng ta cực bằng chính mình thế nào bị một phế vật khiêu khích lòng trạch vũ nhi sao có thể chịu được lập tức đứng lên đi đến trước mặt mộ dung thất thất được muốn cá sao ta cá với ngươi mặt khác ở phía kia minh nguyệt hinh cũng thoải mái bước tới nàng mà sợ sao vị trí vương phi nam lân vương kia nàng muốn cũng sẽ đoạt được được thôi cực bằng gì không bằng cực bằng những thứ chúng ta có a tỷ như châm cài của bồn cung, tỉ như vị trí vương phi của bồn cung, tỷ như mạng của các ngươi. Một câu mạng của các ngươi cuối cùng kia theo thanh âm ôn nhu của mộ dung thất thất phát ra nên lực sát thương cũng giảm đi rất nhiều. Đến tai lòng trạch vũ nhi cùng Minh Nguyệt Hinh tựa như một lời đùa. Cực mạng, khẩu khí thật lớn, nhưng mạc ngươi dám cực sao. Trên mặt Minh Nguyệt Hinh hiện lên vẻ bỡn cực thấy rõ. Một cái phế vật thế nhưng xuất khẩu của ngôn, nàng ta có năng lực gì đâu chứ. Huống chi vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất đã ngăn cản không cho Phượng Thương ra tay, vứt đi chỗ dựa của mình, bây giờ bất quá nàng ta chỉ là đồ vô dụng. Lời của Minh Nguyệt Hinh khiến Long Trạch Vũ Nhi toát mồ hôi hột thay nàng ta, nhưng mà nhìn thấy Phượng Thương vẫn ngồi ngay ngắn, không hề có ý muốn ra mặt giúp Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ Nhi thả lỏng, xem ra Phượng Thương thật sự không hề định nhúng tay vào, vậy nên lá gan của nàng cũng dần lớn lên. Đúng vậy a, ngươi dám cực sao? Ha ha. Thấy mọi chuyện xảy ra theo đúng mong muốn của mình, mộ dung thất thất che miệng mỉm cười, nếu hai vị tỷ tỷ lo lắng, chúng ta có thể lập chứng từ A. Với lại, hôm nay, đại biểu của ba nước đều đến, chúng ta có thể thỉnh bọn họ làm giám khảo, không phải sao? Lập chứng từ, ý này không tồi. lòng trạch vũ nhi rất là vui vẻ, mới vừa rồi còn lo lắng mộ dung thất thất sẽ cáo mượn oai hùng, lấy phượng thương ra làm bia đỡ, không nghĩ đến nàng ta lại đưa ra lời yêu cầu như thế, như vậy không phải thực hợp ý mình sao? Với lại, Mộ Dung thất thất nếu thua, sẽ phải nộp mạng cho các nàng, Phượng Thương cũng sẽ không dám không kiêng nề gì mà vi phạm luật cược. Dù sao, vì một nữ nhân mà đắc tội với hai nước khác là một chuyện không có chút lợi nào. Hoàng thượng, nếu vậy, không bằng hãy thỉnh Nam Lân Vương, Thái tử Nam Phượng Quốc cùng Tĩnh Vương làm người làm chứng. Trên đài cao, bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết Liên cọ cọ lấy mu bàn tay của Long Trạch Vũ. Dù sao chuyện hôm nay không hề liên quan đến nàng, mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, nàng cũng vui vẻ, cho nên vị hoàng quý phi này rất thích chí giúp chuyện này thuận buồm xuôi gió tiến hành. Được, Long Trạch Vũ gật đầu, chỉ ít nếu Mộ Nhỡ có xảy ra chuyện gì, Phượng Thương cũng không thể truy cứu, nhưng mà các ngươi định so cái gì chứ? Hoàng thượng, không bằng ngài hãy quyết định. Mộ Dung thất thất lanh trí đem vấn đề này vứt cho Long Trạch Vũ. Này, Long Trạch Vũ híp mắt trầm tư. Biểu hiện lúc nãy của mộ dung thất thất khiến cho Long Trạch Vũ rất bất mãn, bất quá chỉ là một công chúa được sắc phong thế mà lại từ cao tự đại, Còn chưa gà ra ngoài, đã quên mất mình chính là con dân Tây Kỳ Quốc suýt chút nữa út sọt lên nó, còn châm chọc bảo hắn dám nhắm mắt làm ngơ, bây giờ nên để nàng chịu chút đau khổ, để nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Long Trạch Vũ nhìn nhìn Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi, Minh Nguyệt Hinh ở Nam Phượng Quốc nổi tiếng về thư họa, còn nữ nhi của mình tuy bình thường hay hồ nháo một chút, phương diện này cũng không thể bại bởi mộ dung thất thất. Nghĩ vậy, Long Trạch Vũ hắng giọng một cái, dạo này vừa lúc đang là mùa cúc nở, không bằng hãy thi vẽ. Lấy hoa cúc làm chủ đề cộng thêm thơ kèm theo. Được, Minh Nguyệt Hinh mở miệng đồng ý đầu tiên, phương diện này vốn là chuyên môn của nàng, nàng không tin mộ dung thất thất có thể thắng được. Minh Nguyệt Hinh khiêu khích liếc mắt nhìn mộ dung thất thất một cái, giống như là nói ngươi nhất định phải chết. Đáp lại ánh mắt khiêu khích của Minh Nguyệt Hinh là nụ cười mỉm của mộ dung thất thất, nếu nội dung thi đấu đã cóc vậy giờ chúng ta hãy nói đến vật cược. Ta muốn vị trí nam lân vương phi, không để mộ dung thất thất kịp nói gì, Long Trạch Vũ Nhi liền cướp lời, nếu ngươi thua, vị trí nam lân vương phi là của bổn cung. Vũ Nhi nghe được lời nói của nhi nữ hoàng hậu đoan mộc tình chấn động nàng trăm triệu lần không nghĩ tới long trạch vũ nhi lại động tâm với phượng thương người nọ tuy thật rất tuấn mỹ nhưng hắn cũng không phải là một vị phu quân tốt a ngay cả long trạch vũ cũng không nhịn được nhíu mày kẻ lúc trước khóc nháo không chịu gả cho nam lân vương chính là nàng hiện tại người đòi cướp vị trí kia cũng là nàng đứa nhỏ này rốt cuộc cũng tại mình làm hư nàng long trạch vũ bất đắc dĩ lắc đầu còn ngươi Mộ dung thất thất nhìn về phía Minh Nguyệt Hinh, bổn cung muốn mảng của ngươi. Khóe miệng Minh Nguyệt Hinh nhách lên, cười âm độc, nàng mới không ngu ngốc giống long trạch vũ như vậy. vạn nhất Phượng Thương thật sự có ý với mộ dung thất thất, nàng ta không làm nam lân vương phi, nhưng vẫn có thể làm trắc phi à. Cho nên nàng muốn nàng ta chết, chỉ cần mộ dung thất thất chết đi, bằng vào tài hoa cùng dung mạo, còn có thân phận cao quý của mình, Minh Nguyệt Hinh không tin Phượng Thương không động tâm tốt nếu các ngươi thắng ta nhất định để các ngươi thoại nguyện Mộ dung thất thất cười đến như mộng như ảo về phần bổn cung bình thường thích nhất chính là siêu tầm những vật đẹp đôi tay của hai vị công chúa thật sự rất mỹ lệ nếu các ngươi thua phiền toái lưu một đôi tay lại lưu lại một đôi tay long trạch vũ nhi vừa nghĩ tới bộ dáng hai tay bị cắt xuống nhìn không được dùng mình một cái nghĩ muốn lùi bước lại nhìn thấy trong đôi mắt to xinh đẹp của mộ dung thất thất toàn ý chào phúng long trạch vũ nhi khẽ cắn môi đồng ý Được, không thành vấn đề, liền xem người có bản lãnh hay không. Bổn cung cũng không thành vấn đề. Minh Nguyệt Hinh tràn đầy tự tin, đối phó với mộ dung thất thất, chỉ cần dùng một ngón út là đủ rồi, căn bản không cần lo lắng. Chương 50, mượn chút máu xài tạm. Lập tức có người đem đi dâng văn thư lên, giấy trắng mực đen viết xuống, ba người nhìn, không có gì nghi vấn, liền ký tên rồi ấn dấu cho xong chuyện. Bãi giá tới Ngự Hoa Viên. Ngự hoa viên, bởi vì trận đấu giữa ba vị công chúa mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Đến xem kịch ngoài đám quan to và phu nhân lúc nãy ở điện Thái Hòa còn có đám quý tộc cùng người của thế gia vốn trở ở ngoài điện cũng đến ngó nghiên một chút xem cuộc tỷ thí chưa từng có này. Vừa nhìn thấy mộ dung thất thất trong mắt Lý Vân Khanh cùng thượng quan vô kỵ đều hiện lên một chút kinh diễm, bình thường nàng hay mặc thanh lịch hôm nay lại khiến một đám ngoan yến cúi đầu chào thua. Liếc thấy phượng thương bên người mộ dung thất thất, hai người càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai nam lân vương là nhân vật phong hoa tuyệt đến thế. Phượng thương xuất hiện, gây ra một trận náo độc, những lời đồn không tốt về hắn đều vì khuôn mặt yêu nghiệt kia phá hết. Nhất là đám tiểu thư vừa thấy hắn là xuân tâm nhộn nhảo, lại nhìn đến bộ trang phục và trang sức trên người mộ dung thất thất liền hiện lên vẻ hâm mộ không thôi. Trời ạ, nàng chính là mộ dung thất thất sao? Đoàn mộc y y và mộ dung thanh liên nhìn nhau, phát hiện đối phương đều si mê dung mạo của phượng thương. Đoan Mộc Y Y đã nhìn thấy Phượng Thương thật là một nam tử tuyệt sắc nhưng mà Đoan Mộc Y Y lại cảm thấy nam nhân yêu nghiệt như vậy, rất mông lung huyền ảo, nghĩ vậy nàng lại càng thích long trẻ cảnh thiên thêm một chút. Chuyện Minh Nguyệt Hinh đến đây để kết duyên, Đoan Mộc Y Y đã sớm biết hiện tại Minh Nguyệt Hinh tỉ thí với mộ dung thất thất tuy rằng Đoan Mộc Y Y cũng không thích mộ dung thất thất nhưng lại hy vọng nàng ta có thể thắng. Dù sao nếu mộ dung thất thất thắng, minh nguyệt hình sẽ mất thể diện, chuyện này có lẽ là chuyện vui vẻ nhất đối với đoan mộc y y. Từ sau khi phượng thương xuất hiện, ánh mắt của mộ dung thanh liên vẫn cứ ngó theo từng cử động của hắn. Trời ạ, nàng lớn đến trường này thế nhưng không biết thiên hạ cư nhiên lại có nam tử như vậy, thật quá được thiên địa sủng ái. Nội dung trong khế ước về cuộc thỉ thí đã công bố, nghe xong mọi chuyện đáng người thi nhau ổ lên. Mộ dung thất thất là phế vật nổi tiếng khắp kinh thành mặc dù gần đây hai ca khúc mà nàng sáng tác được lưu truyền rộng rãi nhưng cũng không thể thay đổi thân phận phế vật của nàng. Thoạt nhìn đây có vẻ là một cuộc tỉ thí hoàn toàn bất lợi với mộ dung thất thất a đại ca ngươi thấy thế nào? bài ước nguyệt đứng bên người bạch mục phi ca ca ngọc thụ lâm phong muội muội thanh thuần thoát tục đứng ở trong đám người vô cùng gây chú ý. a bạch mục phi mỉm cười vị mộ dung tam tiểu thư này đã tạo nhiều kỳ tích khiến họ ngạc nhiên lắm nói vậy hôm nay kỳ tích cũng sẽ xuất hiện. Ta cá là chiêu dương công chúa thắng, bạch mục phi chắc chắc như vậy, bạch ức nguyệt cũng cười ta cũng nghĩ giống đại ca. Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của bạch thị huynh muội đáng người ở đây đều nghĩ mộ dung thất thất nhất định phải thua. Không, nàng chết chắc rồi, thua, Minh Nguyệt Hình sẽ lấy đi tánh mạng của nàng cho nên thua chính là chết, chết bởi vì thua. Đài cao dùng để vẽ tranh lập tức được dựng lên, ba người ba nơi, mặc kệ có chuyện gì, mỗi người đều có thời gian một nén nhang. Nhang đã châm thuốc màu tốt nhất cũng được nhóm cung nữ đưa đến trước mặt ba người. Đến lượt mộ dung thất thất nàng vừa đưa tay chuẩn bị lấy thuốc màu cung nữ nhẹ buông tay, hộp màu theo đó ngã trên mặt đất rơi xuống, dập nát thuốc màu bên trong cũng đổ ra, một trận gió thổi qua, bột phấn này cũng chậm rãi theo gió mà đi. Ai nha, người như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Lòng Trạch vũ nhi vui sướng khi thấy người gặp họa âm thanh ở phía sau mộ dung thất thất vang lên, cái này làm sao bây giờ đâu? không có thuốc màu ngươi như thế nào mà vẽ tranh a công chúa thứ tội nô tỳ không phải cố ý nô tỳ không phải cố ý tuy rằng cung nữ một tiếng ba quỳ gối trước mặt mộ dung thất thất mồm luôn công chúa thứ tội nhưng mà ngữ điệu trong lời nói một chút cũng không có sợ hãi tựa hồ còn có một tia vui vẻ khi thực hiện được xem ra cung nữ này nhất định là cố ý hơn nữa do người khác sai khiến còn việc người nào sai khiến đợi lát nữa nàng tính sổ sau Mộ dung thất thất mở giấy tuyên thành ra, không nhanh không chậm tự mình bắt đầu mai mực Người cứ quỷ đó, nguyên bản nghĩ rằng không có thuốc màu, mộ dung thất thất nhất định sẽ tức đến không thở được hoặc trực tiếp nhận thua Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, cũng không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm tình thế nên mới khiến mọi người càng thêm bội phục phong thái của chiêu dương công chúa nàng Gió từ từ thổi, nhang đã cháy được một nửa Minh Nguyệt Hình cùng Long Trạch Vũ Nhi đã sớm bắt đầu cầm bút vẽ tranh Chỉ có mộ dung thất thất vẫn như trước chăm chú mày mực giống như một chút lo lắng cũng không có Làm cho người vây xem không khỏi thay nàng đổ mồ hôi lạnh Lúc này Long Trạch Cảnh Thiên có chút đứng ngồi không yên bộ dung thất thất sốt cuộc là xảy ra chuyện gì Vừa rồi còn một bộ dáng chắc thắng Lúc này sao lại lộ vẻ thờ ơ như vậy Chẳng lẽ nàng chấp nhận chịu thua Hay là nàng thật sự không muốn làm nam lân vương phi Nếu thế, sau khi nàng thua, đến lúc Minh Nguyệt hinh khiến nàng khó xử, hắn nhất định sẽ ra mặt bảo hộ nàng mới được. So với Long Trẻ Cảnh thiên biểu tình của Minh Nguyệt Thịnh tự hồ thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn rất lo lắng, không biết mộ dung thất thất muốn làm cái gì. Tuy rằng hắn hy vọng mộ dung thất thất sẽ thắng, nhưng đối với năng lực của muội từ Minh Nguyệt hinh của mình, Minh Nguyệt Thịnh ít nhiều vẫn biết khá rõ nếu mộ dung thất thất thực sự thua, hắn nên bảo hộ nàng như thế nào à. Người duy nhất không có lo lắng chỉ có phượng thương. Vị vương gia này giống như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt phong khinh vân đạm tinh tế phẩm trà, bộ ràng không chút tiêu tư. Thần thái bình tĩnh của hắn càng thêm mê người, khiến mộ dung thanh liên nhìn thấy mà ửng hồng đôi má. Vì sao nam nhân tốt như vậy lại bị cái phế vật mộ dung thất thất kia chiếm lấy? Sớm biết như vậy, nàng nên chủ động thỉnh lệnh cho dù chỉ là sung hỉ, nhưng có gì quan trọng đâu. Có thể ở cạnh nam nhân như vậy trong một khắc dù sau đó có chết ngay lập tức nàng cũng vui vẻ. Người, đứng lên, đến lúc mọi người đều không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, mộ dung thất thất hướng công nữ vừa rồi làm rơi hộp màu ngoác ngoác ngón tay kêu nàng lại đó. Thấy gương mặt thiên chân vô tà của mộ dung thất thất công nữ quay lại nhìn xem người ngồi trên môi cao. Người nọ đối với nàng gật đầu, công nữ mới chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt mộ dung thất thất công chúa, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì. Ngươi hủy đi thuốc màu của bồn cung Bồn cung tất muốn mượn ngươi một chút màu giúp bản cung hoàn thành bức họa này Lúc nãy nô thì không hề cố ý công chúa Ngài muốn nô tỳ làm như thế nào Tuy rằng luôn mồm không phải cố ý Nhưng là trên mặt cung nữ lại viết là ta cố ý hãm hại ngươi Mà ánh mắt vừa rồi của cung nữ đã bán đứng nội tâm của nàng Người nàng nhìn chính là người mà nhờ mộ dung thất thất mới có thể hoài thai Hoàng hậu đoan mộc tình Rất đơn giản ngươi đến đây Chờ đối phương lại gần Mộ Dung Thất Thất nắm tóc cung nữ lên, đem nước mực nàng vừa mới đổ vào miệng nàng ta. Không đợi mọi người hiểu rõ mọi nguyện, Mộ Dung Thất Thất tát hai cái ở trên mặt cung nữ, phốc cung nữ ăn đau, há mồm, mực nước đen tuôn như mưa phun ra trên khắp giấy tuyên thành. Đa tạ, Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, tay phải xuất hiện một chùy thủ sắc lạnh, cung nữ chưa kịp dãy dụa, trên cổ trắng như tuyết đã có nhiều thêm một vệt máu, sau đó, máu tuôn ra như suối. A Cùng nữ cảm giác đau thét trói tay, dễ dụa, nhưng mà mái tóc đen của nàng ta đã bị cuốn quanh cánh tay của mộ dung thất thất căn bản không thoát được. Lại thấy trên tay phải mộ dung thất thất đổi thành một cây bút nhỏ, nhanh tay đem vết máu cùng vết mực loang lổ trên giấy tuyên thành vẽ thành một bức tranh. chương 51 Cốc Màu Máu Mực nhiễm máu quả nhiên là phẩm màu tốt nhất. Mộ dung thất thất tươi cười ngọt ngào, nhưng mà không hề buông lỏng đôi tay, máu tươi từ cung nữ vẩy lên trên giấy tuyên thành, bút lông trong tay mộ dung thất thất bay múa trên giấy. Xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là cửu ngũ trí tôn như Long Trạch vũ, hay bất cứ ai khác không ai từng gặp qua phương thức vẽ tranh mà mộ dung thất thất sử dụng. Dùng máu tươi làm phẩm màu, vốn là hình ảnh cực kỳ dữ tợt đáng sợ lại nhờ tài năng múa bút của mộ dung thất thất mà trở nên vô cùng xinh đẹp công chúa nô no tỳ sai sai thật rồi nô no tỳ không không dám nữa cung nữ cảm nhận được sinh mệnh đang không ngừng héo mòn dần đi cũng cảm nhận được trong đầu mộ dung thất thất hoàn toàn không hề có ý định cầm máu cho nàng đầu nàng có chút mê muội suy nghĩ cũng trở nên mông lung nếu cứ như vậy nàng nhất định sẽ chết vì mất máu a khai ra người đứng sau sai khiến ngươi bổn cung sẽ tha cho ngươi giọng nói của mộ dung thất thất rất nhỏ nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe được Khai, cung nữ dùng mình một cái, để nàng ta biết hoàng hậu sai khiến mình, bảo mình cố ý gánh vỡ hộp thuốc, khiến cho mộ dung thất thất không có màu vẽ tranh. Vậy chẳng khác nào tự tử, chỉ sau một lát cung nữ liền cân nhắc lợi và hại tính định giữ kín chuyện về Đoan Mộc Tình. "Công chúa, van người tha cho nô tỳ." Cung nữ cuồng loạn kêu thảm, nàng đánh cực cực mộ dung thất thất không dám trước mặt mọi người giết người như ngoé, cực mộ dung thất thất sẽ để ý nhân nghĩa đạo đức sẽ sợ áp lực từ dư luận mà buông tha nàng. Cung nữ ngập ngừng, khiến cho một tia thương hại cuối cùng của mộ dung thất thất cũng hao hết với lại cung nữ khi hoàn toàn nghĩ sai rồi, mộ dung thất thất không phải là người mà ai cũng có thể hiểu được. truy thủ lại hiện ra trong tay mộ dung thất thất một đao hạ xuống, vệt máu đỏ tươi lại hiện lên. Chẳng qua bồn cung chỉ cần một chút màu thôi, không cần đến mạng của ngươi. Thanh âm của mộ dung thất thất ôn nhu mềm mỏng, tươi cười vô hại Bên người vị hôn phu tương lai của bổn cung có một vị thả y, nghe nói, chỉ cần người còn một hơi thở, hắn đều có thể cứu sống Người yên tâm, sống cần tích đức huống chi không bao lâu nữa bổn cung sẽ phải gả sang bác chu, cũng nên tích phúc cho mình, vì thế chắc chắn bổn cung sẽ không giết người Còn một hơi thở cung nữ nghe được lời này run run cả người, nói như vậy là muốn để nàng đổ hết máu, chỉ còn một hơi thở để sống Vậy mà sống được sao? Mới vừa rồi cung nữ còn ôm ảo tưởng về nhân phẩm của vị chiêu dương công chúa này, bây giờ thì hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể dễ dụa nói từng chữ, hoàng hậu nương nương cứu mạng. Một câu này, đủ để cho mọi người hiểu được ẩn tình bên trong, khiến đám người chung quanh đều dùng ánh mắt gì thường nhìn đoan mộc tình. Mà lúc này, đoan mộc tình mặt dù vẫn biểu hiện một vẻ đoan trang tùy mị như trước, trong lòng lại oán hận cung nữ kia khiến chuyện đổ vỡ, có chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà còn khai mình ra, sát tâm cũng vì vậy mà nổi lên ngươi đã dùng đến danh của hoàng hậu nương nương, bổn cung không thể không chừa cho hoàng hậu một chút mặt mũi. Máu chảy đã gần cạn hơn nữa, mục đích của mình cũng đạt được rồi, Mộ Dung thất thất rốt cục buông tay ra. Cung nữ mất máu quá nhiều nên lảo đảo, rơi từ trên đài cao xuống mặt đất máu rơi từng giọt thấm đẫm đất. Lập tức hai cái công công đi lên khiên cung nữ kia xuống. Tựa hồ nhận thấy được sát ý của hoàng hậu, cung nữ bắt đầu giãy dụa, hoàng hậu nương nương tha mạng a. Nương nương, tha cho nô tỳ Nương nương, còn không bịt miệng của nàng lại. Cho dù đoan mộc tình còn muốn ngụy trang, lúc này cũng không nhịn được giống giận. Giống xong, nhìn thấy ánh mắt tựa thiếu phi thiếu cười như không cười của mộ dung thất thất. Trong lòng đoan mộc tình lột bột một tiếng, tay không kìm được khẽ xoa bụng. Hóa ra là vậy, trong mắt mộ dung thất thất hiện lên một tia hàn ý. Lợi dụng nàng để hoài thay, giờ lại đối phó với ân nhân, hóa ra hoàng gia đều là một đám lang tâm cầu phế. Đôi con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của mộ dung thất thất quét đến bụng đoan mộc tình, khiến đoan mộc tình dùng mình một cái. Vì sao, nàng có cảm giác như mình là một con thú lọt vào tầm mắt của thợ săn. Nương nương, cung nữ còn đang dẫy rụa, lại bị người bịt miệng lại tiếp tục kéo nàng xuống. Bất quá chỉ là một cung nữ nho nhỏ có cần thiết phải giết người diệt khẩu không. Mộ dung thất thất nhìn vệt máu trên mặt đất, khẽ thở dài một cái. Quán hồn như vậy nhiều lắm, nàng đã cho nàng ta quyền lựa chọn nhưng nàng ta không dùng đến. Dù sao, người thông minh vốn luôn rất ít. Đang nhìn đoan một tình lo lắng bất an, một tiếng nhan tàn đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến cuộc tỉ thí. Minh Nguyệt Hinh cùng Long Trạch Vũ Nhi đã hoàn thành tranh còn mộ dung thất thất cũng dừng bút. Vừa rồi, một màn lấy máu người làm phẩm màu của mộ dung thất thất đều lọt vào mắt của Minh Nguyệt Hinh cùng mộ dung thất thất trong lòng cũng là một trận kinh sở. Không nghĩ tới mộ dung thất thất thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt như vậy, lại có thủ đoạn dọa người đến thế. Hồi tưởng lại cảnh máu nhiễm đỏ tranh lúc nãy, lòng trạch vũ nhi bỗng có chút sợ, sợ mình thua, sợ mộ dung thất thất lấy đi đôi tay của nàng bất quá ngẫm lại mình là công chúa của một nước mộ dung thất thất dù không nhìn tăng nhưng chí ít cũng phải xem mặt Phật hẳn sẽ không quyết liệt với mình. Huống chi trong tay nàng còn có nhược điểm của mộ dung thất thất nếu nàng ta làm khó mình cũng đừng trách long trạch vũ nhi nàng trở mặt đem hết thảy mọi chuyện công bố ra ngoài. Bà bức họa được sáu công nữ chia nhau cầm lên triển lãm cho mọi người. Bên chỗ mộ Dung Thất Thất, hai cái cung nữ nhìn thấy truy thủ nhiễm máu bên cạnh bức tranh, sợ đến mức run rẩy toàn thân, thật cẩn thận cầm lấy bức tranh, sợ nếu sơ sẩy một chút liền có kết cục giống như cung nữ vừa rồi. Ba bức tranh đều là tranh vẽ một vườn hoa cúc, nhưng mà phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Trong bức tranh của Minh Nguyệt Hinh là một mảnh kim cúc rực rỡ sắc vàng, thập phần cao quý. Bức tranh của Long Trạch Vũ Nhi lại được dùng nhiều màu hơn, vừa đủ ngũ sắc toát lên vẻ thanh xuân mỹ lệ. Mà bức tranh của mộ dung thất thất là bức tranh hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhất. Thứ nhất chính bởi vì cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi, lấy máu người làm màu vẽ quá mức xung động. Thứ hai, bởi vì đó là bức tranh của mộ dung thất thất. Mực đen làm nền cảnh đen, lá đen, máu đỏ làm hoa, nụ hoa, bướm trên hoa. Sao lại có thể có một bức tranh như vậy chứ? Cốc màu máu tràn ngập sát khí tiêu điều, khiến người xem kinh hồn táng đảm. Táp táp tây phong mãn viện tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Thà niên ngã nhược vi thanh đế, báo giữ đào hoa nhất sự khai Minh Nguyệt Thịnh mang quốc gỗ, bưng bình rượu, cả người nồng nặc mùi rượu Bước lặng troảng đến trước bức tranh, đọc hai câu thơ được đề trên góc phải của bức tranh Thơ hay thơ 2A, giọng nói của Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ lớn Hai câu thơ theo giọng hắn vang lên, hết mực hàm xúc Đám quan to quý nhân quanh đây không người nào không phải cao thủ viết lách nghe hai câu thơ này, không thể không bị sự cao ngạo cùng cuồng vọng trong đó thuyết phục đây là thơ của một phế vật viết sao. Vì sao một tiểu nữ tử lại có tâm tình như vậy chứ? Người thắng, Minh Nguyệt Hinh bình tĩnh nhìn mộ dung thất thất, lúc trước cách xa không nhìn kỹ hiện tại đứng ngay trước mặt nàng, hắn hảo hảo đem chọn hình ảnh của thiếu nữ này thu vào mắt. Tuy rằng thiếu nữ này chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng lại có một đôi mắt còn sáng hơn mặt trời, có thể khiến cho bảo thạch đẹp nhất trên đời ảm đạm thất sắc, vì sao lúc trước không ai phát hiện chứ. bổn cung không phục, không đợi Minh Nguyệt Thịnh kịp nói thêm lời nào, Minh Nguyệt Hinh nhảy ra, Minh Nguyệt Thịnh người có phải là người của Nam Phượng Quốc không thế? Người sao lại lừa gạt mọi người, giúp đỡ ngoại nhân chứ? Có phải nàng ta đã cho người cái gì tốt không? chương 52, chặt đi đôi tay của nàng ta. Minh Nguyệt Hình hô thẳng tên họ của Hoàng Huynh, khiến cho mộ dung thất thất không khỏi nhíu nhíu mày Xem ra Nam Phượng Quốc thật sự tính đổi thái tử cho nên vị công chúa này mới có thể không kiêng nề gì Trước mặt người Tây Kỳ Quốc mà nói chuyện với Minh Nguyệt Thịnh như vậy Hình ảnh mộ dung thất thất nhíu mày được Minh Nguyệt Thịnh thu vào trong mắt Khiến cho lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp Nhiều người như vậy, chỉ duy nhất mộ dung thất thất vì lời nói của Minh Nguyệt Hình mà nhíu mày Vì hắn mà bất bình Nhiều người như vậy chỉ có mỗi mộ dung thất thất cho hắn sự cổ vũ chân thành không dùng ánh mắt gì thường nhìn hắn Mộ dung thất thất không biết một cái nhíu mày lúc lơ đãng của mình khiến cho vị thái từ ngoại quốc nghèo túng này tạo ra một quyết định kiên trì nhất đời hắn Minh Nguyệt Thịnh không nói chuyện khiến cho Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng hắn cảm thấy đối lý cho nên nàng càng thêm đắc ý Minh Nguyệt Hinh ra lệnh cho hai cái công nữ đem tác phẩm của mình triển lãm trước mặt tất cả mọi người Nàng không tin bức tranh của nàng kia thật sự đẹp hơn của mình. Nàng 3 tuổi đã học vẽ, đến bây giờ đã là 13 năm, đã dùng thuốc màu có thể làm cho hồ nước biến sắc nàng làm sao có thể kém hơn so với mộ dung thất thất chứ. Các ngươi xem, không để minh nguyệt Hinh kịp thời đắc ý có người chỉ lên trời, hô to. Chỉ thấy một mảnh mây màu sắc sắc sỡ nhẹ nhàng bay đến đây, tới gần, mọi người mới phát hiện hóa ra đó là một đàn bướm thủ lĩnh là một con bướm đen như mực có đốm đỏ như máu. Đã đến mùa thu, bướm bướm rất hiếm khi xuất hiện, nhưng hiện tại xuất hiện nhiều bướm bướm như vậy, lại bay về phía bức cha bên kia, khiến tất cả mọi người thầm kinh ngạc chốc lòng. Đây là chuyện gì? Đám bướm đó không phải vì bức tranh mà đến chứ? Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch, đàn bướm đã bay về phía mộ dung thất thất, đàn bướm tinh tế đậu trên cây hoa cúc được họa trên giấy kia, đôi cánh nho nhỏ vỗ vỗ, lập tức xuất hiện kỳ tích nguyên bản trên bức tranh mà mộ dung thất thất vẽ chỉ có màu mực đen cùng màu máu. Lúc này, bởi vì đám bướm bay đến, những đóa hoa cúc kia được che lại bởi những cánh bướm đầy màu sắc. Mỗi chú bướm mang một sắc thái riêng đậu trên các đóa hoa khác nhau, cánh vỗ vỗ, lập tức biến bức tranh thành một tác phẩm sống, vẽ cúc mùa thu rực rỡ sắc màu. Mà còn bướm lớn nhất có màu đen đỏ kia đậu trên một đóa cúc lớn nhất, đôi cánh không ngừng động, dưới ánh mặt trời tỏa ra các sắc thái khác nhau. Thật đẹp. Một tiếng thật đẹp kia của bài cước nguyệt cũng là tiếng lòng của mọi người. Cho dù từng ngắm bao nhiêu bức tranh cũng không có bức tranh nào có thể sánh bằng bức tranh sống này. Kỳ tích cha một lão thần kêu lên, liền quỳ xuống, miệng hô trời dáng điềm lành, giúp tây kỳ ta. Có người dẫn đầu, lập tức một đám người quỳ xuống, đồng thanh một tiếng vạn tuế. Cái vỗ mông ngựa này làm cho long trạch vũ mặt cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ, xem bức tranh giống như chính mình lúc này long trạch vũ nhìn mộ dung thất thất cũng thực thuận mắt hoàn toàn quên mất chuyện ca cực nhất thời xúc động lập tức mở miệng hô chậm tuyên bố mộ dung thất thất thắng một câu này như lời tử hình đối với minh nguyệt hinh cùng long trạch vũ nhi sắc mặt hai người lập tức trở nên xanh mét đặc biệt là long trạch vũ nhi lão cha mình mở miệng nói như vậy không phải thật sự muốn chặt một đôi tay của nàng đưa cho mộ dung thất thất đấy chứ bàn cung không phục, minh nguyệt hình hét lên cầm lấy trùy thủ đặt trên bàn của mộ dung thất thất chém bức họa thành hai nửa cẩn thận thấy minh nguyệt hình sẽ ra tay với mộ dung thất thất minh nguyệt thịnh quát to một tiếng muốn bay tới bên người mộ dung thất thất lại bị người khác giành trước trùy thủ trong tay minh nguyệt hình chưa kịp lướt qua quần áo mộ dung thất thất phượng thương đã một cước đem nàng ta đá bay phanh một tiếng vang thật lớn thân mình minh nguyệt hình giống như diều bị đứt dây nện mạnh lên trên bàn lập tức phun ra một ngụm máu Nhìn cánh tay chống chơn, Minh Nguyệt Thịnh lộ ra một nụ cười khổ, hắn như thế nào đã quên, mộ Dung thất thất đã là của Phượng Thương. Nhìn Phượng Thương ôm trọn mộ Dung thất thất trong lòng, dù nàng gần trong gang tấc nhưng tay hắn không có cách nào vươn tới, làm cho Minh Nguyệt Thịnh bỗng cảm thấy hận. Hận chính mình không quyền, không thế, không năng lực, hận chính mình không thể bảo hộ được nàng, ngược lại phải trơ mắt ra nhìn nàng cùng người khác bước đi. Tuy biết rằng mộ dung thất thất không có việc gì, nhưng trong tâm Phượng Thương vẫn không nhịn được kiếm tra khắp người nàng một lần. Khanh khanh, nàng có việc gì không? Ta tốt lắm, mộ dung thất thất nhìn con bướm bị Minh Nguyệt hình chém đứt nằm trên đất trong lòng khó chịu. Nàng dẫy ra khỏi lồng ngực của Phượng Thương, đi đến trước bức tranh đã hỏng, đem thân mình và đôi cánh của con bướm bị chặt đứt nhẹ nhàng nhặt lên, đặt trong khăn tay, cẩn thận gói lại. Vất vả cho các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Mộ dung thất thất vẫy vẫy tay với đám bướm đang bay lượn trên trời, đám bướm này như thự hồ nghe hiểu lời nói của mộ dung thất thất bay quanh người nàng một vòng, rồi vỗ cánh ly khai. Làm xong hết thảy, mộ dung thất thất chậm rãi đi tới trước mặt Minh Nguyệt Hinh. Thấy vậy, Minh Nguyệt Hinh kinh hãi không thôi. Ngươi, ngươi muốn làm, làm cái gì? Đây là vật của ta. Mộ dung thất thất đi tới nhà chùy thủ lên thật cẩn thận lau chùi vết máu trên đó. Ngươi, ngươi đừng có lại đây. Hoàng, Hoàng Huynh cứu ta thấy Mộ Dung Thất Thất mỗi lúc một gần, Minh Nguyệt Hình cố chịu đau, hướng Minh Nguyệt Thịnh cầu cứu, thái tử ca ca cứu cứu ta. Trễ rồi, lúc này mới nhận ra Minh Nguyệt Thịnh là thái tử, là ca ca, hướng hắn xin giúp đỡ. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn như ngọc, nàng bước từng bước tới gần Minh Nguyệt Hình, chùy thủ trong tay cũng chậm chậm đưa lên. Đối phương rõ ràng là tiểu Bạch Thỏ vô tội, lại khiến cho đáy lòng Minh Nguyệt Hình cảm thấy sợ hãi. "Đừng, đừng, thái tử ca ca cứu ta." Minh Nguyệt Hinh ngồi dậy muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nàng hiện tại đã biết sợ, nàng biết rằng Mộ Dung Thất Thất không thể trêu vào, nhưng mà đã qua trễ. Khanh khanh, đúng lúc chùy thủ trong tay Mộ Dung Thất Thất muốn hạ xuống, Phượng Thương đi tới phía sau nàng cầm lấy chùy thủ trong tay nàng, đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Phượng Thương cứu mình, tâm của Minh Nguyệt Hinh cảm kích ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt háo sắc nhìn Phượng Thương vương ra. Minh Nguyệt Hinh nghĩ rằng Phượng Thương động tâm với mình, luyến tiếc hai tay của nàng, cho nên mới ra tay tương trợ. Không nghĩ tới lời nói kế tiếp của Phượng Thương lại khiến nàng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. "Khanh Khanh, chuyện như vậy vẫn là để ta làm, không lại làm ô uế tay của Khanh Khanh." Không chờ Minh Nguyệt Hinh phục hồi lại tinh thần, hai cổ tay như ngọc đã bị trùy thủ trong tay Phượng Thương một nhát chặt đứt, a chỉ nghe một tiếng hét, Minh Nguyệt Hinh dù thoát khỏi ranh giới sống chết, nhưng hai bàn tay lại bay về trên không trung, rơi về phía đám người. À những người xem náo nhiệt vừa thấy đôi tay máu chảy đầm đìa bay tới hướng mình Vội vàng trốn tránh cuối cùng hai tay rơi trên mặt đất đính đầy cát bụi Nguyên bản bàn tay trơn bóng bởi vì huyết cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ trở nên xấu xí không nói nổi Ai đáng tiếc mọi người chưa kịp hồi hồn mộ dung thất thất lại nói một tiếng đáng tiếc Khi hai tay Minh Nguyệt Hinh bị chặt đứt Phượng Thương đã mang theo nàng bay khỏi đài cao tránh khỏi việc máu của Minh Nguyệt Hinh làm vấy bẩn quần áo của hai người Mà lúc này, một tiếng đáng tiếc của mộ dung thất thất làm cho Minh Nguyệt Thịnh không nhịn được quay lại nhìn nàng. Chẳng lẽ, lúc này nàng mới nghĩ đến sau lưng Minh Nguyệt Thịnh là nam phượng quốc cho nên hối hận. Rõ ràng ngủ ở trên người đẹp như vậy, vì sao khi rơi xuống dưới lại xấu xí đến thế. Thật sự là đáng tiếc. Đợi đến lúc hiểu rõ ý nghĩ của mộ dung thất thất Minh Nguyệt Thịnh cảm thấy như bị xét đánh nguyên lai nàng tiếc là tiếc chuyện này. A, nữ tử này quả nhiên không giống người thường, khiến cho người ta không thể không yêu. Chương 53: Con bài chưa lật của Long Trạch Vũ Nhi. Trước vẽ tranh, sau chặt tay, từ đầu tới cuối bất quá cũng chỉ qua một canh giờ, lại xảy ra đột biến lớn như vậy, khiến cho đám người ở Ngự Hoa Viên kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn mộ dung thất thất cũng hoàn toàn đổi thay. "Người đâu, mau đưa hình công chúa đi trị liệu, Long Trạch Vũ là người mau hồi phục tinh thần nhất." Nam Phượng công chúa bị chặt đôi tay trước mặt người khác hơn nữa nhanh đến mức không kịp ngăn trở Điều này khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ trở nên vô cùng khó coi Vừa rồi hắn còn vui sướng đắm chìm trong chuyện trời ban niềm lành Hiện tại không nhịn được đau đầu về chuyện của Minh Nguyệt Hinh Nếu Nam Phượng Quốc muốn truy cứu trách nhiệm, hắn phải nói như thế nào Một bên là chuyện kết thân với Nam Phượng Quốc Một bên là Phượng Thương kiêu ngạo cuồng vọng với bác chu sau lưng hắn ta như hổ đói rình mồi Hiện tại, việc làm sao để vẹn toàn cả đôi bên là vấn đề khiến Long Trạch Vũ lo lắng nhất. Không cần để ý đến Nam Phượng Quốc Tây Kỳ vẫn đủ sức đấu với họ, nhưng mà nếu không xử lý tốt chuyện này, đắc tội cả hai bên, đến lúc đó bên tấn công bên xâm lược vậy là hắn xong đời. Long Trạch Vũ lo lắng giang sơn xã tắc của hắn, Long Trạch Vũ Nhi lại nghĩ đến chuyện làm cách nào để bảo trụ tay nàng. Thủ đoạn của Phượng Thương đã được nàng xem tận mắt sợ tận lòng, mặc dù vậy, Long Trạch Vũ Nhi vẫn một mực chắc chắn rằng sở dĩ Phượng Thương làm vậy bởi do mộ dung thất thất xúi dục cho nên chỉ cần nàng công kích mộ dung thất thất để Phượng Thương biết được diện mạo chân thực của mộ dung thất thất vậy nàng liền được cứu. Không có Minh Nguyệt Hình cạnh tranh với mình lại có thể khiến cho mộ dung thất thất thân bại danh liệt vậy vị trí nam lân vương phi kia chẳng phải sẽ là của Long Trạch Vũ Nhi nàng sao nghĩ vậy, long trạch vũ nhi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để bình tĩnh lại, không nghĩ đến đôi tay chảy máu đầm đìa của minh nguyệt hinh nữa. nam lân vương, bổn cung muốn nói một chuyện. phượng thương thật cẩn thận kiểm tra bộ dung thất thất, xem thử nàng có bị trời xước chút xíu nào không. đối với lời nói của long trạch vũ nhi, hắn trực tiếp vứt ra sau đầu. Đối phương hờ hững với mình, khiến sắc mặt của Long Trạch Vũ Nhi trở nên thực thối, trong lòng lại càng thêm oán hận mộ dung thất thất, tiếng nói cũng cất cao đến cực hạn, nam lân vương, ngươi đang bị mộ dung thất thất lừa dối. Nàng ta chẳng những là một phế vật mà còn là một tên trộm ăn cắp thành tánh. Ngay cả giả minh châu của tỷ tỷ mình mà nàng ta cũng trộm lấy. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, ngươi đừng có tin nàng. Lời nói của Long Trạch Vũ Nhi khiến phượng thương ngẩn đầu thấy hắn nhìn về phía mình, tim của Long Trạch Vũ Nhi đập loạn xạ càng lúc càng kích động. Nàng nhất định phải vạch Trần Mộ Dung Thất thất, để Phượng Thương thấy được bộ mặt thật của nàng ta. Đúng, nàng phải giải thoát hắn, không thể để tiện nhân Mộ Dung Thất thất này mê hoặc hắn. Bổn cung nói thật, ngươi vừa tới Tây Lương nên không biết những điều này. Chỉ cần ngươi ra ngoài đường, tùy tiện hỏi bất kỳ kẻ nào, cho dù là dân chúng tầm thường cũng biết những lời dèm pha về nàng. Đúng rồi, nàng còn có gian tình với liên công tử, bọn họ đến đứa nhỏ cũng đã có. Người phải tin tưởng bồn cung, những lời bổn cung nói là thật bổn cung còn có người làm chứng. Lúc này, Long Trạch Vũ thật sự có ý nghĩ muốn tự sát. Vì sao hiện tại, khi hắn đang nghĩ đến sức đầu mẻ chán, tìm cách dẹp yên chuyện hôm nay, tìm cách bảo vệ Long Trạch Vũ nhi nàng, nữ nhân này lại như bị động kinh, nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ đầu nàng làm bằng đất sao? nếu để phượng thương biết quá khứ đặc sắc của mộ dung thất thất hắn sẽ tìm tây kỳ quốc truy cứu trách nhiệm đầu tiên a vũ nhi câm mồm không được nói bậy long trạch vũ hận không thể sai người bịt miệng long trạch vũ nhi lại phụ hoàng vì sao lại không cho ta nói hôm nay ta muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ một lần long trạch vũ nhi hoàn toàn không nhìn đến hành động dụng tâm lương khổ của long trạch vũ đem những chuyện nghe ngóng được trên phố thêm mắm thêm muối rồi nói ra xung quanh một mảnh tĩnh mịch Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không ý thức được những lời mình nói đem đến không ít phẫn nộ. Lý Vân Khanh siết chặt nắm tay, thượng quan vô kỵ nghiến răng ken kết Long Trạch Cảnh Thiên cố gắng ức chế sự tức giận của mình, nếu không phải bởi thân phận đặc thù của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên sẽ trực tiếp xông lên suốt một cước đá nàng bay xa. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, trong đôi mắt phong lưu của hắn hiện lên tia lạnh lùng vô tình. Nói vậy, vì báng thế, đặt lên trên người mộ dung thất thất, khiến cho hắn sao có thể nhẫn nại? công chúa nói nhiều như vậy, không phải là ghen tị với chiêu dương công chúa chứ. Công chúa cứ nói suông như thế, không bằng hãy xuất ra bằng chứng, thế mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Mộ dung thất thất trăm triệu lần không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng bảo vệ mình là Minh Nguyệt Thịnh thế nên nhìn không được nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thịnh không nghĩ tới hành động nho nhỏ này lại khiến người bên cạnh ăn giấm chua. Khanh Khanh, ta còn bên người nàng, nàng đã nghĩ muốn hái hoa ngắt cỏ sao? Lời của Phượng Thương đúng thật tức chết người không đền mạng, bên kia, Long Trạch Vũ Nhi đang khô môi múa mép bên này, hắn lại bày ra một bộ dáng đố phu cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia, hại Mộ Dung Thất Thất suýt chút nữa thì mất hồn. Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thất Thất chợt lóe lên kinh diễm, Phượng Thương rốt cuộc nở nụ cười, ta đẹp trai hơn hắn, Khanh Khanh Hành động của Phượng Thương, hoàn toàn kích thích Long Trạch Vũ Nhi, nàng vọt đến bên người Mộ Dung Tâm Liên kéo lấy nàng ta chắc phi của tĩnh vương chính là nhân chứng. Lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung thất thất trộm lấy giả Minh Châu của Hoàng Quý Phi, nàng chính là nhân chứng. Bình thường hay cùng Long Trạch Vũ Nhi nhàn thoại về những chuyện này, lúc này lại bị nàng ta lôi ra, Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ đứng y một chỗ, nhận chọn những ánh mắt đầy sát khí của mọi người. Hoàng Tầu, ngươi nói đi ngươi mau nói bổn cung nói rất đúng cùng bổn cung vạch trần nàng ta thấy mộ dung tâm liên không lên tiếng long trạch vũ nhi nóng nảy hoang tàu ái phi ngươi thật sự tận mắt chứng kiến mộ dung tâm liên thế nhưng dám kết bè kết cánh với long trạch vũ nhi khiến cho long trạch vũ thiên vô cùng tức giận tiện nhân này thực sự rất không an phận xem ra hắn phải hảo hảo nhắc nhở nàng ta để nàng ta biết rõ vị trí của mình. Tuy rằng Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng đã gọi một tiếng ái phi, nhưng mà mộ dung tâm liên lại có thể thấy được tia chán ghét cùng lạnh ý trong mắt hắn, khiến nàng dùng mình một cái. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình đã thân cận với Long Trạch Vũ Nhi? Nghĩ rằng nàng là người của Hoàng hậu. Không, nàng không phải. Không thể để cho Long Trạch Cảnh Thiên hiểu lầm mình được. Nghĩ vậy, mộ dung tâm liên định vội vàng phủ nhận nói rằng mình không nhìn thấy Nhưng nếu thế thì nàng lại đắc tội với Bình Dương công chúa Thế là đành đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người phỉ thúy đã mất là phỉ thúy thì nữ của ta tận mắt nhìn thấy Vậy phỉ thúy đâu, bảo nàng ta đứng ra làm chứng a. Lòng trạch vũ nhi không hề muốn buông tha cơ hội Nàng, mộ dung tâm liên liếc nhìn mộ dung thất thất một cái Bày ra bộ dáng không yên lòng, nàng, nàng đã bị chiêu dương công chúa giết người diệt khẩu Từng gặp qua những kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào mặt dày đến vậy. Mộ dung thất thất đối với mộ dung tâm liên thực sự bội phục sát đất. Ha ha các ngươi nghe chứ, nàng tạo ra bê bối, nhưng để che lấp thế mà giết người. Lòng trạch vũ nhi vui vẻ, chuyện này tốt lắm, mộ dung thất thất chẳng những sẽ bị phượng thương ghét bỏ, hôn ước bị xóa bỏ còn có thể bị lôi ra quan tòa. Hoàng huynh còn ngươi nữa, ngày đó ngươi ở đoan mộc phủ, đã nhìn thấy gì? có phải đã thấy nàng cùng liên công tử làm chuyện hèn hạ bẩn thỉu, cho nên mới nóng giận viết thư từ hôn, Nam Lân Vương, ngươi thấy không, nữ nhân ngươi muốn kết hôn cùng, chẳng những tâm địa rắn rết mà còn có gian tình với nam nhân khác, nàng là người đàn bà dâm đãng đã bị hoàng huynh ta vứt bỏ. Người đàn bà dâm đãng a, đủ rồi, một tiếng giống gầm giận dữ khiến lỗ tai của Long Trạch Vũ Nhi trở nên đau nhức. Chương 54, thủ cung xa, Hoàng huynh, huynh nạt ta Long Trạch Vũ Nhi khó tin nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, tuy rằng hai người không sinh cùng một mẹ, nhưng đối với vị muội muội này, Long Trạch Vũ Thiên vẫn rất mực sủng nịnh, chưa từng nghiêm khắc như vậy. Lúc này, nhìn đến một Long Trạch Cảnh Thiên xa lạ, Long Trạch Vũ Nhi hoàn toàn không tiếp thụ được. "Thực xin lỗi, hoàng muội của Bổn vương nói mà không nghĩ Thỉnh Nam Lân Vương cùng Chiêu Dương công chúa thứ tội." Long Trạch Cảnh Thiên xoay người hướng phượng thương cùng mộ dung thất thất nhận lỗi, hắn thầm hy vọng trong lòng rằng những lời hỗn chứng vừa nãy của Long Trạch Vũ Nhi không bị phượng thương nghe thấy. Nếu hắn tin những lời điên khùng của Long Trạch Vũ Nhi, không thừa nhận hôn ước này, vậy thanh danh của mộ dung thất thất chỉ sợ sẽ mất sạch không còn một chút nàng còn sống ngày nào, ngày đó còn bị người cười chê. Hiện tại, trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên vô cùng hối hận. Nếu hắn không từ hôn, mộ dung thất thất át sẽ không phải gả sang đó Bức thư từ hôn kia cũng không mang đến cho nàng phiền toái như hôm nay Nghĩ vậy, ánh mắt long chạy cảnh thiên nhìn mộ dung thất thất lại càng thêm áy náy a phượng thương khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị Nếu công chúa khăng khăng bảo có, bồn vương cũng thấy nên hảo hảo điều tra một phen Miễn cho sau này lại có kẻ dám nói xấu vương phi của bồn vương Vậy mượn cơ hội hôm nay đi, đem mọi chuyện làm cho rõ ràng có lời nói của phượng thương long trạch vũ nhi như được chấp thêm động lực suy cho cùng nam nhân nào mà không để ý đến chuyện này chứ trước khi kết hôn đã thất tiết đây là một chuyện thực quá mức tai tiếng a không ai ngu ngốc mà xài hàng đã qua tay kẻ khác long trạch vũ nhi bắt đầu bội phục sự thông minh của mình Phỉ thúy đã chết mang theo bằng chứng đi chuyện này coi như xong nhưng mà việc mộ dung thất thất có phải là một người đàn bà dâm đãng hay không chỉ cần kiểm tra thủ cung sa của nàng thì biết Cha thù cung xa, biện pháp không tồi, mộ dung thất thất lạnh lùng cười, đứng một bên xem long trạch vũ nhi độc diễn lâu như vậy, có lẽ đương sự như nàng cũng nên ra mặt rồi. Mộ dung thất thất ngươi cười cái gì? Nhìn thấy nụ cười trên mặt mộ dung thất thất long trạch vũ nhi thoáng sững sờ, sau đó lại chào phúng nói, bây giờ mà vẫn còn mặt mũi để cười à? Đợi lát nữa ngươi có muốn khóc cũng khóc không được thấy Long Trạch Vũ Nhi như vậy, Phượng Thương nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Mộ Dung Thất Thất, thanh âm băng lãnh, "Long Trạch Vũ Nhi, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng." Đứng bên người Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý toát ra từ người nam nhân này. Nếu không phải vừa rồi hắn còn dịu dàng nói chuyện với nàng, Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng bên cạnh đã đổi người. "Ta tin nàng." Phượng thương khẽ nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của mộ dung thất thất mặc kệ nàng như thế nào, nàng luôn là vương phi mà bồn vương nhận định. Hàm ý trong lời nói của phượng thương hoàn toàn rõ ràng, mặc kệ mộ dung thất thất lựa chọn thế nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa, hắn cũng không cần mộ dung thất thất dùng phương thức ấy để chứng minh sự trong sạch của mình, bởi lẽ, hắn tin tưởng nàng. Sự bảo vệ của phượng thương khiến cho mộ dung thất thất rất là cảm động. Nhiệm chứng thù công sa, đối với nữ nhân, là một chuyện thực nhục nhã. Nhưng mà đã bị kẻ khác vũ nhục danh tiết trước bàn dân thiên hạ, nếu không chứng thật vậy thì tội danh này thật sự sẽ đổ lên đầu nàng, thanh danh cả đời coi như mất hết kiếp này cũng chẳng thể ngẩng cao đầu được nữa. Nơi này dù sao cũng không phải là thế kỷ 21, nơi này là một xã hội cổ hù. Nàng nếu đã tới đây, vậy phải vâng theo quy tắc của thế giới này, không thể để người khác tùy ý phỉ báng. Vương gia ta không sao nếu bình dương công chúa nghi ngờ sự trong sạch của bổn cung, bổn cung nguyện ý nghiệm chứng. bất quá nếu bổn cung băng thanh ngọc khiết hết thầy mọi lời đều do bình dương công chúa ác ý phỉ báng chửi bới, vậy tội danh ấy ngươi có gánh nổi không? nếu bổn cung nói dối, bổn cung nguyện ý nhận mọi sự phạt. lòng trạch vũ nhi không sợ những điều này đều do mộ dung tâm liên nói, nàng ta át hẳn không dám dối gạt mình. tốt. Nếu như chỉ là lời phỉ báng, bổn cung muốn lấy đầu của công chúa trả lại ngươi tất cả những nhục nhã mà hôm nay ta đã gánh chịu Mộ dung thất thất nói chắc như đinh đóng cột, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy, hoảng hốt một trận Lại nghĩ đến những lời đồn đáy, còn có lời của mộ dung tâm liên, Long Trạch Vũ Nhi nắm chắc mười phần Và lại, nàng là công chúa của Tây Kỳ Quốc, mộ dung thất thất bất quá chỉ là một thần nữ, muốn đầu của nàng, chẳng lẽ định phạm thượng sao Không thành vấn đề Bất quá nếu ngươi không còn vẹn nguyên, bổn cung cũng muốn ngươi chết. Sự tình quá mức đột nhiên, xảy ra nhanh chóng khiến cho đoan mộc tình căn bản không kịp cản con gái mình. Ngày ấy, nàng cũng ở đó, căn bản không hề có cái liên công từ gì đó. Đừng nói đến chuyện gian díu, những điều này đều do người khác đồn thổi, không nghĩ đến nữ nhi ngu ngốc của mình lại tin là thực. Đã hạ khế ước làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là bảo ma ma nghiệm thân giờ trò? Biểu tình lo lắng của đoan mộc tình lọt vào mắt mộ dung tuyết liên Chỉ động não chút ít liền biết được nguyên do Một cơ hội đả kích hoàng hậu tốt như vậy Mộ dung tuyết liên sao có thể bỏ qua được Hoàng thượng, chiêu dương công chúa là nam lân vương phi tương lai Thân mình tôn quý, sao có thể đáng nô tài chạm vào Hơn nữa nữ từ ra mặt mỏng Nếu để nàng nghiệm thân trước công chúng Sau này nàng còn có mặt mũi nào để gặp người A Mộ dung tuyết liên vừa mỏi mệt nhưng nghiêng thân mình Rúc vào lồng ngực long trạch vũ Lời nói của Mộ Dung Tuyết Liên hoàn toàn điểm chúng tim Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ Nhi đúng là đồ óc heo, mặc kệ Mộ Dung thất thất có hoàn bích hay không, kết quả vẫn là phượng thương ắt nổi giận, kẻ chịu thiệt vẫn là Tây Kỳ quốc. Long Trạch Vũ hần không thể đem nữ nhi này bóp chết ngay tức khắc. Ái phi, nàng nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực khiến tâm tình Long Trạch Vũ khá hơn một chút, vẫn là tiểu nữ nhân trong ngực ngày là tốt nhất, vô cùng hiểu ý hắn. Hay là tìm vài vị tiểu thư bằng tuổi với nàng, tất cả đều ngang tuổi, ắt sẽ không xấu hổ. Đề nghị của mộ dung tuyết liên suýt chút nữa thì vỗ tay bảo hay, nhưng vẫn hỏi ý kiến của mộ dung thất thất. Mộ dung thất thất không hề phản đối, vô luận thế nào, nỗi nhục hôm nay, nàng nhất định hoàn trả. Những tiểu thư con nhà thế gia đồng tuổi, chỉ có hai vị bạch cức nguyệt cùng đoan mộc y y. Hai người bị điểm danh, bước về phía trước, công nhân theo sau đó kéo hai thước vải trắng, chắn bốn phía xung quanh để ba người vào trong. Đoan mộc y y lần đầu gặp chuyện như vậy có chút khẩn trương Dù sao hoàng hậu là bác nàng, Long Trạch vũ nhi là đường tỷ của nàng, quan hệ coi như thân thiết Nhìn thấy đoan mộc y y cẩn trọng, mộ Dung thất thất ngược lại rất ung dung thoải mái Lập tức chút đi áo khoác lộ ra cánh tay trắng như tuyết Một cái thù cung sa đỏ như máu to cỡ hạt đậu yên lặng nằm trên phiến tuyết trắng kia chân tướng lập tức được phơi bầy Công chúa đã chịu ủy khuất Bài cước nguyện nhìn thấy thủ cung xa, hướng mộ dung thất thất gật đầu tự mình hầu nàng mặc áo khoác vào. Hy vọng hai vị sẽ trả lại trong sạch cho bồn cung. Mặc quần áo tử tế vào, mộ dung thất thất liền rời khỏi đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đoan mộc y y thầm do dự trong lòng, nếu nói ra chân tướng, mộ dung thất thất thật sự giết long trạch vũ nhi thì sao bây giờ. Đến lúc đó hoàng hậu cô cô chưa cứu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Nhưng mà bảo nàng bôi nhọ mộ dung thất thất, không nói đến bên cạnh còn có bài ước nguyệt là nhân chứng, riêng lương tâm của mình cũng không cho mình làm vậy. Sự trong sạch quan trọng đến cỡ nào đối với nữ tử, đoan mộc y y vô cùng rõ ràng. Khi đoan mộc y y do dự, bài cức nguyệt buông một câu, khiến nàng thẳng thắng ra quyết định. chương 55, bọn họ muốn giết người diệt khẩu nghe nói thái hậu nương nương xưa nay chính trực thiện lương tĩnh vương từ nhỏ đã lớn lên bên người thái hậu mưa dầm thấm đất nhân phẩm tất nhiên cũng trội hơn người thường đoan mộc tiểu thư nếu đối với tĩnh vương có tâm nên biết đối phương yêu thích cái gì này cũng là tốt cho ngươi không thể không nói lời của bạch cước nguyệt đã trực tiếp quyết định hết thảy sau một lát đoan mộc y y liền hạ quyết định chờ hai người đi ra ngoài tất cả mọi người đều đợi các nàng công bố kết quả đoan mộc tình nhìn chằm chằm đoan mộc y y đứa chất nữ này nàng hiểu rất rõ. Đoan Mộc Y Y chán ghét bộ dung thất thất điểm ấy nàng cũng biết. Chỉ cần Đoan Mộc Y Y phủ nhận vậy vẫn có thể tìm được một đường sống. Như thế nào? Long Trạch Vũ lo lắng nhìn hai người. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy. Bẩm bệ hạ, chiêu Dương công chúa băng thanh ngọc khiết. Vì Long Trạch Cảnh Thiên, vì tương lai của mình, Đoan Mộc Y Y bình tĩnh nói ra chân tướng. Bài thức nguyệt ở bên người đoan mộc y y gật đầu chiêu dương công chúa xác thực là một nữ tử biết giữ mình thỉnh bệ hạ thay chiêu dương công chúa mà chủ trì công đảo. Y y, giọng nói đoan mộc tình vô cùng kinh ngạc trong kinh ngạc còn để lộ một tia phẫn nộ Đoan mộc y y không phải chán ghét mộ dung thất thất sao? Vì sao hiện tại lại giúp nàng? Lòng trạch vũ nhi làm sao bây giờ? Nếu mộ dung thất thất thật sự muốn chi cứu, đến lúc đó nàng nên bảo hộ nữ nhi như thế nào? đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Y, y cúi đầu, bên tai vọng lại tiếng Bạch Cước Nguyệt nói hồi nãy, cô cô thực xin lỗi, ta không thể để cho Tĩnh Vương chán ghét ta. Có lời nói của hai người này, Long Trạch Vũ bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhõm thở ra. May mắn mộ dung thất thất vẫn còn trong sạch bằng không phượng thương nếu truy cứu chuyện bọn họ tùy tiện chọn một nữ nhân cho có lệ mà gả hắn, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Chỉ là vừa mới nhẹ nhõm chút, Long Trạch Vũ lại bắt đầu đau đầu. Mộ Dung Thất Thất vẫn còn trong sạch vậy, không phải Long Trạch Vũ Nhi đang nói xấu nàng sao? Dựa theo ước định vừa rồi, Mộ Dung Thất Thất sẽ lấy đi mạng của Long Trạch Vũ Nhi a. Tuy rằng đứa nhỏ này không bằng ai, nhưng mà vẫn là nữ nhi của hắn. Nếu chuyện trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người khác giết truyền ra dân chúng, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành tầm ngắm cho người người dè bỉu, người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hắn như thế nào a? Ước chừng đã nhận ra tình cảnh của mình, long trạch vũ nhi lúc nãy còn cao ngạo kiêu căng, bây giờ lại run run cả người. Bình dương công chúa, người muốn thực tay kết thúc hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Làm bộ không thấy long trạch vũ nhi đang từng bước một lui về phía sau, mộ rung thất thất suốt ra trùy thủ. Tuy rằng bản công chưa từng giết người, cũng không có giết gà giết vịt nhưng mà thời điểm vương ra chặt hai tay hình công chúa, bản công nhìn kỹ rồi, học được cũng không ít. Tuy rằng không làm sạch sẽ lưu loát như vương ra được, nhưng ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ cố hết sức để ngươi không cảm thấy đau. Thật đấy, mộ dung thất thất tươi cười thanh âm mang theo chút ôn nhu. Nếu không phải vì những lời nàng nói đều là đe dọa, người ta còn tưởng rằng nàng đang cùng người khác tâm sự nói chuyện phiếm. Đừng, đừng mà, mộ dung thất thất càng thuần khiết vô tội như vậy càng khiến người ta sợ đến nổi da gà. Lòng trạch vũ nhi lắc đầu, lui ra sau. Nàng không muốn giống như Minh Nguyệt Hinh đâu. Không muốn rơi vào kết cục như vậy, nàng là công chúa. Mộ dung thất thất làm sao dám đối với nàng vô lễ như thế. Không đợi long trạch vũ nhi nói xong, mộ dung thất thất liền thay đổi bộ mặt đừng. Vậy làm sao được, ngươi cho rằng bổn cung là người dễ khi dễ sao. Ngươi cho rằng người bắc chu dễ khi dễ sao. Đường đường là nam lân vương phi thế nhưng bị buộc phải chứng minh sự trong sài của mình trong một buổi yến tiệc của Tây Kỳ Quốc. Việc này nếu truyền ra ngoài, ngươi nói xem bổn cung như thế nào mà sống. Nói xong, trong mắt mộ dung thất thất hiện lên một mảnh ướt át, không đợi người ta hiểu gì, nước mắt lấp lánh trong suốt giống như nước vỡ đê, mảnh liệt chút ra. Khanh khanh đối mặt với nước mắt của mộ dung thất thất phượng thường có chút lúng cuống chân tay, cẩn thận vì nàng lao lệ, đồng thời lệ khí cũng tăng vọt khanh khanh khuất nhục nàng phải chịu, bổn vương nhất định sẽ đòi lại cho nàng trên chiến trường. Thấy Phượng Thương muốn đem chuyện này làm lớn còn nhắc tới chiến trường, Long Trạch Vũ rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vọt tới trước mặt Long Trạch Vũ Nhi ba ba, hùng hăng tát nàng hai cái. Vô liêm sỉ, chậm như thế nào lại sinh ra cái thứ như con. Phụ Hoàng, Long Trạch Vũ Nhi bị Long Trạch Vũ tát hai tắt khiến nàng đầu váng mắt hoa tuy rằng nàng là nữ nhi, nhưng mà nàng đã được Long Trạch Vũ sủng ái từ nhỏ, Phụ Hoàng cho tới bây giờ đều không dám động đến một ngón tay của nàng, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy lại đánh nàng. Con câm miệng cho trẫm, sợ Long Trạch Vũ Nhi sẽ lại nói ra những lời hỗn chướng nữa, Long Trạch Vũ tức giận quát lớn, bắt nàng câm miệng. Biết Long Trạch Vũ thực sự nổi giận, Long Trạch Vũ Nhi ôm mặt kiềm lại nước mắt, hai má sưng đỏ, không dám động. Dạy nữ nhi xong, Long Trạch Vũ xoay lại cười với Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Nam Lân Vương, đều là hiểu lầm, hiểu lầm hiểu lầm, mộ dung thất thất vừa nghe, khóc càng lợi hại hơn, nhất định bởi vì ta không phải là công chúa chân chính, không có thân phận cao quý, cho nên mới nhục nhã ta như vậy. Vương gia đều nói thanh danh là thứ quan trọng nhất đời người a, mọi người trong thiên hạ đều biết ta là nam lân vương phi, bọn họ như vậy, rõ ràng chính là xem thường ngài, xem thường bắc chu quốc, bị người khác vu oan, bị kẻ khác chụp mũ, lòng trạch vũ cãi cũng không dám cãi, tức cũng chẳng dám phát. Trong lòng Long Trạch Vũ hận mộ dung thất thất thấu xương, sớm biết nàng khó chơi như vậy, tốt hơn vẫn nên tùy tiện tìm một nữ nhân khác mà ban danh công chúa, vậy sẽ không có chuyện phiền toái này. Ta bị người vu hãm là chuyện nhỏ, nhưng vương gia là nam tử đỉnh thiên lập địa, là nam lân vương oai phong khắp tứ quốc uy khuất như vậy, vương gia sao có có thể chịu được a? Tục ngữ nói không xem mặt tăng phải xem mặt Phật, bọn họ khi dễ ta, chính là khi dễ vương gia ngài a. Nếu nói tuyệt chiêu của nữ nhân là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mộ dung thất thất chỉ cần biểu diễn chiêu thứ nhất đã đủ khiến cho long trạch vũ khóc không ra nước mắt. Nàng lại vu an cho hắn hết tội này đến tội khác, khiến cho hắn ngày càng càng khó xử trong lòng cũng càng lúc càng không yên. Thấy mộ dung thất thất khóc tới nỗi mũi nhỏ hồng hồng, phượng thương rốt cuộc nhịn không được ôm mộ dung thất thất vào trong lòng, xoay người rời đi, khanh khanh chúng ta đi. Bổn vương lập tức sẽ viết thư cấp cho hoàng đế cứu cứu, nương tử của cháu ngoại bị ủy khuất, hắn sẽ ra tay giải quyết. Cái này, Long Trạch Vũ thực có ý nghĩ muốn tự sát. Ai chẳng biết Bắc Chu hoàng đế Hoàn Nhan liệt đặc biệt bao che khuyết điểm, bảo bối trong lòng hắn chính là đứa cháu ngoại này, cho nên Phượng Thương mới 10 tuổi liền phong hắn làm vương, 15 tuổi đã cho hắn nắm giữ quân quyền, hiện tại lại có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Thương. Sự tình hôm nay nếu như bị Phượng Thương thêm mắm thêm muối nói cho Hoàn Nhan liệt biết, hắn nhất định sẽ cho phép Phượng Thương dụng binh đối với Tây Kỳ quốc. Lịch sử bởi vì một chuyện nhỏ mà phát động chiến tranh còn thiếu ví dụ sao? Vương gia, xin dừng bước." Long Trạch Vũ vội vàng ngăn Phượng Thương lại. Thấy Long Trạch Vũ trước mặt, Mộ Dung Thất Thất sợ tới mức lạnh run, trốn vào trong lòng Phượng Thương, "Vương gia, bọn họ không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?" Mộ Dung Thất Thất sợ hãi nói. Phốc Long Trạch Vũ hoàn toàn phun huyết, cái gì giết người diệt khẩu? Có ý tứ gì? Hắn bất quá không muốn sự tình càng trở nên nghiêm trọng, muốn giải thích mà thôi. Như thế nào mà Mộ Dung Thất Thất liền đổi thành giết người diệt khẩu đây? Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động đến một cái ngón út của Phượng Thương trước mặt mọi người a. Chương 56, tù phạm đứng phía sau, Long Trạch Vũ nghĩ muốn quát báng Mộ Dung Thất Thất, nhưng Phượng Thương đối với nàng bảo hộ như vậy, Hắn đành phải nhẫn lại, nở ra nụ cười, vương ra dừng bước chuyện này nói đi nói lại đều là lỗi của Vũ Nhi, chấm thay Vũ Nhi hướng Vương Phi xin lỗi. Chỉ sau vài chuyện thân phận mộ dung thất thất từ công chúa thăng cấp thành Vương Phi. Lời này tự hồ rất hợp với ý của Phượng Thương, Phượng Thương ngừng lại, nhưng vẫn che chở mộ dung thất thất như trước. Vương Phi, chấm cũng không có nhiều nữ nhi lắm, Vũ Nhi tuy rằng làm việc quá phận, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của chấm. Chấm quản giáo không nghiêm chấm cũng có lỗi chính là người có thể hay không thông cảm với tâm tình của một cha có thể hay không đừng khiến chấm lâm vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lời của Long Trạch Vũ thực xúc động ngoại trừ những chuyện vượt ngoài khả năng từ trước đến nay hắn vẫn luôn bảo hộ Long Trạch Vũ Nhi rất tốt. Về điểm so với kẻ luôn đứng một bên im lặng mà kệ mộ dung thất thất tự sinh tự diệt mộ dung thái thì hắn tốt hơn nhiều lắm. Hoàng thượng nói cũng rất có lý. Tâm mộ dung thất thất tựa hồ giao độc phượng thương vẫn trầm mặc đứng bên người nàng. Chuyện này hắn đã giao cho tiểu vương phi xử lý, bất quá là cũng chỉ là một cái mạng, nếu mộ dung thất thất buông tha cho Long Trạch Vũ Nhi, hắn sẽ không ngăn trở Nếu mộ dung thất thất muốn lấy mạng của Long Trạch Vũ Nhi, hắn nhất định sẽ giúp nàng giải quyết. Đúng vậy thấy mộ dung thất thất sẽ không truy cứu nữa, Long Trạch Vũ thoáng thở một hơi. Xem ra cũng chỉ là cái tiểu nha đầu dễ bị lừa gạt, chỉ cần nói ngọt vài câu, nàng liền mềm lòng. Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng long trạch vũ, mộ dung thất thất chậm rãi lau nước mắt ta nghe nói có vật được gọi là tổn tài tiêu tai họa, nếu hoàng thượng nguyện ý bỏ ra chút đồ để đổi lấy tánh mạng công chúa, bổn cung có thể sẽ xem xét lại chuyện này. Thấy mộ dung thất thất muốn đưa ra trao đổi, long trạch vũ liên tục gật đầu, hào hào. Không thành vấn đề, chỉ cần vương phi bỏ qua chuyện cũ, người muốn cái gì trẫm đều đáp ứng Long Trạch Vũ Kim khẩu ngọc ngôn một lời, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Nhìn thấy vẻ tươi cười của thiếu nữ trước mắt, Long Trạch Vũ bỗng nhiên có cảm giác như bị sập bẫy. Chẳng Mộ Dung Thất Thất vòng một vòng lớn như vậy, chính là đợi một câu này của hắn. Không đợi Long Trạch Vũ hiểu rõ chuyện này, Mộ Dung Thất Thất đã mở miệng. Ta nghe cha nói trong hoàng cung tây Kỳ có một cây thái tuế trăm năm, vừa vặn dược liệu vương gia cần dùng, còn thiếu một thái tuế không bằng dùng cái này để trao đổi. Mộ dung thất thất còn chưa dứt lời, lòng long trạch vũ đã bắt đầu dỉ máu. Thái tuế trăm năm này có từ trước khi phụ hoàng hắn thành lập Tây kỳ quốc là do đại tần quốc thường cho, vô giá, đây chính là bảo bối có thể giúp người trường sinh bất lão, là bảo bối hắn dùng để bảo mệnh a. Vừa nghe mộ dung thất thất bảo chuyện này là do mộ dung thái cho nàng biết, long trạch vũ hung hăng liếc nhìn mộ dung thái. Tên hỗn đàn này. Thế nhưng dám nói cho mộ dung thất thất, hiện tại mộ dung thất thất lấy vật này dùng làm điều kiện trao đổi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mộ dung thái hiện tại chỉ dám ngầm cay nuốt đắng, có khổ cũng không nói nên lời. Hắn cũng không nhớ rõ khi nào đã cùng mộ dung thất thất nói qua chuyện này, chẳng lẽ là thời điểm uống say? Nhà đầu kia bình thường thực vụng về, vì sao lúc này lại thông minh như vậy? Lòng trạch vũ im lặng không lên tiếng. Thấy vậy, Mộ Dung Thất thất mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mà chậc chậc hai tiếng, có chút đồng tình nhìn Long Trạch Vũ Nhi. Xem ra hoàng thượng cũng không thật lòng yêu thương ngươi, vậy bổn cung chỉ có thể hạ thân mình, lấy tạm mạng của ngươi. Đừng, đừng mà, Long Trạch Vũ Nhi ba quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ, phụ hoàng, không phải bình thường ngài thương yêu Vũ Nhi nhất sao? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy Vũ Nhi chết ở trước mặt ngài sao? Phụ hoàng, ngài như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ nói người ra gì a Một câu cuối cùng của Long Trạch Vũ Nhi Đánh trúng tâm Long Trạch Vũ Bình thường hắn chú ý nhất là nhân nghĩa đạo đức Nếu là hôm nay mà kệ mộ dung thất thất giết Long Trạch Vũ Nhi Đến lúc đó danh sự của một vị vua át sẽ bị hao tổn Nếu dân chúng biết hắn lãnh huyết vô tình như vậy Thấy chết mà không cứu Đến lúc đó dân tâm không phục Hắn sẽ mất đi càng nhiều thứ Khẽ cắn môi, Long Trạch Vũ gật đầu đáp ứng yêu cầu của mộ dung thất thất Nếu là muốn cấp vương gia phối dược, vậy đây là việc nên làm. Coi như đây là của hồi môn chẫm ban cho chiêu Dương công chúa. Đa tạ, đám người dâng lên thái tuế trăm năm, Mộ Dung Thất Thất nhận lấy, hướng Long Trạch Vũ cười cười cúi đầu. Nhìn bảo bối của mình bị Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, Long Trạch Vũ thật sự hẩn, không thể đoạt lấy nó khỏi tay nàng. Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu đế vương tìm kiếm tiên dược trường sinh bất lão, chính là tìm kiếm thái tuế này huống chi trong tay mộ dung thất thất là thái tuế trăm năm a. Ăn một chút sống thêm lâu, hôm nay ăn, hôm sau vẫn sống. Bảo bối như vậy thế nhưng bị mộ dung thất thất một câu lấy đi, hiện tại Long Trạch Vũ thật sự đau lòng như cắt thịt chảy máu. Bảo toàn được tánh mạng, Long Trạch Vũ nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vẫn còn sống, cuối cùng vẫn không tổn hao gì tuy rằng phụ hoàng mất đi một cây thái tuế trăm năm nhưng mà nàng là công chúa chẳng lẽ mạng của công chúa còn không đáng giá bằng cây thái tuế kia sao công chúa trong lòng long trạch vũ nhi còn chưa hoàn toàn thoải mái mộ dung thất thất chậm gì gì đi tới trước mặt nàng ngươi muốn làm gì nhìn thấy mộ dung thất thất tươi cười long trạch vũ nhi lui về sau hai bước trong mắt đều toàn đầy cảnh giác thái tuế đã cho ngươi chuyện của chúng ta cũng xong rồi mộ dung thất thất ngươi đừng quá phận a Công chúa, ngươi có muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ngươi không?" Âm thanh Mộ Dung Thất Thất rất nhỏ, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. "Hãm hại ta?" Long Trạch Vũ Nhi sừng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất. Ba ba Mộ Dung Thất Thất vỗ tay một cái, một người có bộ dáng nha đầu đi lên, quỳ gối trước mặt Long Trạch Vũ Nhi. "Ngươi là ai?" Long Trạch Vũ Nhi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua nha đầu kia, nhưng rốt cuộc nàng ta có liên quan gì đến chuyện Mộ Dung Thất Thất đã nói? Nô tỳ là Phỉ Thúy. Phỉ Thúy, người thốt lên sợ hãi không phải là Long Trạch Vũ Nhi, mà là Mộ Dung Tâm Liên. Sao lại thế này? Phỉ Thúy không phải đã bị nàng đánh chết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại quy phục Mộ Dung thất thất? Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên không ngừng chớp chớp mắt. Mắt trái nháy nháy, mắt phải giật giật, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì xấu sao? Nhị Tiểu Thư, Nô tỳ không chết người có phải thực kinh ngạc à? phi thúy chậm rãi đứng lên, hung tợn nhìn mộ dung tâm liên. ngươi sai ta trộm giả minh châu đặt ở trong phòng tam tiểu thư để vu oan nàng ta làm. ngươi sai ta thả ra lời đồn đãi để tam tiểu thư trở nên nhơ nhuốc ta làm. ngươi sai ta dâng cho tam tiểu thư chén rượu có kê đơn muốn hủy đi danh tiết của nàng ta làm. ngươi muốn nhân cơ hội giết tam tiểu thư, sai ta theo dõi ta cũng làm. ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi vì sao lại đưa ta vào chỗ chết? Lời nói của Phỉ Thúy khiến cho mọi người thổn thức một trận, hết thảy đều do Tĩnh Vương trạch phi này giở trò quỷ a. Nguyên lai nàng mới là kẻ đứng sau sai sự tất cả mọi chuyện. Thật sự đều do ngươi làm." Long Trạch Cảnh thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân bên người. Mấy cái lời đồn nhảm đều do nàng làm, những chuyện khiến hắn hiểu lầm cũng do nàng tạo nên, nữ nhân này sao có thể ác độc đến thế? Mà hắn thế nhưng lại ngu ngốc tin những lời này, vì vậy mới bỏ lỡ duyên phận cùng người kia. Trường 57, trò hay bắt đầu. Không, không phải, vương gia, người phải tin thường ta. Nhìn thấy hận ý trong mắt long trẻ cảnh thiên, mộ dung tâm liên vội vàng biện dài cho mình. Không đợi mộ dung tâm liên kịp đụng đến tay áo mình, long trẻ cảnh thiên đã phất tay đẩy nàng ra cút, đừng để ta phỉ nhổ. Vương gia, nam nhân vừa nãy còn ôn nhu cười với mình, hiện tại lại nhìn nàng một cách chán ghét, khiến mộ dung tâm liên không cách nào chấp nhận. Không được. Đây đều là mưu ma trước quỷ của mộ dung thất thất, mộ dung thất thất chính bởi ghen tị vì nàng được vào tĩnh vương phủ cho nên bây giờ định chia rẽ nàng cùng long trạch cảnh thiên. Nàng không thể để cho mộ dung thất thất thực hiện được âm mưu. Không thể thuyết phục được long trạch cảnh thiên, mộ dung tâm liên chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận đổ lên đầu đồng bọn của mộ dung thất thất phỉ thúy, phỉ thúy ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao lại thông đồng với mộ dung thất thất hãm hại ta. Nhị tiểu thư, ngươi nói gì đó. Làm nhiều chuyện bỉ ổi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ báo ứng sao? Hai mắt Phỉ Thúy sưng đỏ, khóc cực kỳ đáng thương, ngày đó ngươi muốn giết ta, đại thiếu gia cũng chứng kiến, nếu công chúa không tin, có thể hỏi đại thiếu gia. Mộ Dung Thái vốn không tin chuyện này, nghĩ rằng Mộ Dung thất thất muốn hãm hại Mộ Dung Tâm Liên, hắn định giúp nhị nữ nhi, nhưng khi nghe Phỉ Thúy nhắc đến con trai cả của mình, hắn có chút do dự, không nhịn được nhìn về phía Mộ Dung Tuấn. Lời Thúy nói là thật. Mộ Dung Tuấn đứng dậy, đem những chuyện ngày ấy mắt thấy tai nghe nói rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung tâm liên không nghĩ đến, bình thường Mộ Dung Tuấn khinh thường Mộ Dung thất thất nhất thế nhưng hôm nay lại đứng sau hỗ trợ nàng ta cắn ngược lại mình. Vì sao như vậy? Vì sao Mộ Dung Tuấn lại giúp cái phế vật Mộ Dung thất thất kia? Các ngươi sao lại nhắm vào ta? Vì sao lại nói xấu ta? Mộ Dung thất thất ngươi rốt cuộc đã dùng cái chiêu gì, khiến đại ca cũng bị ngươi mua chuộc giúp ngươi nói dối? Đến lúc này mà mộ dung tâm liên cũng không quên đả kích mình, mộ dung thất thất thở dài, nhị tỷ ta vừa ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại hận ta đến thế? Vì sao, lời của mộ dung thất thất gợi lại những chuyện cũ trôn giấu trong lòng mộ dung tâm liên? Vì sao, vì sao, vô luận nguyên nhân như thế nào, nàng chính là chán ghét mộ dung thất thất, chán ghét nàng ta dù chỉ là một phế vật lại nhờ xuất thân cao quý mà có một cuộc hôn nhân tốt đẹp cho nên nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan đến mộ dung thất thất. Hiện tại, khi mộng đẹp của nàng sắp thành sự thật, mộ dung thất thất lại lôi ra mọi chuyện, vì sao mộ dung thất thất luôn phá hỏng chuyện tốt của nàng? Chẳng lẽ trời phái mộ dung thất thất đến là để khắc chế nàng sao? Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng như xương của long trẻ cảnh thiên, mộ dung tâm liên rốt cuộc không thể khống chế được lý trí của mình nữa. Đúng vậy, ta chính là ghét ngươi. Ta hận ngươi, người trừ bỏ có một mẹ xuất thân cao quý cho người thân phận cao quý, ngoài ra chẳng có gì cả. Rõ ràng chỉ là một phế vật nhưng lại nhờ huyết thống cao quý, mà có thể trở thành tĩnh vương phi, dựa vào cái gì. Những lời đồn đãi là do ta bảo phì thúy truyền ra, công chúa đến chỗ ta cũng nghe không ít lời xấu, những điều đó đều do ta làm. Ta sống không tốt cũng không để người sống khá giả. Mộ dung tâm liên lên cơn, khiến người ta giật mình không thôi. Trần tướng rõ ràng hết thảy, lòng trạch vũ nhi dù có ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu không phải do mộ dung tâm liên nói lời kích động bên tai nàng, lật ngược phải cháy, khiến nàng tin những lời đồn đãi về mộ dung thất thất, khiến nàng hôm nay nháo loạn trở thành cái đích cho mọi người chê cười. Thần là công chúa của một nước thế nhưng lại bị một cái thư nữ xoay vòng đùa giỡn, bị nàng ta lợi dụng còn vì nàng ta mà tự mình làm mất thể diện trước mặt xứ thần Tam Quốc còn khiến Long Trạch Vũ đánh mất thái tuế trăm năm còn vì vậy mà trở thành trò cười cho giới thượng lưu, những điều này khiến Long Trạch Vũ Nhi không thể nào tiếp thụ được. Mộ Dung Tâm Liên, bổn cung muốn giết ngươi." Lòng Trạch Vũ Nhi cảm thấy nhục nhã vạn phần, rút ra bảo kiếm hướng về phía Mộ Dung Tâm Liên. Bảo kiếm lóe lên ngân quang, kích thích thần kinh Mộ Dung Tâm Liên cũng khiến nàng tỉnh táo lại. "Trời ạ, nàng vừa nói gì vậy? Nàng sao lại thừa nhận? Vì sao lúc nãy đối diện ánh mắt của Mộ Dung thất thất, trong đầu nàng đột nhiên trống rỗng?" Không kịp hiểu rõ nguyên nhân, Mộ Dung Tâm Liên lắc mình né tránh bảo kiếm trước mặt mình. Thấy mộ dung tâm liên trốn, long trạch vũ nhi thẹn quá hóa giận lập tức phát ra đấu khí trên người toàn thanh bao phủ trong ánh sáng màu cam. Đối phương động sát khí, để tự bảo vệ mình, mộ dung tâm liên bất đắc dĩ bộc phát đấu khí trên người, lập tức một vòng màu vàng ôm lấy nàng. binh binh bảo kiếm cùng Nguyễn Tiên cuốn lấy nhau trên không chung, hai thân ảnh uyển chuyển cũng ngươi một chiêu ta một chiêu mà đấu, dây dưa trên không chung, động đến chỗ nào chỗ đó lập tức hỗn đột những người khác thét chói tay trốn đi sợ bị hai người này làm bị thương trong lúc nhất thời ngự hoa viên loạn thành một đoàn phản rồi phản rồi long trạch vũ tức giận đến râu tóc thẳng đột run run còn không mau ngăn các nàng lại cho chậm nhanh lên long trạch vũ vừa dứt lời thân ảnh hai người kia liền hướng về phía đám phi tần trong cung sau đó liền nghe một tiếng thét chói tay mộ dung tuyết liền ôm bụng quỳ trên mặt đất hai chân hiện lên phiến đỏ sẫm hoàng hoàng thượng cứu lấy hai từ của nô tỳ ái phi lúc này long trạch vũ cũng nóng nảy vội vã vọt đến bên người mộ dung tuyết liên nắm chặt tay nàng thái y truyền thái y hoàng thượng sắc mặt mộ dung tuyết liên tái nhợt bàn tay thon dài cầm lấy y phục cảm nhận được dòng nhiệt ấm áp dưới thân mộ dung tuyết liên hiện lên vẻ mặt hoảng sợ đứa bé này là tương lai an thân an phận của nàng a ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì hoàng thượng cứu cứu con của chúng ta van cầu ngươi mỹ nhân không ngừng khóc máu cũng không ngừng lan sắc mặt long trạch vũ không ngừng xanh thêm hỗn tướng, còn không mau trói các nàng lại cho trẫm. Không đợi người khác kịp tách mộ dung tâm liên cùng long trạch vũ nhi ra, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, long trạch vũ nhi té thẳng xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tím, cổ bị cuốn bởi nguyễn tiên của mộ dung tâm liên. Vũ nhi, đoàn mộc tình nghiêng ngả lảo đảo đi về phía long trạch vũ nhi, lại phát hiện nàng ta đã khí tuyệt thân vong. Vũ nhi. Đồng phía bên kia, mộ dung tâm liên cũng quỳ trên mặt đất, hạ thân nhiễm máu, bất qua máu đã chuyển sang màu đen, hài từ của ta. Hài từ của ta, mộ dung tâm liên ôm lấy bụng, hài từ của ta. Trong lúc nhất thời, xung quanh dị thường hỗn loạn, tất cả thái y trong thái y viện đều chạy đến lĩnh mệnh những người khác đứng ở phía xa, không dám thở mạnh bởi nhìn sắc mặt long trạch vũ nhi, đoán rằng nàng đã ra đi. Hoàng thượng thứ tội, hoàng tử, không giữ được. Hoàng thượng thứ tội, công chúa không còn. Hoàng thượng thứ tội chắc phi đẻ non. Tin xấu nối tiếp tin xấu đả kích long trạch vũ. Khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không còn nữa, mộ dung tuyết liên lập tức kinh hô một tiếng, trực tiếp ngất đi. Đám thái y tiến lên ấn huyệt nhân trung huyệt sữa mũi và miệng cho nàng, cho nàng ăn nhân xâm vụn. Sau một hồi lâu, mộ dung tuyết liên dần chậm rãi tỉnh lại. Ái phi, không có đứa nhỏ, long trạch vũ cũng khó lòng chịu nổi. Hắn vô cùng chờ mong sự xuất hiện của đứa bé này Không tưởng tượng được điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra Hoàng thượng, mộ dung tuyết liên tựa vào lòng ngực long trạch vũ Thương tâm muốn chết Hoàng thượng, người nhất định phải vì con của chúng ta báo thù Nhất định phải báo thù cho con chúng ta chương 58 tin giữ nối tiếp tin giữ Mộ dung tuyết liên luôn mồm hô báo thù Ánh mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm đoan mộc tình Vì sao, vì sao người gặp chuyện không may lại là nàng vì sao nàng ngậm đắng nuốt cay giữ gìn đứa nhỏ suốt sáu tháng nay lại không còn mà đoan mộc tình lại bình yên vô sự được ái phi yên tâm trẫm nhất định vì mẹ con hai người làm chủ long trạch vũ rối loạn chuyện xấu chồng chất mà đến bên này còn chưa trần an mộ dung tuyết liên tốt bên kia đoan mộc tình đã khóc lớn lên vũ nhi vũ nhi của ta con tỉnh tỉnh a con mau tỉnh lại a đoan mộc tình ôm thi thể long trạch vũ nhi gào khóc vũ nhi vũ nhi chỉ ngắn ngủn một khắc mười lăm phút đồng hồ mất đi hai đứa con yêu quý long trạch vũ không nhịn được trợn mắt nhìn về phía mộ dung tâm liên đều do nàng nếu không vì nàng long trạch vũ nhi sẽ không chết mộ dung tuyết liên cũng không xanh non cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của long trạch vũ mộ dung tâm liên đi đến trước mặt long trạch vũ nặng nề dập đầu hoành thượng ta vô tội ta cũng mất đi con nhỏ đó là tôn tử đầu tiên của ngài a Lời của mộ dung tâm liên khiến Long Trạch Vũ đưa mắt nhìn về vệt máu thật dài phía sau nàng. Vệt máu kia không giống với vệt máu đỏ tươi của mộ dung tuyết liên, nó là một mảnh máu đen hồng. Xem ra trong đó có trá. Long Trạch Vũ không tin lời nói của mộ dung tâm liên, trước kia không nghe tin về hoàng tôn của mình, lúc này ở đâu lại chui ra một hoàng tôn cơ chứ. Lập tức Long Trạch Vũ chịu một thái y thâm niên đến kiểm tra thân thể cho mộ dung tâm liên, hắn phải biết chân tướng sự thật. Thái y vuốt tròn dâu, bắt mạnh cho mộ dung tâm liên qua một hồi lâu, lại đổi sang tay phải, lại qua một hồi lâu thái y đi đến trước mặt long trạch vũ quỷ xuống. Hoàng thượng, chắc phi tĩnh vương ăn phải dược vật hoạt thai cho nên đẻ non, hơn nữa dược vật này có tính rất ác liệt thân mình chắc phi bị thương, sợ là về sau không thể sinh được nữa. Dược vật hoạt thai, không chỉ long trạch vũ, mộ dung tâm liên cũng ngây dài. Nàng ăn cái gì, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Tâm Liên quên đi nỗi đau trên thân thể, cố gắng hồi tưởng lại từ lúc đi vào hoàng cung mình đã ăn gì, cuối cùng lại nghĩ tới điểm tâm cùng rượu ngon mà hoàng hậu đã ban cho mình. "Chính ngươi, là ngươi đúng không?" Mộ Dung Tâm Liên cố gắng nâng thân mình đứng lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Đoan Mộc Thịnh, "Ta chỉ ăn điểm tâm cùng uống rượu do ngươi ban, nhất định là ngươi." "Đúng chứ? Vì sao ngươi độc ác như vậy? Vì sao?" Lời nói của mộ dung tâm liên hoàn toàn chọc giận đoan mộc tình, nàng đứng dậy thắt một cái lên mặt mộ dung tâm liên, ngươi là ai mà dám nói như vậy với bổn cung. Bổn cung còn chưa truy cứu tội danh giết hại công chúa của ngươi, ngươi lại vu oan bổn cung. Ngươi đâu còn không mau bắt tiện nhân này cho bổn cung. Thái hậu giá lâm đúng lúc này, một đám người vây quanh một lão phụ nhân tóc hoa dâm đang lại đây. Mẫu hậu người sao lại đến đây, nhìn thấy thượng quan phi yến, lòng trạch vũ vội vàng ngênh tiếp. Ai ra nghe nói có xảy ra chút chuyện nên đến xem. Nhìn thấy vệt máu trên mặt đất Thượng quan Phi Yến nhướng mày, sao lại thế này? Mẫu hậu, người hãy thay nô tỳ làm chủ. Đoàn mộc tình quỳ gối trước mặt Thượng quan Phi Yến cùng loạn khóc, Vũ Nhi chết rồi, mẫu hậu. Cái gì, nghe nói vậy Thượng quan Phi Yến mới nhìn đến long trạch Vũ Nhi đang nằm im trên đất, sắc mặt lập tức đại biến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai ác độc giết chết Vũ Nhi của ai ra? Hoàng tổ mẫu thỉnh ngài thay cháu dâu làm chủ, thỉnh ngài thay chắt trai của người làm chủ, thấy đoan mộc thỉnh hung hăng cáo trạng trước mộ dung tâm liên quỳ gối trước mặt thượng quan phi yến. Trên người nàng toàn là vết máu, sắc mặt cũng vì đẻ non mà trở nên trắng bệch, nhìn qua thật đáng thương. Chờ thượng quan phi yến biết rõ mọi chuyện đã xảy ra quải trưởng trong tay nặng nề đập trên mặt đất ta. Mau điều tra thật kỹ cho ai ra, vô kỵ người tới. Hoàng Thái Hậu tự mình điều thượng quan vô kỵ đi điều tra rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, đoan mộc tình không có mở miệng. Tư đại thế ra, mình đến từ đoan mộc ra, mộ dung tuyết liên liên quan đến mộ dung ra. Về phần bạch ra, cho tới bây giờ chỉ giỏi kinh thương, thượng quan vô kỵ thế nhưng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ một lát sau, thượng quan vô kỵ liền tìm được cung nữ đưa điểm tâm cùng rượu cho mộ dung tâm liên, bất quá cung nữ này đã bị người diệt khẩu. Bầu không khí, bởi vì cái chết của một tiểu cung nữ mà đông thành một mảnh. Đoan Mộc Thình phái người đưa điểm tâm cùng rượu ngon khiến cho bộ dung tâm liên đẻ non, hiện tại người này đã chết, khiến mọi người không thể không hoài nghi Đoan Mộc Thình, Hoàng hậu, đây là chuyện gì? Thượng quan Phi Yến tuy rằng tuổi đã qua 50, nhưng uy nghiêm vẫn còn đó. Mẫu hậu, nô tì không biết nhất định là có người hãm hại nô tì. Đoan Mộc Thình cũng không nghĩ đến kết quả lại như thế này, chính là cái gì nàng cũng chưa làm. Nhất định là ngươi, mộ dung tâm liên kêu lên Vừa nghĩ tại đoan mộc tình, chính mình cũng không thể mang thai Mộ dung tâm liên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi Không thể sinh con, cho dù long trẻ cảnh thiên về Sau có sủng ái nàng đến cỡ nào, nàng cũng không có chỗ sửa Huống chi long trẻ cảnh thiên chán ghét nàng rõ ràng đến vậy Sau này nàng đừng hy vọng cuộc sống ở tĩnh vương phù có thể an lành trôi qua Chính ngươi không có đứa nhỏ, cho nên ghen Thì ta có đứa nhỏ, cho nên mới hại hắn Mộ dung tâm liên run rẩy cảm xúc dị thường kích động vừa rồi ta tận mắt thấy công chúa làm thương hoàng quý phi nương nương, hại nàng xanh non, hiện tại ngươi lại hại ta không có con được. Nhất định là các ngươi không chịu nổi cảnh mộ dung ra ta phú quý cho nên mới hạ độc thù. Nhất định là như vậy. Không để người khác hiểu rõ mọi chuyện, mộ dung tâm liên liền vọt đến trước mặt đoan mộc tình ôm lấy đoan mộc tình cùng nàng ta lăn lộn đấu đá trên mặt đất loạn thành một đoàn. Ngươi làm càn, rõ ràng là ngươi giết vũ nhi ngươi quả thực quá độc ác, đoan mộc tình cũng không chịu yếu thế kéo lấy tóc mộ dung tâm liên, quả thực không ra thể thống gì, còn thể thống gì nữa chứ? một vị hoàng hậu, một vị trắc phi hiện tại lại như hai người đàn bà tranh chua chửi nhau, thật sự quá mức mất thể diện. mặt long trạch vũ đỏ lên, tức giận đến không thở được tách các nàng ra cho chấm. tách ra cũng không biết có phải do đoan mộc tình xui xẻo hay là sao khi tách hai người ra. Đoan mộc tình đạp phải làn váy của mộ dung tâm liên tính luôn hai cung nữ đang kéo họ tổng cộng bốn người ngã xuống, đoan mộc tình suối quẩy nhất bị đặt dưới thân ba người kia. Ai nhà đầu gối mộ dung tâm liên vừa lúc động phải bụng đoan mộc tình, ngay sau đó, đoan mộc tình liền cảm thấy bụng đau nức lập tức lấy hai tay ôm bụng, không nghĩ đến đã muộn một cỗ chất lỏng nóng hầm hợp theo đùi chảy ra. Hài từ của ta, hài từ của ta. Nhìn thấy tình huống như vậy, đoan mộc tình ngây người thái y thái y, mau tới cứu cứu hài từ của ta. Đoan Mộc Tình mang thai, là chuyện khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản nàng dự định đợi đến khi thai nhị ổn định mới đem tin này nói cho Long Trạch Vũ, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nương nương nén bi thương. Thái y bắt mạch cho Đoan Mộc Tình, sau đó, lắc lắc đầu. Chỉ một câu, đã khiến hy vọng cuối cùng của Đoan Mộc Tình bay đi mất. Không con ta a đã trông ngóng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy thế nhưng thoáng chốc nó đã tan biến, đoan mộc tình không thể nào chấp nhận được chuyên này, lắc đầu thét chói tay không. chương 59, ở chung trước hôn nhân, trùng dương cùng yến vốn hàn phải vô cùng náo nhiệt nay bởi vì chuyện công chúa chết đi, ba vị nữ nhân của hoàng thất xanh non lại trở nên vô cùng quỷ dị. Mùi máu tràn ngập xoang mũi của mọi người, gió thu cũng trở nên lạnh thấu xương, bầu không khí vô cùng yên tĩnh tĩnh đến quỷ dị tĩnh đến đáng sợ. Vương gia ta mệt mỏi. Đúng lúc này, mộ dung thất thất ôn nhu mở miệng chúng ta trở về đi. Được, phượng thương nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mộ dung thất thất nắm lấy tay nàng, hướng thượng quan phi yến nói lời từ biệt. Nam lân vương xin cứ quay về, đợi đến lúc chiêu dương công chúa xuất giá, ai ra nhất định tự mình đưa tiễn. Thượng quan phi yến có chút mệt mỏi phất phất tay. Chuyện bê bối của hoàng thất để một vương gia của nước khác như hắn nhìn thấy, nói như thế nào cũng vô cùng mất thể diện. Để cho bọn họ về trước là chuyện tốt tránh đến lúc cha được chân tướng, thật sự là huyết mạch hoàng thất tự chém giết lẫn nhau, bắc chu quốc bọn họ mà biết e rằng cười đến rụng răng hàm. Ra khỏi hoàng cung, mộ dung thất thất cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng trở nên sảng khoái. Tiểu thư, thấy mộ dung thất thất đi ra ngoài tố nguyệt cùng Tô Mi lập tức tiến lênh nhanh đón. Đi thôi, mộ dung thất thất lên xe ngựa lại không nghĩ phượng thương lắc mình cũng theo sau nàng tiến vào. Khanh khanh không bằng đi đến chỗ của ta đi. Vương ra là muốn ở chung trước hôn nhân. Mộ Dung thất thất kéo cây châm xuống tóc đen như mực cùng nhau chút xuống vai nàng như thác đổ. Thật là mệt chết đi được. Mặc dù cây châm thu hoa này rất đẹp mắt nhưng là đám tơ vàng gom lại một chỗ thật sự là quá nặng. Sớm biết cây châm này sẽ đeo trên đầu nàng. Ban đầu nên thiết kế nhẹ hơn. Ở chung trước hôn nhân. Việc này không tệ à. Phượng thương vươn tay cầm lấy một nhánh tóc đen đặt ở trước mũi người. Ta không thành vấn đề, không biết ý của khanh khanh như thế nào. Không tốt, mộ dung thất thất rút tóc của mình về, ngồi sang chỗ khác. Vương gia ta muốn hồi tướng phủ. Hôm nay bận rộn một ngày, ta đã mệt mỏi. Chờ sau khi thành thân, vương gia có thể ngày ngày thấy ta. Bây giờ xin vương gia rời đi trước, dù sao nam nữ khác biệt quy tắc của tổ tiên không thể bỏ qua. Mộ dung thất thất nói năng có lý có ý, khiến phượng thương không nhịn được cười khổ. Vốn cho rằng thông qua việc tiếp xúc lần này, tiểu vương phi sẽ nhận thức hắn, không nghĩ tới a, hắn cũng sẽ có một ngày ăn dưa bờ thế mà lại bị Mộ Dung Thất Thất đuổi xuống xe ngựa. Nhìn xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi xa, Phượng Thương nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, nhìn qua, là Như Ý. Mặt của hắn căng lên đỏ bừng, muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Cười đi, nhịn sẽ chết không tốt. Ha ha ha ha. Không đợi phượng thương nói xong, như ý không người ôm bụng, không ngừng cười to cười đến nước mắt đều chảy ra. Vương gia, ha ha ha, vương phi thật là đáng yêu, ha ha ha. Nếu để cho các thiểu thư của bác Chu biết chuyện ngày hôm nay. Ha ha ha, vương gia át anh danh suốt một đời a. Vương gia nhà ngươi ăn dưa bờ, người rất vui vẻ sao. Thấy khóe mắt như ý có nước mắt, phượng thương lắc đầu cười cười. Nhớ tới bộ dáng tươi cười như hoa vừa nãy của mộ dung thất thất trên người lại luôn tồn tại chút nhàn nhạt xa cách phượng thương yếu ớt nói một câu bản thân ta là muốn dùng anh danh một đời, đổi lấy nụ cười của Hồng Nhan. Trở lại Thúy Trúc Viên, mộ dung thất thất cho mọi người lui ra hết, chỉ lưu lại hai người Tố Nguyệt cùng Tommy Mộ dung thất thất không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn lá trà chuyển động trong chén im lặng, không lên tiếng, Tô cùng Tố Nguyệt thấy vậy, bắt đầu lo sợ. Có lẽ đi theo mộ dung thất thất hóa người thường đã lâu các nàng đã quên thân phận cùng thủ đoạn của nàng ấy. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, mộ dung thất thất nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Tô mi tố nguyệt các ngươi quay về ma vực, đổi vô tình cùng thiết huyết tới hầu hạ ta. Nghe nói như thế, trong lòng hai người ca một tiếng kinh hoàng hai đầu gối lập tức cong xuống, ba một tiếng quỷ gối trước mặt mộ dung thất thất. Tiểu thư thuộc hạ sai rồi. Tiểu thư đừng đuổi chúng ta trở về. Sao, đến lời của ta các ngươi cũng không nghe sao?" Thành âm mộ dung thất thất âm trầm, mềm mỏng, ánh mắt khẽ dừng trên người của hai người. "Chẳng lẽ do ta không bằng cha nuôi, cho nên không sai khiến được các ngươi?" "Tiểu thư, thuộc hạ biết sai rồi." Nô tỳ hẳn là nên làm tốt công việc của mình, ngăn nam Lân Vương lại. "Thuộc hạ sai rồi." Tố Nguyệt cùng Tommy ra sức dập đầu, hai người rất rõ hôm nay đã phạm phải sai lầm gì. Các nàng là người thân cận nhất bên người mộ dung thất thất, hôm nay tùy tiện để cho Phượng Thương đi vào. May mắn Phượng Thương đối với mộ dung thất thất không có ác ý, nếu hắn có lòng hại người, hạ độc thủ lúc không phòng bị, mặc dù mộ dung thất thất là cao thủ về võ công, nhưng nếu mất thế chủ động cũng sẽ chịu thiệt. Hai người dập đầu khiến nền nhà đương đương dung truyền, nhưng mộ dung thất thất vẫn bất vi sở động. Có lẽ là do những chuyện đã trải qua ở kiếp trước mặc dù đã đến nơi này, nhưng mỗi lần mộ dung thất thất ngủ luôn là 6 phần ngủ 4 phần tình. Cho đến khi bên cạnh có Tô Mi cùng Tố Nguyệt hai người đối với nàng rất mực chung thành cùng tận tâm thần kinh bị buộc chặt của nàng mới thoáng buông lỏng, dần dần cũng có thể ngủ yên. Chẳng qua là lần này, hai người thế nhưng để Phượng Thương đi vào, xem ra nàng lại muốn khôi phục trạng thái lúc trước. Khó lắm mới có thể tin tưởng người khác một lần nữa, nàng đem tánh mạng của chính mình đặt trên người của hai người này. Có thể có người đáng giá để tín nhiệm sao? Kiếp trước người kia được nàng tín nhiệm đến vậy, lại cho nàng một kích chí mạng, nỗi đau khi viên đạn xuyên thấu trái tim, đến bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được. Thấy ánh mắt mộ dung thất thất trở nên mờ ảo mi cùng Tố Nguyệt đau lòng không thôi. Năm đó khi ma tôn đại nhân mang mộ dung thất thất về ma vực thần thái của nàng cũng như vậy. Rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho người ta cảm thấy xa không thể chạm thật giống như vừa chạm vào, sẽ biến mất Tiểu thư cho nô tỳ một cơ hội sửa sai Xin cho nô tỳ thêm một cơ hội Dần dần ra thịt trên chán của hai người bắt rách ra, những tia máu nhỏ bắt đầu xuất hiện Các nàng như thế nào đã quên thân là cận vệ Các nàng chính là mắt của mộ dung thất thất, là lỗ tai của nàng, là phòng tuyến quan trọng của nàng A Chủ tử của các nàng chỉ có một người duy nhất là mộ dung thất thất A Tiểu thư, xin cho chúng ta thêm một cơ hội. Một lần cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng nữa. Chuyện hôm nay lại khiến cho sự tín nhiệm mà mộ dung thất thất thật vất vả mới bồi dưỡng dược biến mất hầu như không còn. Đây là có từ 5 năm các nàng chung sống cùng bảo vệ a. Làm sao nhất thời sơ ý thế nhưng làm mất sự tín nhiệm của tiểu thư đây? Lại qua thời gian một chén trà nữa, mộ dung thất thất đứng lên, ném một bình xứ nhỏ đến phía trước mặt Tô mi cùng Tố Nguyệt. Chỉ lần này, một lần cuối cùng. "Dạ, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư." Có thể ở lại bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vui mừng, cao hứng kêu ra tiếng, hai người vội vàng đứng lên, cung kính đứng ở phía sau Mộ Dung Thất Thất. "Trước thoa thuốc, để hủy dung sẽ không tốt, nữ nhân phải xinh đẹp mới tốt." "Dạ, dạ." Tô Mi cùng Tố Nguyệt thoa thuốc cho nhau, Mộ Dung Thất Thất nhìn theo bộ dáng vui vẻ ra mặt của hai người đi theo mình, cũng khẽ mỉm cười. Nếu mạng sống chính là đánh bạc vậy hãy để cho nàng đánh cực thử một lần nữa đi. Tùy hứng một lần nữa. Một lần nữa tin vào lòng người đi. Nếu sai rồi cùng lắm thì bồi thêm một cái mạng nữa chẳng qua là tiếp theo. Không biết có còn có cơ hội sống lại lần nữa hay không. Buổi tối trong cung truyền đến tin tức chân tướng đã rõ ràng. Đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện là mộ dung tâm liên. Nàng tự biên tự diễn làm ra một vờ kịch xanh non nhưng một công ba việc. Chẳng những để cho hoàng hậu cùng hoàng quý phi mất đi hài tử còn giết Bình Dương công chúa. Tiểu thư thật sự là nhị tiểu thư làm sao? Thuộc hạ sao lại cảm thấy chuyện này có ẩn tình a Lau thuốc xong cái chán tố nguyệt đã hết sưng, mặc dù còn có chút máu bầm, nhưng có thuốc của mộ dung thất thất không dùng đến 2-3 ngày sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng, mộ dung thất thất khẽ cười một tiếng. Bất quá là kẻ đáng thương chịu tội thay cho người khác mà thôi. Vậy rốt cuộc ai mới là người ẩn nấp phía sau? Tomi nhướng mày, mặc dù tiểu thư khơi mào xung đột giữa nhị tiểu thư cùng công chúa, nhưng những chuyện khác có chút ngoài dự tính a. A, ai là người được lợi lớn nhất, người nào cười đến cuối cùng, người đó chính là hung thủ thật sự. Trong ánh mắt của Mộ Dung thất thất lướt qua ánh sáng mịt mùng, nhìn về phía hướng Tĩnh Vương phủ. Trong địa lao, Mộ Dung tâm liên vẻ mặt tái nhợt cầm lấy cửa lao. "Thả ta ra ngoài, ta là Tĩnh Vương chắc Phi. Thả ta ra ngoài ta bị oan." Kêu la cái gì, hơn nửa đêm còn để người khác ngủ hay không? Đội trưởng nhà lao đi tới, vùng roi lên vút vài phát. Nếu còn không câm miệng, lão tử đánh chết ngươi. Ăn đau, mộ dung tâm liên liền nhu thuận, không hề la hết ẩm ý nữa, mà là nắm ống quần của tên cai ngục run dày cầm lấy chiếc vòng vàng trên tay đưa lên. van xin ngươi giúp ta một chút đi một chuyến đến tĩnh vương phủ tĩnh vương nhất định trở lại cứu của ta. van cầu ngươi. Thầm suy đoán giá trị của chiếc phòng vàng trong tay, đội trưởng nhà lao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng ánh mắt đảo loạn trên người mộ dung tâm liên. Còn có những thứ này, những thứ này, cũng có thể cho ngươi. Nhìn ra lòng tham của người này, mộ dung tâm liên vội vàng cười tất cả vàng bạc châu báu trên người ra, đưa cho tên cai ngục. Nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Cầu xin ngươi, giúp ta tìm tĩnh vương gia ta là ái phi của hắn, hắn nhất định sẽ giúp ta giải oan. Cũng không tồi. đội trưởng nhà lao đem tất cả bảo bối cất xong, quay trở lại chỗ mộ dung tâm liên, mở cửa cay ngục cười thâu tuét lộ một hàng răng vàng đi tới trước mặt mộ dung tâm liên. Tiểu mỹ nhân, muốn ra ra giúp ngươi đi ra ngoài cũng được. Bất quá ngươi phải cho huynh đệ của ra ra khoái hoạt khoái hoạt. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Tâm Liên lúc này mới nhìn thấy trong đôi mắt sưng húp như quả đào kia chứa đầy dục vọng, nàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng bởi vì thân thể yếu ớt, không có lui hai bước đã bị bàn tay to của cai ngục bắt được. "Buông, ta là Tĩnh Vương Trác Phi." "Khốn kiếp, buông, ngươi thật to gan." Mộ Dung Tâm Liên liền giãy dụa, bất quá ban ngày đã hao hết đấu khí toàn thân, một chút khí lực cũng không có căn bản là không phải là đối thủ của tên cai ngục thân cường thể trắng, không bao lâu đã bị lột sạch sẽ. Không hổ là nữ nhân của vương gia, da thịt non mịn a, Cai ngục ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mộ dung tâm liên, nước miếng hơi kém một chút nữa đã chảy ra. Bạch hoa Nguyễn Ngọc kích thích giác quan của tên cai ngục không đợi được thêm được nữa, hắn cô tay vài cái đã cởi sạch chính mình. van cầu ngươi, đừng, ta mới vừa đẻ non, không được mộ dung tâm liên chảy nước mắt, dùng sức xô đầy cai ngục đang ở trên người chính mính ra, nhưng sức lực của nàng quá mức yếu ớt quả đấm nện trên người tên kia tựa như mưa nhỏ rơi xuống mặt đất một chút hiệu quả cũng không có. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi. Già ra có hảo hảo thương yêu ngươi. A, súc sinh ô ô ô cút ngay, trước cửa lao. Mờ mờ dưới ánh nến, bóng hình trên tường ra sức cuốn lấy nhau, miệng của mộ dung tâm liên bị bàn tay to của canh ngục che lại, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống hai má, rơi vào tóc đen xỏa dài trên rơm dạ từng giọt trong suốt long lanh, mang theo vô hạn phẫn hận cùng khuất nhục và không cam lòng. Thời gian tựa hồ đặc biệt chậm, tựa như qua một thế kỷ. Chờ lao đầu kéo quần lên, khi hắn cảm thấy hài lòng, đứng lên, nước mắt mộ dung tâm liên đã cạn hết. Mùi vị không tệ, ra lần sau còn lao đầu còn chưa nói hết bùng một tiếng ngã trên mặt đất sau lưng lóe sáng một thanh trì thủ mà phía sau tên lao đầu có một người áo đen còn có thể động chứ ngươi ngươi là ai đột nhiên xuất hiện người áo đen khiến cho mộ dung tâm liên hoảng sợ chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu chẳng lẽ nàng cứ uất ướt chết đi như vậy nàng không cam lòng a rõ ràng nàng mới là người bị hại a người áo đen ném một bộ y phục cho bộ dung tâm liên Trong cung đã tuyên bố ra bên ngoài rằng mọi chuyện đều do ngươi làm, ngươi bây giờ chỉ như rác rưởi đáng chết, nếu không đi chỉ có thể biến thành oan hồn Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta cũng có thể ở chỗ này chờ chết Ngay từ lúc trước mộ dung tâm liên đã đoán được kết quả, nhưng nàng vẫn như cũ ôm ảo tưởng Ít nhất nàng vì long trẻ cảnh thiên mang thai, vì hắn đẻ non, hắn ít nhiều cũng phải nhớ đến tình cũ Không nghĩ tới, ta ta đi theo ngươi Chịu đựng đau đớn trên người, mộ dung tâm liên cắn răng đứng lên, đem bộ y phục màu đen mặc vào. Đi, người áo đen tựa hồ đối với hoàn cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, mộ dung tâm liên cẩn thận đi theo sát phía sau hắn, mãi cho đến khi hoàng cung bị bọn họ bỏ xa ở phía sau. Ân nhân, cảm ơn ngươi. Đi tới chỗ an toàn, mộ dung tâm liên cũng nhịn không được nữa, sụi lơ trên mặt đất há mồm hít thở thống khổ trên người kích thích nàng, nếu không phải vì mạng sống, nàng căn bản là kiên trì không được bao lâu nữa. Ba, người áo đen ném cho mộ dung tâm liên cái túi. Trốn đi, chạy tới nơi không ai biết, một lần nữa bắt đầu đi. Mở cái túi ra, bên trong là một bọc vàng lá, mộ dung tâm liên lúc này dập đầu ba cái với người áo đen. Ân nhân, hôm nay người đã cứu ta, mạng của mộ dung tâm liên sẽ là của ngươi. Ngày sau ân nhân có cần bất kỳ gì, xin cứ việc phân phó cho dù dầu sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ. Cũng biết nên báo ân à. Người áo đen cười một tiếng, tiến lên đỡ mộ dung tâm liên giảy. Vô luận ngươi ngày sau hiển vinh hay là hèn mọn ngươi chỉ cần làm một việc, đừng để cho mộ dung thất thất sống tốt, đó chính là báo đáp ta. Mộ dung thất thất, nghe cái tên quen thuộc nhớ tới một loạt biến cố hôm nay, đều bởi do nàng ta dẫn theo phỉ thúy lộ diện, sau đó mình mới có kết cục bi thảm đến vậy, mộ dung tâm liên cắn răng, hung hăng gợt gật đầu. Vân nhân yên tâm, mộ dung thất thất cũng là cưu nhân của ta chỉ cần ta còn có một chút hơi thở nhất định sẽ cùng nàng đối địch khiến cho nàng cả đời không thể sống tốt. Có ta không có nàng, có nàng không có ta. Ta đầy an tâm, người đi nhanh đi chậm nữa không tốt. Mộ dung tâm liên từ biệt người áo đen, đau đớn bước đi chậm chậm đi chưa tới hai bước quay đầu lại nhìn thì người áo đen kia đã sớm không thấy bóng dáng. Người áo đen kia là ai? Tại sao đối với mộ dung thất thất có thù lớn như vậy? Những thứ này mộ dung tâm liên không biết cũng không muốn tìm hiểu. Điều duy nhất hiện tại nàng có thể xác định chính là mình phải đi Bắc chu Quốc. Không vì cái gì khác đơn giản là mộ dung thất thất sẽ đến đó, đơn giản là mộ dung thất thất đã phá hủy một đời của nàng. Nàng muốn báo thu, muốn báo thù vì mẹ, vì nhi tử, vì vị trí vương phi đã mất đi, vì đủ loại khuất nhục nàng đã phải chịu đựng. Nàng nhất định phải báo thu. Nhất định phải làm cho mộ dung thất thất rơi xuống 18 tầng địa ngục trọn đời không được siêu sinh Thời điểm tin tức mộ dung tâm liên vượt ngục truyền đến Mộ dung thất thất đang miễn cưỡng nằm ở trên nóc nhà tận hưởng bánh hoa cúc tomi mới vừa nghiên cứu chế tạo ra a chạy mộ dung thất thất khóe miệng câu cong lên một chút tà mỉ Tiểu thư có muốn tra xét hay không? Trực giác của mộ dung thất thất nói cho nàng biết không thể lưu mộ dung tâm liên lại Hơn nữa, việc nàng đã làm tất nhiên không được có một khe hở cũng tuyệt đối không cho địch nhân một cơ hội sống Diệt cỏ không tận gốc xuân phong thổi lại sinh huống chi là mộ dung tâm liên là một tiểu cường ngoan cố đánh không chết Cho nên, người này, phải chết Phát ra truy mệnh phù, vô luận người nào, chỉ cần chém xuống đầu của mộ dung tâm liên chính là đệ nhất sát thủ năm nay Dạ Trong cung, long trạch vũ bởi vì chuyện của mộ dung tâm liên mà giận dữ, lập tức hạ chỉ truy nã mộ dung tâm liên khắp cả nước. Trong lúc nhất thời, bức họa của mộ dung tâm liên rán đầy phố lớn ngõ nhỏ của Tây Kỳ quốc toàn bộ người dân Tây Kỳ đều biết tất cả việc xấu của mộ dung tâm liên, không ngừng phỉ nhổ nữ nhân lòng dạ rắn rết kia. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Hinh Nam Phượng Nhị Công Chúa lại bị người quên lãng. Không có hai tay, Minh Nguyệt Hình ở trong Hoàng Cung Tây kỳ quốc không ngừng khóc giống, khiến cho long trạch vũ cũng loay hoay đến bể đầu sứt chán, chỉ có thể thỉnh Minh Nguyệt Thịnh đến trấn an. Bất quá tự hồ một chút hiệu quả cũng không có, mãi cho đến trạng vạng, Minh Nguyệt Thịnh mới về đến chất từ phủ phủ con tin của mình. Người nào, mới vừa đẩy cửa vào thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh liền nhận thấy có điều khác thường. Một giây sau, hai đạo ngân quang thẳng tắp hướng tới hai mắt hắn mà đến. Oanh! Minh Nguyệt Thịnh như người tránh né, hai tay kẹp lấy Ngân Trâm, nhưng không ngờ đối phương còn chuẩn bị chiêu kế, một thanh chùy thủ chói sáng phi như bay tới đó cách cổ hỏng của hắn chỉ có nửa tấc. Ca Minh Nguyệt Thịnh há mồm cắn truy thủ, Ngân Trâm trong tay đồng thời bay ra, hướng thẳng đến hai má của đối phương. Chẳng qua chưa đợi Ngân Trâm đến bên người kẻ nọ, đã bị đối phương phất tay áo, đem Ngân Trâm thu vào trong tay. Điện hạ, điện hạ. Phúc nhĩ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng đi vào thấy trong thư phòng xuất hiện một nam tử mặc áo hồng. Phúc nhĩ cả kinh ngươi là người phương nào? Vì sao thực thiện xông vào chất từ phủ? A, thân thù của thái tử điện hạ thật tốt. Nam tử áo hồng xoay người lại. Trời ạ, nhìn người nọ, phúc nhĩ không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Thái tử nhà mình đã là thiên nhân chi tư rồi, không nghĩ tới cõi đời này còn có người xuất trần thoát tục hơn như vậy. Không chỉ có phúc nhĩ, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh khi nhìn thấy nam từ áo hồng, tim cũng đập nhanh hơn hai nhịp. Bất quá, đối phương không lớn lắm, chỉ có thể xem là thiếu niên. Thiếu niên này, ước chừng 15, 6 tuổi. Nhìn từ xa, giống như thần tiên hạ phàm, xuất trần thoát tục, phiêu giật dị thường. Nhìn gần thì mày ngài mắt phượng, chiếc mũi xinh đẹp, môi anh đào, da thịt thì nõn nà, mặt như hoa đào, linh hoạt trong sáng, không nhiễm một hạt bụi nào. Mặc dù một thân hồng y nóng bỏng, lại không chút nào ảnh hưởng đến khí chất trên người, ngược lại màu hồng yêu dị kia càng thêm tô đậm khí chất bất phàm của hắn. Mà giữa mi tâm thiếu niên này chấm một nốt chu sa màu đỏ tươi đẹp, khiến cho tiên khí trên người hắn còn thêm một tia mê luyến dưới trần gian, khiến hắn trông như nửa người nửa tiên. Chắc chắn thế ngoại tiên nhân chính là bộ dáng này à. Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh bỗng sinh ra ý nghĩ như vậy. Vột khi Minh Nguyệt Thịnh còn đang thất thần, thiếu niên kia tựa như một trận gió, đi tới trước mặt hắn, quạt ngọc đặt trên huyết mạch ở cổ hắn. Thái tử thất thần, sẽ mất mạng, lớn mật, thấy thiếu niên vô lễ như vậy, phúc nhĩ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại, đánh ước về phía sau lưng thiếu niên. Nhìn không ra, lão bá lại là cao thủ. Thiếu niên cười một tiếng, như mộng như ảo thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đợi Phúc nhĩ kịp phát hiện ngọc phiến đã đặt trên cổ hỏng hắn, nếu thêm nửa phân, đầu hắn sẽ rơi xuống đất. Phúc nhĩ sợ hãi, trước nay hắn chưa từng gặp qua thân thù quỷ mị như vậy, nhất thời thấy lạnh lạnh một mảnh mồ hôi lạnh thấu xương. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Phúc nhĩ rất nhanh chấn định lại. Đại hiệp nếu ngài cần tiền tài, xin cứ tự nhiên. Nếu muốn nhân mạng, xin bỏ qua cho thái tử nhà ta, lấy mạng ta là được Không được, Minh Nguyệt Thịnh phục hồi tinh thần lại Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiếu niên áo hồng, hàn khí trên người bắn ra Người nếu dám làm phúc thị bị thương, đi khắp chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng động Thiếu niên áo hồng không thua tay, cũng không động thủ Chẳng qua là mỉm cười đánh giá chủ tớ bọn họ a cũng rất thú vị Qua một lúc lâu thiếu niên thu cây quạt thối lôi qua một bên, ngồi xuống ghế làm bằng gỗ cây lê tự giới thiệu một chút ta tên là Quang Hoa. Tới đây là cùng điện hạ nói chuyện làm ăn, Quang Hoa công tử, không chỉ Phúc Nhĩ, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh cũng giật mình. Tin đồn Quang Hoa công tử tuyệt thế vô song, hôm nay vừa thấy, dung mạo như vậy, năng lực như vậy, thủ đoạn như vậy. Thật đúng là chỉ có thể hai chữ Quang Hoa mới xứng với hắn. Chẳng qua là làm cho người ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Quang Hoa Công Tử còn trẻ tuổi như vậy. Đối phương đã nói mục đích đến, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu, Phúc Nhĩ lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại. Làm ăn, không biết Quang Hoa Công Tử muốn cùng ta làm ăn cái gì. Ta bất quá là một con tin có cái gì có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Quang Hoa Công Tử coi trọng đây. Đối phương thần không biết quỷ không hay tiến vào chất từ phủ, hiện tại lại nói ra thân phận xem ra quả thật là có vấn đề. Minh Nguyệt Thịnh ngồi xuống đối diện quang hoa công tử, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ, chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh danh, khiến cho không người nào có thể khinh thường. Ngôi vị hoàng đế, quang hoa công tử chậm rãi phun ra hai câu. Thái tử ý nghĩ như thế nào? Không thể không nói quang hoa công tử nói thẳng như vậy, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh có chút ngạc nhiên. Ngôi vị hoàng đế đích xác là thứ vô cùng mê người. Nhưng là Minh Nguyệt Thịnh không hiểu quang hoa công tử tại sao tìm tới cửa tại sao giúp mình thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, đạo lý này, hắn hiểu rõ. Nhìn thấu tâm sự nho nhỏ của Minh Nguyệt Thịnh quang hoa công tử mở ngọc phiến trong tay ra, nhẹ lay động. Quần áo mà hạ lan mẫn đang dùng, toàn bộ đều do tuyệt sắc phường của ta làm ra, long bào của phụ hoàng ngươi cũng đều do chính tay ta tạo thành. Nếu ta động chút tay chân trên đó, không quá một tháng, bọn họ sẽ vì tim đập nhanh mà chết. Đến lúc đó công tử liền có cơ hội. Quang Hoa Công Tử nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cũng hiểu rõ vì sao đối phương có thể cuồng ngạo đến thế. Hạ Lan vẫn đối với quần áo của tuyệt sắc phường yêu thích thành nghiện, từ khăn tay lụa đến la quần vớ gấm từng đường kim mũi chỉ trên người nàng, đều phải là sản phẩm do tuyệt sắc phường làm ra mới được. Nếu dựa theo lời nói của Quang Hoa Công Tử, hạ dược trên quần áo là chuyện thần không biết quỷ không hay cũng là biện pháp tốt nhất. Người muốn cái gì, hoặc là người nghĩ muốn lấy gì từ ta. Thấy Minh Nguyệt Thịnh nghiêm túc bàn chuyện quang hoa công tử cười khẽ, một đôi mắt phượng nhếch lên, hào quang bắn ra bốn phía. "Ta là thương nhân, thương nhân tự nhiên là coi trọng nhất ích lợi. Nếu ta giúp điện hạ ngồi vào ngôi vị hoàng đế, ta muốn U Vân 16 châu." Vừa nghe cái này, Minh Nguyệt Thịnh nổi giận, "U Vân 16 châu, trong đó bốn châu phía nam là Bắc Đại Môn Quan của Nam Phượng Quốc nối liền Tam Quốc, là địa phương quân sự tất yếu." Hiện tại quang hoa công tử mở miệng muốn U vân 16 châu, rõ ràng là muốn Minh Nguyệt Thịnh gây tổn hại đến lãnh thổ quốc hoa. Như vậy sao được, U vân 16 châu, quang hoa công tử khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ là muốn tự lập ngôi vua, thái tử điện hạ quá nóng vội, lời của ta còn chưa nói hết đâu. Ta chỉ muốn thông hành lệnh đặc biệt của U vân 16 châu. Thông hành lệnh đặc biệt, cái này, Minh Nguyệt Thịnh biết. Nam Phượng quốc cùng Bắc Chua Tây Kỳ, đồng lỗ giáp nhau chỗ giao giới chính là U Vân 16 châu. Năm đó ba đại gia tộc phân tần quốc gia U Vân 16 châu cũng bị chia cắt. Tư quốc mỗi quốc chiếm bốn châu. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, khiến cho U Vân 16 châu thành nơi tư quốc mua bán trao đổi. Thương nhân tư quốc tụ tập ở chỗ này thường xuyên lui tới. Ngay cả các quốc gia ngoài khu vực cũng tới đây giao dịch cho nên lợi nhuận lớn vô cùng. Nhưng là thương nhân có thể ở U vân 16 châu làm ăn cũng không phải là người bình thường Hoặc là thương nhân đại diện cho hoàng gia, hoặc là vương công quý tộc, hoặc là thế gia công tử Đều có thân phận hiển hách cùng hoàng thất các nước có vô số quan hệ cũng đều không phải là thương nhân tầm thường Tiến vào U vân 16 châu, người có thể ở đó buôn bán nhất định phải có thông hành lệnh đặc biệt Nhưng lệnh này cực kỳ khó có được chỉ nắm giữ ở trong tay hoàng gia thương nhân dân gian căn bản là không cách nào nhận được Hiện nay, đặc biệt thông hành lệnh của Nam Phượng Quốc đang ở trong tay chất nữ Hạ Lan Liên của Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn Quang Hoa Công Tử muốn chính là cái này. Nếu như Điện Hạ lên ngôi, hãy đem thông hành lệnh đặc biệt cho ta, hàng năm ta sẽ cho Điện Hạ một phần tiền lãi. Điện Hạ cảm thấy như thế nào? Ba phần, ta muốn ba phần tiền lãi. buôn bán ở U Vân 16 Châu, có bao nhiêu lợi nhuận Quang Hoa Công Tử nhất định so với ta càng thêm hiểu. Cho nên ta muốn ba phần tiền lãi, một chút cũng không quá phận. Minh Nguyệt Thịnh không do dự chút nào trực tiếp vươn ra ba ngón tay Được, Quang Hoa Công Tử vô cùng sảng khoái đáp ứng, sau đó lấy ra một tờ hiệp ước Thấy thiếu niên áo hồng đến thứ này cũng chuẩn bị sẵn Minh Nguyệt Thịnh thế mới biết đối phương là có sự tính mà đến Đã sớm muốn cùng hắn làm vụ mua bán này rồi Trong lòng cũng càng thêm tín nhiệm Quang Hoa Công Tử Hai người ký tên, đóng dấu, hai bản giống nhau, mỗi người một bản Quang Hoa Công Tử cẩn thận đem hiệp ước cất xong cuối cùng đưa cho Minh Nguyệt Thịnh một cái cái đàn ngọc điêu khắc quan âm. Điện Hạ sau khi về nước đem theo tín vật này đi tuyệt sắc phường ở kinh thành Nam Phượng trưởng quý Phương Bách sẽ nghe theo lệnh của Điện Hạ làm việc. Ta chờ tin tốt từ Điện Hạ, người cứ như vậy tin ta. Minh Nguyệt Thịnh yên lặng nhìn thiếu niên tuấn Mỹ tràn đầy tự tin trước mắt nếu ta thất bại, người ắt bại lộ. Ha ha, nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy Quang Hoa Công Tử thản nhiên cười điện hạ là chân mệnh thiên tử, như thế nào lại bại chứ? Thái tử điện hạ thắng, chính là ta thắng. Hai bên trao đổi, tất cả mọi người đều có lời, điện hạ có thể không động tâm sao? Huống chi, trong cung không phải là còn có huyền hoàng hậu giúp đỡ sao? Quang hoa công tử càng nói, sắc mặt minh nguyệt thịnh càng khó nhìn. Hắn thế nhưng biết hoàng hậu đương nhiệm của Nam Phượng Quốc cầu quân huyền là người của mình, còn có cái gì là hắn không biết? Trừ phi thái tử đã quên yêu ra 321 miệng oan hồn, trừ phi thái tử gối lên gối mây, nằm trên ngọc trầm hàng đêm ngủ ngon. Câm mồm, nghe được câu cuối cùng, Minh Nguyệt Thịnh hét lớn một tiếng, một trưởng đem chiếc bàn làm từ gỗ cây hương thung trước mặt quang hoa công tử đập nát. Không được nhắc đến mẫu hậu của ta, Minh Nguyệt Thịnh lúc này hoàn toàn khác với kẻ phong lưu quần áo lụa là thường ngày. Hai mắt đỏ lên, giữ tợn căm tức nhìn Quang Hoa công tử, ánh mắt kia hận không đem hắn đi băm thây vạn đoạn. Hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Miêu Sở Vân, Nam Phượng hoàng hậu, bởi vì sử dụng độc thuật bị miếm vào lãnh cung, sau lại vì miêu gia mưu mịch bị tịch thu tài sản, giết hết cả nhà. Ngoại nhân đều cho là Sở Vân ác độc cho là miêu gia đáng chết. Chỉ có Minh Nguyệt Thịnh Vĩnh Viễn cũng không quên được vào cái đêm 10 năm trước lãnh cung hừng hực đại hỏa, lửa cháy ngập trời mẫu hậu của hắn dùng mạng của mình dùng mạng miêu gia đổi lấy bình an cho hắn thịnh nhi người nhất định phải hào hào mà sống sót cho dù là khuất nhục mà sống đừng sợ tội tham sống sợ chết nhất định phải sống sót nhất định phải vì mẫu hậu cùng miêu gia sửa lại án oan làm cho thế nhân biết mẫu hậu chết oan lời dặn dò trong lửa đỏ vào phút cuối cùng của miêu sở vân đến nay vẫn còn vang ở bên tai minh nguyệt thịnh Mỗi đêm hắn ở trong mơ nhìn thấy mẫu hậu trong lửa mỉm cười đến khi bị thiêu đốt thành cho tàn Hàng đêm chằn chọc không cách nào ngủ được Dù hắn có chết cũng sẽ không quên những lời này Ba ba, quang hoa công tử vỗ nhẹ nhẹ tay hai cái Ta còn tưởng rằng ở tây kỳ 10 năm, hận thù của thái tử đã biến mất đến dường như không còn Hiện tại vừa nhớ lại tâm lại loạn Thái tử cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta Người ngươi hận người ngươi cần trả thù Đang ở Nam Phượng Quốc ta không phải là nơi ngươi chút giận Hừ, Minh Nguyệt Thịnh túm lấy ngọc đàn khắc quan âm trong tay quang hoa công tử, ngạo khí cường đại bao trùm, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn quang hoa công tử toàn thân tản ra vẻ uy nghiêm đẹp đẽ quý giá cùng vẻ phong lưu lúc trước vô cùng bất đồng, đây là khí chất chỉ vương giả mới có. Chờ chẫm lên ngôi, nhất định sẽ chỉ ngươi tội bất kính hôm nay. Vậy ta đây mỏi mắt mong chờ. Một tiếng chẫm khiến cho Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn lột xác. Nam nhân này đã giác ngộ bầu trời phía nam, phải đổi. Ngày mộ dung thất thất rời đi càng ngày càng gần, nữ từ tây kỳ 16 đã lớn, mộ dung thất thất đúng ngày 19 tháng 9 là tròn 16 tuổi. Bởi vì nàng là triêu dương công chúa được hoàng thượng sắc phong, nam lân vương phi tương lai của bắc Chu quốc cho nên lễ trưởng thành được tổ chức rất chi long trọng Mặc dù trước đó tây kỳ hoàng thất đã trải qua một loạt vận rủi, nhưng lễ trưởng thành của triêu dương công chúa rất lớn, long chạch vũ át phải phái công đình lễ quan tới đây. Còn nữa, mộ dung thất thất gần đây nhân duyên không tệ con cháu thế gia cũng tới rất nhiều. Chúc mừng công chúa, bài cức nguyệt so sánh với mộ dung thất thất lớn hơn một tháng, đã sớm búi tóc. Hôm nay tới đây, bài cức nguyệt đưa cho mộ dung thất thất lễ vật là một cụ tử sâm ngàn năm. Nhân sâm trăm tuổi đã không nhiều tử sâm lại càng ít hơn. Đa tạ đối với bạch cước nguyệt mộ dung thất thất rất có hảo cảm cho nên ở lễ trưởng thành lúc trước của bạch cước lại nguyệt đã đưa cho nàng một bộ hải đường xuân làm lễ vật chúc mừng công chúa lấy chồng ở xa ngày sau phải dùng tới có thể lấy ban chỉ của kakata đến cửa hàng của bạch gia chỉ cần là việc chúng ta có thể làm được nhất định sẽ giúp công chúa ban chỉ mà bạch cước nguyệt nói là mặc ngọc ban chỉ mà trong cái đêm ngắm trăng kia bạch mục phi đã đặt cược cho mộ dung thất thất hiện tại bạch cước nguyệt nói như vậy chắc chắn là ý thức của bạch mục phi đôi huynh muội này nhân phẩm rất tốt mộ dung thất thất vốn giữ lại mặc ngọc ban chỉ bởi sau này ắt có lúc cần dùng bắc nguyệt ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt sự biết ơn đối với huynh muội các ngươi công chúa ở bắc chu sống hạnh phúc chính là đã tạ ơn chúng ta rồi bạch cước nguyệt cười ngọt ngào thời gian không còn sớm người ở phía ngoài sớm đã sốt ruột tất cả mọi người đều tới đây xem lễ chúng ta đi thôi Dấu hiệu của việc trưởng thành là phải búi tóc. Hôm nay, mái tóc dài của mộ dung thất thất được thả xuống, mềm mại dù thả thẳng xuống mắt cá chân. Búi tóc thường do mẹ hoặc là cha đến hoàn thành, nhưng là thân mẫu lý thu thủy của mộ dung thất thất đã vào Phật đường 15 năm, mặc dù mộ dung thái đã sớm phái người đi Phật đường mời nhưng nàng đến bây giờ còn không có xuất hiện. Đối với người mẹ ở kiếp này, mộ dung thất thất một chút ấn tượng cũng không có. Nghe nói nàng mới ra đời không bao lâu, Lý Thu Thủy đã vào Phật đường, đem mộ dung thất thất gào khóc đòi ăn ném cho mộ dung thái, không bước ra Phật đường nửa bước. Nhiều năm như vậy, mộ dung thái thủy chung cho rằng Lý Thu Thủy vào Phật đường, là bởi vì mộ dung thất thất cảm thấy cũng là do mộ dung thất thất mới làm hắn mất ái thê. Vì vậy mới có thể tùy ý để người khác khi dễ mộ dung thất thất chính mình lại làm như không thấy, đối với nàng không những không quan tâm, mà còn hờ hững. Thật ra, mộ dung thái vô cùng rõ ràng nguyên nhân trong đó, nữ từ kia tiến Phật đường, là bởi vì nam nhân nàng yêu mến đã qua đời, mới chặt đi ý niêm lưu luyến trần thế trong đầu. Nhưng mà trong lòng hắn luôn lờ đi việc này, cho nên đem tất cả oán giận đều phát tiết ở trên người mộ dung thất thất. Chẳng qua là, hai tử này vô tội a Thừa tướng đại nhân, giờ lành đã đến. Quan lễ nghi ở bên cạnh nhắc nhở mộ dung thái. Ai, mộ dung thái thở dài. Nàng quả nhiên vẫn không chịu đi ra. Không chịu tới gặp hắn, ngay cả trong lễ trường thành của con họ, mẹ như nàng cũng không nguyện ý trình diện. Nhưng mà, nếu đã như vậy, lúc trước khi đang hoài thai, cần chi phải vượt ngàn dặm xa xôi đến nhạn đãng sơn, nói cho hắn quân tình bác chi, khiến cho cái nam từ thần tiên kia bại trong tay hắn a. Nói vậy, nàng chắc cũng không ngờ được rằng phượng ta sẽ chết không hề dự đoán được kết quả như vậy. Nếu nàng biết phượng tà vì bại trận mà lấy cái chết tạ tội nàng hẳn sẽ không giúp hắn Mà thanh danh của mộ dung thái có được nhờ trận này cũng không có được Hắn cũng chẳng thể trở thành thừa tướng của một quốc gia Rốt cuộc là vận mệnh hay là lòng người trêu người đây Thủy nhi người chỉ nhớ rõ tư thế hiên ngang oai hùng của phượng tà có từng nhớ được Năm ấy ở rừng hoa đào người quay đầu cười một tiếng làm ta say mê khiến lòng ta rối loạn Ta tới mộ dung thái cầm lược đi tới trước mặt mộ dung thất thất Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, mộ dung thái thật tình cẩn thận đánh giá nữ như này. Nàng không có thừa kế gen ưu tú của phụ mẫu, gương mặt này đặt ở mộ dung ra quả thực quá bình thường. Chẳng qua là, mộ dung thái mới phát hiện tam nữ như này của mình có một đôi mắt long lanh yêu mị, sặc sỡ lóa mắt. Ánh mắt động lòng người như vậy, như thế nào lại là một nữ từ bình thường đây? Chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của nàng ở cung yến, căn bản là không phải là phế vật A. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, mộ dung thất thất dần dần lột xác mộ dung thái trong lòng cảm khái vạn phần. Mặc dù cái nữ nhi này không có thừa kế hắn và dung mạo của Thủy Nhi, nhưng là con của bọn hắn, như thế nào có thể kém. Người lớn rồi, mộ dung thái nhất thời cảm khái vạn phần trong lòng cũng dâng lên một cổ ái náy. Thời gian trôi qua thật nhanh, đứa trẻ oa oa khóc lớn trong ngực hắn, hôm nay đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp sẽ phải gà làm vợ người khác. Xem nhẹ nữ nhi nhiều năm như vậy, hiện tại đối mặt với nàng, mộ dung thái cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đối với người cha mộ dung thái này, mộ dung thất thất không có cảm giác đặc biệt gì. Chấm, nàng không phải là chủ nhân đích thực của thân xác này, sao có thể sinh ra tình phụ tử với hắn đây. Huống chi, người này thân là cha, nhưng những chuyện lúc đã làm với nàng lại hết sức lãnh khốc vô tình. Cho dù hắn hiện tại là một vị cha từ ái trong mắt mọi người, cùng với sự ái náy trong lòng hắn, nhưng mà hắn nên ái náy, nên sám hối với cái người đã chết kia, nàng, bất quá chỉ là người ngoài. Vẫn là để ta đi. Đang lúc mộ dung thái cầm lực sắp chạm vào mái tóc đen của mộ dung thất thất một thanh âm thanh lệ truyền vào trong tay mọi người. Loảng soảng, nghe thế giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, lực gỗ trong tay mộ dung thái rơi trên mặt đất. Thủy nhi, là nàng sao? Mộ dung thái không dám xoay người, sợ quay đầu lại, nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nữ nhân nhẫn tâm kia tuyệt tình đến mức vô luận hắn cầu xin như thế nào, cam đoan kiểu gì, nàng vẫn không chút do dự, không hề lưu tình, chỉ cho hắn một bóng dáng băng lãnh, để hắn một mình 15 năm. Hiện tại thật sự là nàng tới sao? phu quân, bao lâu, không nghe thấy sưng hô thế này rồi. Mộ dung thái cũng không nhớ rõ, có lẽ là trong đêm tân hôn, bọn họ trai tài gái sắc tài tử giai nhân, ỉ ôi trước khung cửa sổ. Chẳng qua là một tiếng phu quân nàng gọi là chân thành sao? Nàng thật xem hắn là phu quân sao? Phu quân hay là ta tới vì thất thất búi tóc đi. Nữ tử áo xanh xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thái, quỳ gối nhặt lên lược gỗ trên mặt đất. Thủy Nhi, thật sự là nàng, cho đến khi thấy thân ảnh nàng, Mộ Dung Thái mới tin tưởng mắt của mình. 15 năm rồi, hắn béo, vóc người biến dạng rồi, già rồi, không hề nữa anh tuấn. Nhưng nàng vẫn như cũ xinh đẹp một chút cũng không thấy già Làn da trắng nõn non mềm chán trơn bóng như ngọc mũi xinh đẹp đôi mắt cười Thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì Nàng vẫn giống như năm đó chưa từng biến hóa phu quân đã lâu không gặp Lý thu thủy chậm rãi cười một tiếng Bình yên như thủy tiên nở rộ trong đêm đông cao nhã hào phóng Giơ tay nhấc chân cũng là phong phạm nữ từ con nhà thế gia Ừ đã lâu không gặp Lý Thu Thủy xuất hiện, khiến cho toàn bộ mọi người hết sức giật mình. Đặc biệt là thế gia thế hệ sau mấy năm nay chỉ vẻn vẹn từ chỗ cha mẹ biết thừa tướng phu nhân lễ Phật còn chưa từng thấy qua vị thừa tướng phu nhân, Lý Gia Đại Tiểu Thư. Nàng sao lại đến đây? Liệu Yên Chi xoắn chặt chiếc khăn cầm trong tay, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thu Thủy. Mặc dù nàng là lễ vật Lý Thu Thủy đưa cho mộ dung thái cũng nhờ vậy hưởng thụ lấy mười mấy năm vinh hoa, nhưng là nàng không hề cảm kích Lý Thu Thủy. Nữ nhân này ở Phật đường 15 năm tại sao không tiếp tục ở đó đi Tại sao phải đến Thấy ánh mắt si mê của mộ dung thái Trong lòng Lưu Yên Chi phẫn hận không thôi Hắn quả thật vẫn nhớ thương tiện nhân này Khó trách mỗi lần thời điểm làm chuyện kia Hắn luôn động tình ôm Lưu Yên Chi kêu Thủy Nhi Lý Thu Thủy nhìn mộ dung thất thất ánh mắt vô cùng phức tạp Qua thật lâu mới nói một câu thất thất đã lớn như vậy rồi Mẹ, rốt cục cũng thấy thân mẫu của khối thân thể này Lý Thu Thủy Thắc mắc nhiều ngày của mộ dung thất thất hoàn toàn biến thành nghi ngờ. Nàng lớn lên không giống Lý Thu Thủy, một chút cũng không giống. chương 60, giấm chua của Phượng Thương bay đầy trời. Không giống mộ dung Thái, cũng không giống Lý Thu Thủy. Vậy nàng rốt cuộc là ai? Cái thân mình này, rốt cuộc còn cất giấu những bí mật gì? Chẳng lẽ là di truyền cách đại, nàng lớn lên giống tổ phụ mẫu hoặc là ngoại tổ phụ mẫu? Hình như còn có trường hợp này, nhưng sự thực cái dạng này cũng rất hiếm a. Thất thất, để vi nương búi tóc được chứ? Lý Thu Thủy không biết ý nghĩ trong nội tâm mộ dung thất thất, chỉ ôn hòa hỏi. Được, Lý Thu Thủy bước về phía sau mộ dung thất thất, tỉ mỉ trải từng sợi tóc cho nàng, một cái, hai cái, ba cái. Nước mắt Lý Thu Thủy rơi xuống, rơi trên tóc đen của mộ dung thất thất như mưa tuôn xối, làm ướt tóc nàng. Thủy nhi thất thất đã lớn, chúng ta nên cao hứng. Nên cao hứng. Nhìn thấu nội tâm kích động của thê tử, mộ dung thái đứng bên cạnh vội vàng nhẹ giọng khuyên dài an ủi. Ta biết, ta chỉ không chỉ nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy, 16 năm. Khi tóc mộ dung thất thất được búi lên, Lý Thu Thủy cầm một cây châm bạch ngọc cắm lên. Kết thúc buổi lễ, quan lễ nghi ngẩn đầu cất cao giọng, mộ dung thất thất đứng lên, chung quanh vang lên một tràn vỗ tay, vì sự trưởng thành của nàng mà ăn mừng. Búi tóc khiến cho nàng trở thành người lớn ở cái thế giới này. Buổi tối, Mộ Dung thất thất ngồi trong phòng kiểm kê lại những lễ vật đã thu được không nghĩ tới lần trưởng thành này, nàng thế nhưng nhận được 5 cái châm cài đầu. Châm phỉ thúy là do Lý Vân Khanh đưa châm Lam Huỳnh Thạch là từ thượng quan vô kỵ Long Trẻ Cảnh Thiên tặng một cây châm san hô hồng, Minh Nguyệt Thịnh gửi một cây châm bằng thủy tinh tím, 4 cây châm 4 người tặng tuy rằng không phải do thông bảo trai tạo ra nhưng đều có giá trị không tầm thường. Duy Độc Phượng Thương đưa tới chỉ là một cây châm bạc bình thường. Tiểu thư, ngày thường vương gia vung tay hào phóng lắm, sao trong lễ trưởng thành của tiểu thư, vương gia lại tặng một lễ vật bình thường như vậy. Tô mi cầm ngân sai, xem trái ngó phải, không thấy có bí mật gì ẩn giấu, Chỉ thấy nó có chút cổ, bởi vì cây châm này không toát ra ánh sáng, mà lại có chút ám trầng. Cây châm này, hẳn là có ý nghĩa đặc biệt đi. Nếu ta đoán không sai, cây châm này là di vật của mẹ hắn Minh Nguyệt Công Chúa. Khanh Khanh thực rất hiểu ta. Mộ dung thất thất vừa rứt lời cửa bị người mở ra, phượng thương xuất hiện ở ngoài cửa. Vương ra, sao ngài lại đến đây? Mộ dung thất thất rất là kinh ngạc. Trời đêm gió lạnh, phượng thương xuất hiện tại thúy trúc viên của nàng, chắc chắn là không đến từ cửa chính, chẳng lẽ là... Khanh khanh, nàng đoán đúng đây, bổn vương là treo tường vào. Phượng thương thoải mái bước vào khuê phòng của mộ dung thất thất, cẩn thận đánh giá một vòng. Khuê phòng của khanh khanh không có chút khí rong chi tục phấn, như vậy tốt, rất là tốt. Trong đêm tối, Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không đến chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. Mộ dung thất thất ra hiệu cho Tô Mi pha trà tố nguyệt lấy điểm tâm còn mình đến trước mặt Phượng Thương mà ngồi xuống. Vương ra, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đã trễ thế này, ngài tới làm chi vậy? Nhớ nàng, Phượng Thương khe khẽ nói, khiến cho Tô Mi đang châm trà suýt chút nữa thì đổ nước ra khỏi ly. Ha ha, mộ dung thất thất xấu hổ cười hai tiếng. Cổ nhân không phải đều rất rụt rè kín đáo sao? Vì cái gì vị nam lân vương này lại khác người như vậy? Còn chưa đại hôn, mà ban đêm ban khuya lại sông vào khuê phòng của nàng, nếu để cho người ta biết số nước miếng của mấy vị ưa dậy lễ nghi đạo đức đủ để dìm chết nàng, nhưng hình như một chút hắn cũng không để ý. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mộ dung thất thất, đôi mắt đen của phượng thương bỗng chìm xuống, trong lời nói ra, lại để lộ chút ai oán, xem ra khanh khanh một chút cũng không nghĩ đến ta. Hoàng công ta ngày ngày đều nhớ thương nàng, đêm chẳng chợp mắt ăn cũng không ngon miệng. Khụ khụ, Tommy cùng Tố Nguyệt hoàn toàn hỏng mất khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người đỏ ửng một mảnh. Cô ra tương lai nói chuyện thực quá to gan a, nghe nói người Bắc Chu rất thuần phác, chẳng lẽ bên kia mọi người đều thổ lộ hết ra như thế này sao? Vậy chẳng phải xấu hổ đến chết người? Các ngươi lui xuống đi. Mộ dung thất thất phất tay, Tô Mi Tố Nguyệt lập tức tuân lệnh chạy đi mau như gió, giống như trong phòng có ôn dịch gì đó tránh không kịp. Trong lòng khanh khanh vẫn có ta cho nên mới cố ý cắt đuôi các nàng. Phượng Thương cười cười đến bên người mộ dung thất thất rút đi cây châm bạch ngọc trên đầu nàng, hôm nay là lễ trưởng thành của khanh khanh ta chỉ nghĩ muốn búi tóc cho khanh khanh. Không đợi mộ dung thất thất cự tuyệt trong tay Phượng Thương đã nhiều thêm một cây lược nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của mộ dung thất thất. Thủ pháp thành thạo đây có vẻ không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, hắn từng giúp người khác búi tóc. Khi ta còn nhỏ thường nhìn thấy cha búi tóc cho mẹ, khi đó ta thực buồn bực. Tì nữ của mẹ thực rất nhiều, vì sao cha còn muốn tự mình động thủ. Tìm một cơ hội ta liền hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Còn nhớ, khi mẹ nghe xong, nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt đem ta cùng cha đẩy ra ngoài cửa cha ôm lấy ta, nói cho ta biết, chờ con lớn lên, có người thương, liền có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Phượng thương chậm rãi nói, mộ dung thất thất im lặng nghe. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, không khí dị thường hài hòa. Tóc mộ dung thất thất rất dày, mềm mịn giống như tơ lụa thượng hạn, lẳng lặng nằm trong tay phượng thương, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Vương gia hẳn là có người thương, cho nên thủ pháp mới thuần thục như vậy. Mộ dung thất thất cúi thấp đầu, giấu tay trong ống áo. Hắn nói những điều nàng, hẳn là để nàng biết khó mà lui Hắn có người yêu, muốn vì nàng ta búi tóc cho nên mới dùng phương thức kín đáo như vậy nói cho nàng Để nàng không can thiệp đến bọn họ Xin vương gia cứ yên tâm, ta là nữ tử cũng biết xuất giá thỏng phu Mặc dù chiếm lấy vị trí vương phi, bất quá cũng chỉ là tạm chấp nhận cuộc hôn nhân do hai nước an bày Khi mọi người đều dần quên chuyện này, gia sẽ nhượng lại vị trí vương phi cho nữ tử vương gia âu yếm thành toàn cho hai người ca nghe vậy cây lược gỗ trong tay phượng thương bị hắn nắm chặt đến mức gãy thành hai nửa. Nàng nói cái gì, muốn thành toàn cho hắn cùng người trong lòng hắn. Nàng nghĩ hắn có người khác nghĩ rằng trong tim hắn có nữ nhân khác. Thành toàn, sao nàng có thể nói ra dễ dàng như vậy, vui sướng như vậy, rốt cuộc trong não tiểu nữ nhân này nghĩ cái gì vậy. Hay là nàng có người trong lòng cho nên mong ước mau sớm sớm rời xa hắn. Khanh khanh quả thực nghĩ như vậy. Phượng thương cúi đầu, bắt lấy cằm của mộ dung thất thất nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong cặp mắt long lanh xinh đẹp kia không có chút sợ hãi, chẳng ghê tuông, không chút buồn rầu cũng chẳng có tình ý. Nàng đối với mình không có chút cảm tình nào à. Đôi con người của phượng thương hiện lên bi thương, trong lòng ẩn ẩn đau. Nguyên lai cảm giác yêu đơn phương là vậy, tựa như nhìn hoa hồng trên ngọn cây, nghĩ muốn hái, lại chẳng thể nào không chịu tổn thương. Trước khi nhận thức nàng, hắn không biết tình là thứ chi, sau khi biết nàng, biết rõ mọi chuyện cũng biết sự chua sót khi động tình. Nếu ta rời bỏ có thể khiến Nguyên ương liền cánh tất nhiên ta muốn thành toàn. Trên người phượng thương tràn ngập yêu thương nhàn nhạt, khiến cho bộ dung thất thất có chút khó nhìn thấu tâm hắn. Xem ra, hắn nhất định rất rất yêu cô gái kia cho nên mới có ánh mắt đau thương như vậy. Nguyên lai những người đứng ở trên cao cũng có chuyện có thể khiến họ buồn giàu, hoang mang. Nhưng mà không biết nàng kia là ai nhỉ, sao họ lại không thể ở chung một chỗ. Xem ra, mình thực sự là một cái bóng đèn lớn a. Suy nghĩ của hai người, một trái một phải, loang hoàng như đang vẽ tranh, người hướng trái kẻ hướng phải. Ai phượng thương buông tay ra, xoay mặt liền thấy trên bàn có 74 bốn cây châm cài đầu, ghen tuông nhất thời nổi lên. Khó trách nàng nói muốn thành toàn cho hắn, kỳ thật là nàng muốn hắn thành toàn cho nàng. Nàng rốt cuộc có biết hàm nghĩ của việc tặng châm cài trong lễ trưởng thành là gì hay không? Chẳng những thu châm cài đầu của nam nhân còn nhận một lúc bốn cái. Xem ra tiểu vương phi của hắn rất là đào hoa. Chẳng lẽ trong đó có nam nhân trong lòng nàng? Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Vương ra, vương ra. Thấy phượng thương nhìn chằm chằm vào đám châm cài đầu trên bàn, mộ dung thất thất buồn bực. Mấy cây châm này chọc hắn sao? Vì sao ánh mắt của hắn lại như vậy? Mộ dung thất thất vội vàng thu hồi chúng lại cất vào trong hộp trang sức của mình. Hành động của nàng càng khiến Phượng Thương thêm nghi ngờ. Khanh khanh châm cài đầu ta tặng nàng không tốt sao. Vì sao người còn nhận của người khác? Phượng Thương lập tức hé ra khuôn mặt cực kỳ đáng thương tiến đến trước mặt mộ dung thất thất ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp trang sức mà nàng đang che chở. Trước khi đi Bắc Chu, hai người không thể gặp mặt cho nên Phượng Thương mới dáng nhẫn đến hiện tại, mới trộm lại đây, không nghĩ tới tiểu vương phi của hắn lại thu nhiều châm cài đầu như vậy. Bốn cây, nói cách khác tức là hắn có bốn tình địch, rốt cuộc là ai, hắn nhất định phải bảo nạp lan tín cha ra mới được. Dám để ý tiểu vương phi của hắn, những người đó ăn gan hùng mật gấu sao. Vị vương phi này đã được hắn chọn nàng là của hắn. Hắn nhất định phải đánh chết hết đám ruồi bọn này mới được. Châm cài đầu vương gia tặng ta tốt lắm, bằng không ta cũng sẽ không nhận lấy Về những thứ này đều là lễ vật bằng hữu đưa tặng tất nhiên không thể từ chối Biểu hiện của phượng thương khiến cho bộ dung thất thất cảm thấy buồn bực Hắn nghèo lắm mà, sao lại dùng cái bộ thèm nhỏ rãi mà nhìn châm cài của nàng Mấy cây châm này bán cũng đâu được bao nhiêu vàng, vì sao hắn lại nhìn chúng y như người đói nhìn thấy bánh mì a Khanh khanh tặng ta bốn cây châm này cho ta được không Ta đổi cho nàng bằng những cây châm của thông bảo trai, mà kệ nàng muốn gì ta cũng mua cho nàng. Chầu báo trang sức của thông bảo trai, cái này, thực đúng là một điều kiện hấp dẫn. Nếu mộ dung thất thất là nữ từ tầm thường, nhất định sẽ động tâm. Nhưng mà nàng là lão bản đứng sau thông bảo trai, đám châm cái kia đều là do nàng thiết kế, cho nên điều kiện hấp dẫn này của phượng thương, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng với nàng. Vương gia, lễ vật của bằng hữu tặng, sao lại có thể dùng để trao đổi cơ chứ thế chẳng phải là cô phụ tấm lòng của bằng hữu sao? Phượng thường thiếu chút nữa là cưỡng chế cướp lấy, vương phi của hắn thực có chút gian ngoan không thay đổi. Vì sao nàng lại không giống nữ nhân khác ham tài một chút, cẩn thận một chút, mẫn càng một chút? Bất quá nói lại, nếu mộ dung thất thất cũng giống như những nữ tử háo sắc, hung hăng ngốc nghếch, ánh mắt nông cạn kia, hắn cũng sẽ không nhìn chúng. Chính mặc vấn đề mấu chốt hiện tại là làm cách nào để lừa lấy đám châm cả chướng mắt kia từ trong tay tiểu vương phi của hắn. Chờ hắn lấy được chúng nó, hắn nhất định nhìn chúng nó thành bụi phấn, rồi bảo người ta bao lại ném trả cho chủ nhân của chúng nó. Hừ, vương phi của phượng thương hắn, sao có thể để cho người khác mơ ước chứ? Đang lúc phượng thương vắt óc nghĩ cách để lừa lấy mấy cây châm trong tay mộ dung thất thất ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tommy, phu nhân. Tiểu thưa đâu? Tiểu thư đang ở trong phòng, xin phu nhân đợi nô thì bẩm báo. Nguyên lai like là Lý Thu Thủy đến đây. Vì thanh danh của mộ dung thất thất, Phượng Thương không thể nán lại thêm nữa. Lúc gần đi, Phượng Thương oán giận nhìn chằm chằm hộp trang sức trong tay mộ dung thất thất hung hăng nhìn lướt qua lần nữa, mới nhảy ra cửa sổ. Nam nhân này thực sự rất kỳ quái nhìn thân ảnh màu trắng trước mắt biến mất mộ dung thất thất bỗng dưng có thêm chút nghi hoặc. Chẳng bỏ ngoài việc yêu mến tay người, hắn còn mê luyến các vật. Thích thu thập châm cài đầu, tiểu thư, phu nhân tới, tô mi vén dèm cửa lên, không có phượng thương, nàng thoáng thả tâm. Mặc dù biết người này không phải mẹ của mình, nhưng nàng ta đối với thân mình nàng có công sinh dưỡng, mộ dung thất thất vẫn thực tuân thủ lễ tiết nói, mẹ mời ngồi. Con cứ thoải mái, để mẹ nhìn con tí. Lý thu thủy lôi kéo tay của mộ dung thất thất, để nàng ngồi cạnh mình thân thiết nhìn nàng. Bị một nữ nhân nhìn chằm chằm, mộ dung thất thất có chút không được tự nhiên. Không biết có phải cảm giác của nàng có vấn đề hay không, sao lại cảm thấy trong ánh mắt có ẩn chứa tâm tình khác giống như nhìn nàng, lại giống như nhìn người nào đó thông qua nàng. Thất thất trước mặt nương còn muốn ngụy trang sao. Mau gỡ Thủy Nguyệt Chi Kính xuống đi, để nương nhìn mặt con nào. Thủy Nguyệt Chi Kính, Lý Thu Thủy thế nhưng biết được trên mặt nàng đeo Thủy Nguyệt Chi Kính. Nói như vậy át hẳn nàng đã đoán chính xác, nói không chừng nàng căn bản không phải nữ nhi thân sinh của mộ dung thái, mà Lý Thu Thủy biết rõ chân tướng. Mang theo nghi vấn này, mộ dung thất thất chậm rãi gỡ xuống tấm mặt nả trong suốt như nước trên mặt lộ ra diện mạo chân chính của nàng. Giống, thực giống, nhìn thấy khuôn mặt của mộ dung thất thất Lý Thu Thủy kìm lòng không đậu hộc ra ba chữ, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kích động. Mẹ ta giống ai? Mộ dung thất thất ra vẻ khờ dại, tò mò nhìn Lý Thu Thủy. Giống, nhận thấy mình thất thố, Lý Thu Thủy vội vàng ho khan một tiếng, ta nói con giống, cha con. Mẫu than, cha người nói, là hắn. Mộ Dung Thất Thất không dễ dàng buông tha tiếp tục hỏi cha ta không phải Mộ Dung Thái sao? Hắn, nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc đến Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh miệt cùng khinh bỉ hiện rõ trong mắt giống như cảm thấy Mộ Dung Thất Thất nói vậy, là tự hạ thấp giá trị bản thân nàng. Xem ra, nàng thật sự không phải nữ nhi của Mộ Dung Thái. Nhưng mà cha mà Lý Thu Thủy nói, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ Lý Thu Thủy năm đó đã phản bội Mộ Dung Thái? Nàng là nữ nhi của Lý Thu Thủy cùng người kia sao? Mâu thân, cha thân sinh của ta là ai? Mộ Dung thất thất im lặng nhìn Lý Thu Thủy, mê mang. Nàng là đại tiểu thư Lý Gia, huyết thống cao quý, nắm đó Lý Thu Thủy không thuận theo ý nguyện của phụ mẫu, nghĩa vô phản cố gả cho thư sinh nghèo khó Mộ Dung Thái, mười giảm trang sức màu đỏ đi theo từng chấn động một thời. Có trợ giúp của nàng, Mộ Dung Thái chẳng những lấy được danh hiệu trạng nguyên ở khoa thi năm ấy, mà còn như cá gặp nước trên đường thương trường Nhưng mà 16 năm trước, sau khi nàng sinh mộ dung thất thất liền đột nhiên tiến Phật đường, từ đó đến nay không hề đi ra. Không ai biết vì sao nàng lại tiến Phật đường trong thời điểm mộ dung thái nổi tiếng khắp thiên hạ. Rất nhiều người nói là bởi vì mộ dung thái cưới tiểu thiếp, làm trái với lời thề son sắt của đôi họ. Cho nên lý thu thủy thương tâm, chặt đứt mọi chuyện. Cũng có người nói nàng được quan âm đại sĩ chỉ điểm, phải ở Phật đường thanh tu mới có thể giúp mộ dung thái thuận lợi bình an. Vì nam nhân nàng âu yếm, Lý Thu Thủy rốt cuộc lựa chọn vào Phật đường, mà Mộ Dung Thái cũng vì vậy mà ngày càng thăng quan tiến chức. Còn có người nói, Lý Thu Thủy tâm cao khí ngạo khi sinh Mộ Dung thất thất, thân mình đã bị tổn thương cho nên không thể sinh sản được nữa, nàng không thể chấp nhận chuyện này, không thể chịu nổi việc đứa con kế thừa cho Mộ Dung phủ là do tiểu thiếp sinh cho nên mới đoạn tình tuyệt nghĩa. Tóm lại, mộ dung thất thất nghe qua đủ loại tin đồn, nhưng mà không biết cái nào là thật, cái nào là giả, người duy nhất biết chính là đương sự trước mắt nàng đây. Mộ dung thất thất thẳng thắng, khiến cho Lý Thu Thủy luống cuống, ta không thể nói. Thất thất con không nên ép ta. Đối mặt với ánh mắt như hiểu rõ mọi việc của mộ dung thất thất, Lý Thu Thủy liền né tránh con chỉ cần biết mộ dung thái không phải là cha thân sinh của con là được. Bộ dáng của Lý Thu Thủy khiến cho mộ dung thất thất rất là hoài nghi. Vì sao nàng lại thấy được trong mắt Lý Thu Thủy có hận ý? Mặc dù chỉ trượt lóe qua có chút lúng túng, nhưng nàng vẫn mẫn cảm thấy được sự hận thù dày đặc đó. Nàng ta rốt cuộc hận ai? Là hận mộ Dung Thái sao? Cho nên mới phản bội hắn. Nếu hận mộ Dung Thái, vì sao lại không để ý sự tranh lệch thân phận nhất định phải gà cho hắn? Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn giấu những bí mật gì? Thất thất trước đây là mẹ không tốt xem nhẹ con, mới khiến con gặp nhiều ủy khuất, mẹ thực xin lỗi con. Lý Thu Thủy động tình nắm lấy bàn tay mộ dung thất thất khóe mắt hiện lên vài giọt lệ, vẻ mặt hối hận còn đột nhiên đau lòng nàng, mẹ thực xin lỗi con. Lý Thu Thủy bỗng nhiên như vậy khiến mộ dung thất thất sợ run. Chẳng lẽ nàng ta thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ trong đó. Một khi đã vậy nàng cũng sẽ không truy vấn, dù sao ai chẳng có những bí mật khó có thể bày tỏ của riêng mình. Huống chi, sau lưng phu quân gian díu với kẻ khác đối với Lý Thu Thủy mà nói cũng không phải chuyện tốt gì cho căm, nếu nàng cùng người nọ thật tâm yêu nhau, có sai chỗ nào đâu. Vậy chuyện này cứ bỏ qua đi. Đối với nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đang rơi lệ, mộ dung thất thất có chút khó xoay sở. Tuy rằng người này không phải mẹ đẻ của mình, nhưng tốt xấu gì cũng đã ban cho mình thân mình này, mặc dù nàng không thể hiếu thuận như nữ nhi đối với mẹ, nhưng nhẹ giọng trấn an, mộ dung thất thất vẫn biết làm. Mẹ nên xin lỗi, đâu chỉ mỗi ta chẳng lẽ nương đã quên đi tỷ tỷ ở trong cung sao Mấy ngày trước đây tỷ tỷ vừa mới đẻ non tâm tình rất kém Nếu mẹ đi thăm nàng, nói không chừng tâm tình nàng sẽ tốt lên nhiều Nàng, quái lạ khi nhắc đến mộ dung tuyết liên Giọng nói của Lý Thu Thủy liền lãnh đạm hơn rất nhiều Không có sự thân thiết mà rất xa cách Thậm chí trong thanh âm của nàng còn để lộ cảm giác nhục nhã Đây rốt cuộc là cái gia đình phức tạp đến mức nào a? Mộ dung thất thất đến giờ mới nhận thấy được vấn đề này. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới tư liệu mà Tố Nguyệt đã tra về mộ dung tuyết liên, nàng sinh ra sau khi mộ dung thái cùng Lý Thu Thủy kết hôn được 8 tháng, mộ dung phủ nói với ngoại nhân rằng phu nhân đẻ non. Nhưng mà hiện tại nhìn bộ dáng phẫn hận của Lý Thu Thủy, chẳng lẽ mộ dung tuyết liên không phải đẻ non, mà là sinh hoàn toàn đủ tháng. Chẳng lẽ trước khi kết hôn Lý Thu Thủy đã mang thai mộ dung tuyết liên, Nói vậy, Lý Thu Thủy là vì có con mới lập gia đình, Mộ Dung Thái không phải đã cưỡng ép Lý Thu Thủy, nàng bởi vì có bầu, bất đắc dĩ mới gả cho Mộ Dung Thái. Khó trách khó trách khi Lý Thu Thủy nhắc đến Mộ Dung Thái cùng Mộ Dung Tuyết Liên, trong mắt căn bản chẳng có chút yêu thương. Mặc dù khi sáng lúc Lý Thu Thủy búi tóc cho nàng, dù gọi Mộ Dung Thái là phu quân nhưng trong giọng nói chẳng để lộ chút cảm tình, Mộ Dung thất thất có thể nhận thấy điều ấy. Khó trách lại vậy. Nếu xét theo phương diện này, mộ dung thất thất có chút đồng tình với Lý Thu Thủy. Tuy rằng xuất thân phú quý, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Vậy mộ dung thất thất kia chẳng lẽ là xuất phát từ việc Lý Thu Thủy muốn trả thù mộ dung thái, mới cùng người khác sinh nàng ta ra. Nghĩ vậy, mộ dung thất thất bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân thực sự của khối thân thể này thực đáng thương. Lý Thu Thủy bất quá chỉ xem nàng ta như công cụ để trả thù Mộ Dung Thái, chẳng lẽ bản tính phức tạp như vậy mới là tính người sao? Thất thất, không cần xen vào chuyện của tỷ tỷ con, nàng là người lớn, biết cách tự chiếu cố mình. Con gả sang Bắc Chu cách sơn thủy vạn dặm, tha hương nơi dị quốc, hiện tại người mẹ lo lắng nhất chính là con. Lý Thu Thủy nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Thất Thất, trong lời nói tràn ngập ý thân. Phượng thương có đối tốt với con không? Gà làm vợ người tất nhiên không so được với ở nhà. Tuy rằng hắn không có phụ mẫu, con không cần lo chuyện phụ dưỡng phụ mẫu hắn, nhưng hắn là hoàng tộc, lễ nghi của hoàng thất rất rườm rà, hơn nữa cũng có rất nhiều quy củ quan hệ hoàng gia cũng rất phức tạp, con nhất định phải cẩn thận ứng phó với họ a. Lúc này, Lý Thu Thủy giống như những vị mẹ bình thường, cẩn thận dặn dò nữ nhi sắp xuất giá đạo nghĩa làm thê. Đêm tĩnh lặng chỉ có thanh âm ôn nhu của Lý Thu Thủy, một lần lại một lần dặn dò. Quan trọng nhất chính là chuyện sanh con nối dõi cho hắn, cả đời nữ nhân chúng ta đều phụ thuộc vào nam nhân, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu thử tòng tử. Chà không thể sống với con đến già, phu quân có thể có người mới nên cũng chẳng đáng tin cậy chỗ dựa duy nhất, chỉ có con con. Còn qua đó, liền thành vương phi, sinh hạ thế tử kế thừa vương vị chính là đại sự đứng đầu. Như vậy, dù cho phượng thương sau này có người mới, con con là thế tử cũng không có người dám khinh mạn con. Cũng chẳng có ai có thể lay động vị trí của con. Đạo lý mà Lý Thu Thủy nói, mộ dung thất thất tất nhiên hiểu rõ, đây là những đạo lý sinh tồn mà một nữ nhân ở thế giới này cần biết, bất quá, nàng không phải là nữ tử ở thế giới này, tất nhiên không cần nói những chuyện đó. Nhưng mà Lý Thu Thủy dụng tâm lương khổ, nàng không thể cứ trực tiếp từ chối, chỉ có thể nhẫn lại ngồi nghe Lý Thu Thủy nói hết. Đợi Lý Thu Thủy nhắc nhở xong, đã là nửa đêm. Đến lúc mộ dung thất thất ngáp dài, suýt chút nữa là ngủ, Lý Thu Thủy mới ngừng lại được. Tóm lại, chuyện cần làm nhất chính là nhanh chóng sinh một đứa nhỏ, tốt nhất là nam hài. thừa dịp còn trẻ, sinh nhiều một chút. Dạ, nữ nhi đã nhớ rõ những lời dạy bào của mẹ. Mộ dung thất thất gật đầu thấy nàng không còn tỉnh táo lắm, Lý Thu Thủy mặc dù còn chưa nói hết, nhưng cũng không nói thêm nữa. Lại lặp lại câu phải sinh con cùng những chuyện đã nói vài lần, Lý Thu Thủy mới rời đi. Lý Thu Thủy đi rồi, ánh sáng trong đôi mắt của mộ dung thất thất khẽ lưu truyền thay bằng ánh mắt thâm thúy, khôn khéo. Đêm hôm khuya khoác Lý Thu Thủy tới chơi, nói nhiều lời như thế, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói là Lý Thu Thủy thật tâm lo cho nàng, 16 năm trước tại sao chẳng thèm ngó ngàng gì tới nữ như này? Hiện tại đột nhiên xuất hiện, nói nhiều lời quan tâm thân thiết như vậy, động cơ này khiến người ta không thể không phòng. Tiểu thư cần ta thăm dò không? Tố Nguyệt đứng bên cạnh nhận thấy sự khác thường của Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng hỏi: "Bảo Thiết Huyết điều tra những chuyện có liên quan đến trận nhàn Đãng Sơn 15 năm trước, ta còn muốn biết tư liệu về Lý Thu Thủy từ lúc nàng được sinh ra, càng chi tiết càng tốt." Mộ dung thất thất biết rằng mình không hề quá mức đa tâm tuy rằng giọng nói lúc Lý Thu Thủy nhắc đến mộ dung thái cùng mộ dung tuyết liên thực hỗn loạn khiến người khác chẳng thể nào bỏ qua sự lạnh lùng trong đó tuy rằng sau đó nàng đã dặn kỹ những lời mà một mẹ phải nói nhưng mà mộ dung thất thất lại chẳng thể cảm nhận được trong đó có chút yêu mà một người mẹ dành cho con gái. Nếu nàng thật sự ái náy như lời mình nói vì sao trong ánh mắt trong giọng nói không hề có chút ái náy nào. Lặp đi lặp lại những lời dập khuôn xáo rỗng. Không hề xuất phát từ tình cảm chân thành. Trong chuyện này, rốt cuộc ẩn giấu những bí mật gì. Mấy ngày gần đây, trong Tây Lương Thành Tây Kỳ Quốc chuyện nhiều người bàn tán nhất chính là chuyện về chiêu dương công chúa mộ dung thất thất. Ngày công chúa xuất giá mỗi lúc một gần, chuyện này cũng càng lúc càng náo nhiệt. Nam Lân Vương tự mình đến Tây Kỳ Quốc ngay đón Tân Vương Phi, đủ để nói rõ bác chú quốc đối với hôn lễ này có bao nhiêu coi trọng. Cộng thêm những lời đồn đại về sự sủng ái của Phượng Thương dành cho mộ dung thất thất, khiến cho dân chúng trong lúc trà dư thử hậu càng liên tưởng thêm nhiều chuyện. Bất quá, lời nhiều người đoán nhất chính là mộ dung thất thất sẽ không vượt qua đêm tân hôn. Về chuyện tám vị phu nhân trước kia của Nam Lân Vương chết bất đắc kỳ tử đêm tân hôn, có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng rằng chuyện mộ dung thất thất viễn giá gà đi xa cùng gà cho quỷ vương, đồng nghĩa với việc vận mệnh bi thảm đang chờ đón nàng. Vô luận nàng đã biểu hiện xuất sắc đến cỡ nào trong cung yến, vận mệnh của nàng cũng sẽ bi thảm thật sự đáng tiếc. Rốt cuộc đã tới ngày viễn giá đó. Mặt trời rực rỡ soi rọi ngàn dặm trời xanh không mây. Sáng sớm, Lý Thu Thủy liền tới Thúy Trúc Viên đưa cho mộ dung thất thất một bộ y phục đỏ rực tơ vàng nối nhau, tạo nên một con kim phượng rực rỡ trói mắt. Đây là do mẹ thức vài đêm tự tay may cho con. Mộ dung thái đứng bên người Lý Thu Thủy, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Lý Thu Thủy, hướng mộ dung thất thất giải thích. cảm ơn mẹ, mộ dung thất thất bảo tô mi thu y phục. Thất thất khi đại hôn, nhất định phải mặc y phục do mẹ may cho con. Coi như là mẹ nhìn thấy nữ nhi xuất giá. Lý Thu Thủy cầm lấy tay mộ dung thất thất dặn dò chữ phúc nương thêu trên áo nhất định sẽ phù hộ con bình an. Bình an vượt qua đêm tân hôn sao. Mộ dung thất thất thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn nói lời cảm tả như trước mẹ ta đã biết ta nhất định sẽ mặc y phục người may cho ta. Có lời hứa hẹn của mộ dung thất thất Lý Thu Thủy thoáng yên tâm, nhìn theo bộ y phục tô mi cất ở trong thùng. Lần này, mộ dung thất thất viễn giá trừ bỏ của hồi môn do hoàng gia tặng còn có đồ cưới phong phú do mộ dung phủ chuẩn bị cho nàng. Mộ dung thái sở dĩ ra tay hào phóng như vậy là có ý muốn bồi thường cho mộ dung thất thất cũng là vì muốn lý thu thủy vui lòng. Cho nên lần này, mộ dung thái liền xuất 120 thùng đồ cưới chất đầy thúy trúc viên. Chuyện này hoàn toàn chọc thức mẹ con lưu yên chi, đặc biệt là mộ dung tâm liên đối với mộ dung thất thất lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản mộ dung tâm liên bị hủy, sẽ chẳng còn ai trong nhà có thể tranh giành với nàng Những thứ trong nhà này đều là của mộ dung thanh liên nàng a lưu yên chi vì chuyện đồ cưới của mộ dung thất thất náo loạn một hồi Cuối cùng bị mộ dung thái tắt một cái, nàng mới an tĩnh lại Hiện tại trong mắt mộ dung thái cũng chỉ có Lý Thu Thủy Làm cách nào mới có thể khiến Lý Thu Thủy vui vẻ Không tiến Phật đường nữa mà ở lại cạnh mình mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng mộ dung thái Mà một cái tát này cũng khiến cho Lưu Yên Chi hoàn toàn hiểu rõ, xem ra, mình trong lòng mộ dung thái bất quá chỉ là một thứ đồ chơi, tâm hắn thủy chung luôn hướng về lý thu thủy. Thất thất những thứ này đều là tâm ý của cha mộ dung thái xuất ra một sấp ngân phiếu, đưa cho mộ dung thất thất, năng lực của cha có hạn, không giúp con được nhiều, số tiền này cho con, con không cần tiết kiệm, đừng có ủy khuất chính kinh. Cảm ơn cha, không đợi mộ dung thái nói xong, mộ dung thất thất liền tươi cười tiếp lấy ngân phiếu. Lúc trước là 120 khiên đồ cưới Hiện tại là một sấp ngân phiếu dày cộm Khiến cho mẹ con lưu yên chi đứng cạnh đau mắt đến lợi hại Cha, người bất công Mộ dung thanh liên lập tức nói thành lời Bất công, biết bệnh hâm mộ cộng ghen thị sen hận của đối phương Mộ dung thất thất đưa ngân phiếu cho tố nguyệt đi cất Còn mình xoay người nhìn mộ dung thanh liên Hai mắt mỉm cười bổn cung là chiêu dương công chúa do thánh thượng tự mình sắc phong Là nam lân vương phi tương lai Là trưởng nữ của mộ dung phủ Người bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, lại dám hô to gọi nhỏ với bồn cung, lớn nhỏ ra sao tôn ti trật tự thế nào chẳng lẽ ngươi không biết Hay là liêu di nương thật sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của mộ dung phủ, có thể lấy thúng úp voi, còn ngươi cũng xem mình chính là trưởng nữ Lời nói của mộ dung thất thất câu nào câu nấy đâm trúng hồng tâm cũng khiến cho lòng mộ dung thái nổi lên từng đợt sóng Lý thu thùy còn đứng chỗ này Mộ dung thanh liên thế nhưng dám đối với mộ dung thất thất như vậy Chẳng kẽ là do Lưu Yên Chi xúi giục. Nhìn thấy chuyện như vậy, Lý Thu Thủy sẽ nghĩ thế nào Nếu nàng lại tức giận chạy vào Phật đường Vậy hắn còn phải đợi đến khi nào Lập tức mộ dung thái liền tát mộ dung thanh liên một cái mắt nổ đom đóm hỗn đản. Dám vô lễ với công chúa Còn không mau cút đi cho ta Cha cha đánh ta Mộ dung thanh liên hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mộ dung thái Phải biết rằng vì thể chất của mộ dung thanh liên thích hợp tập võ, hơn nữa còn là người xuất sắc nhất ở mộ dung ra cho nên mộ dung thái vẫn luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đừng nói là tát nàng, đến động vào tóc nàng cũng chưa hề. Nhưng hôm nay mộ dung thái lại vì phế vật mộ dung thất thất đứng trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng. Điều này khiến mộ dung thanh liên trọng sĩ diện sao có thể chịu nổi. Ta ghét các người, mộ dung thanh liên hung hăng dậm chân, đôi con người đỏ lên, lao ra khỏi thúy trúc viên. Thanh nhi Lưu Yên Chi u oán liếc mắt nhìn Mộ Dung Thái một cái, rồi vội đuổi theo Mộ Dung Tuấn đứng một bên vẫn yên lặng không nói thủ đoạn của Mộ Dung Thất Thất. Hắn rõ chỉ hy vọng mẹ cùng muội muội hiểu chuyện một chút, đừng có động vào Mộ Dung Thất Thất. Người của Bắc Chu quốc chất đồ cưới của Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa công chúa chúng ta phải đi. Phượng Ngọc đi đến bên người Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng nói: đã biết. Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu. Cha mẹ ta đi đây. Không có quỷ lạnh, Mộ Dung Thất Thất chỉ hơi hành lễ, bây giờ nàng là công chúa, thân phận tự nhiên bất đồng. Từ biệt Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi Thúy Trúc Viên. Ngoài tướng phủ, người đông tấp nập rất nhiều người đến xem náo nhiệt cũng nhiều người thầm đoán trong lòng, phải gả cho quỷ vương, Chiêu Dương công chúa át hẳn khóc sướt mướt đi. Khi Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi ra khỏi phủ, ánh mặt trời bao lấy người nàng, đám người trước cửa đều mở to mắt. Trên mặt nàng không có một giọt lệ ánh mắt cũng không có vẻ như đã khóc mà nụ cười kia sáng lạn như hoa xuân tháng tươi, không giống giả vời. Thản nhiên hào phóng, dơ tay nhất chân đều để lộ khí chất tao nhã, không hổ là trưởng nữ tướng phủ Quay đầu lại, lần nữa nhìn đến nơi mà mấy năm nay mình đã sống, bộ dung thất thất hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, phải rời khỏi nơi này, bắt đầu hành trình mới. Đi thôi, bộ dung thất thất để tố nguyệt nâng lên xe ngựa khởi hành. Đoàn xe chậm rãi hướng Cử Thành, hợp lại với đội ngũ của Phượng Thương. Trên thành lâu có rất nhiều người vây xem, Long Trạch Vũ cùng thượng quan Phi Yến cũng tự mình đến Cử Thành tiễn Phượng Thương đi. Long Trạch Cảnh Thiên đứng bên cạnh Long Trạch Vũ, nhếch môi nhìn hào quang của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nổi lên tư vị chẳng thể nói lên lời, đã phái người đi truyền tin tức người nọ hẳn là sẽ cùng hợp tác với mình. Chỉ cần có thể ngăn chặn hôn sự của bọn họ, hắn vẫn còn cơ hội. Hôn lễ này chưa chắc chắn đã có thể thành. Mà nàng cũng chưa chắc đã thuộc về Phượng Thương. Từ sau Yến hội, long trẻ cảnh thiên liền thông suốt tỉnh táo hắn. Vì sao lại đối với độc tiên nhi si ngốc không quên, vì sao lại để đánh giá nhầm mộ dung thất thất. Độc tiên nhi xinh đẹp nhưng hắn không cần một bông hồng ở bên cạnh. Biểu hiện của mộ dung thất thất ở Yến hội rất chi thích hợp để làm vương phi của hắn, thậm chí là làm một quốc gia chi mẫu. Hắn nhất định sẽ là hoàng đế tương lai của Tây Kỳ Quốc mà bên cạnh hắn, sẽ cần một nữ nhân xuất thân cao quý, khôn khéo, rộng lượng. Xe ngựa một đường đi về phía Bắc, chờ một chút, sau khi xe ngựa rời khỏi Tây Lương Thành, một người một ngựa vội vã đuổi theo đến đây. Chờ một chút, người kia dừng lại trước xe ngựa của bộ dung thất thất nàng vén mảnh lụa lên thấy được Minh Nguyệt Thịnh. Lúc này, tóc trên trán của Minh Nguyệt Thịnh rối tung, đôi mi nhíu lại để lộ vẻ lưu luyến không rời, thân vẫn mặc một bộ thử y, ngực lộ ra một mảnh da thịt màu đông. Hắn há mồm thở phì phò, hồ lô bên hông lắc lư thật mạnh, xem ra hắn đã đuổi theo rất vội vàng. Ngày ấy bên hồ, đa tạ công chúa đã chỉ điểm. Hôm nay công chúa xa ta không có gì đưa tặng, bình hồ lô rượu này đã theo ta 10 năm, ta đem nó tặng cho nàng làm kỷ niệm. Minh Nguyệt Thịnh phân trần một hồi rồi đưa hồ lô rượu cho mộ Dung thất thất ánh mắt sâu lắng rừng trên mặt của nàng Giống như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong sinh mạng của mình Ta lưu lại vị trí hoàng hậu Nam Phượng Quốc Nếu hắn phụ nàng, hãy cho người đưa tin ta nhất định đến đón nàng Không đợi mộ Dung thất thất kịp mở miệng nói gì Minh Nguyệt Thịnh đã cưỡi tuấn mã phiêu nhiên đi xa cũng vội vàng y như lúc đến Tiểu thư thái tử Nam Phượng Quốc nói gì vậy Tô mi cao mày, vừa rồi gió lớn, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh lại rất nhỏ, mặc dù mộ dung thất thất ở ngay bên người các nàng, các nàng cũng chẳng nghe thấy. Hắn nói, chúc ta may mắn. Mộ dung thất thất cầm hồ lô rượu, nhìn thân ảnh dần rời xa của Minh Nguyệt Thịnh. Lưu lại vị trí hoàng hậu cho nàng. Nói vậy, hắn đã quyết định sẽ về đoạt ngôi vị hoàng đế. Vậy nàng có thể lợi dụng cơ hội lần này, hào hào kiếm một vố ở Nam Phượng. Từ Tây Lương Kinh Thành của Tây Kỳ tới Yến Kinh Kinh Thành của bắc Chu, phải trải qua lộ trình 2 tháng. lo lắng về chuyện thứ Quốc tranh bá 5 năm, năm một lần sẽ cử hành vào cuối năm nay tại bắc Chu Quốc Phượng Thương phải trình diện, nên trên đường đi, đều là ngựa không dừng vó mà chạy. Lòng trạch vũ phái thượng quan vô kỳ hổ tống chiêu dương công chúa, bởi vì mộ dung thất thất cùng Phượng Thương còn chưa đại hôn, cho nên hai người không đi cùng một xe ngựa có lẽ giáo bắt buộc Phượng Thương khó lòng một mình gặp mặt mộ dung thất thất. Cát tường, đem nho này cho tiểu vương phi đi. nho vừa được đưa tới cho phượng thương, hương bị ngọt lành, biết rằng mộ dung thất thất thích chan hoa quả ngọt lập tức pháo cát tường đem đưa cho mộ dung thất thất. Tuần mảnh, cát tường tiếp nhận cái dĩa, đi về phía xe ngựa của mộ dung thất thất. Từ sau chuyện lễ phục cung yến lần trước, phượng thương liền gạt cát tường sang một bên, đi chỗ nào cũng chỉ mang theo như ý bên người, khiến cho cát tường khổ sở thật lâu. Thân là thị vệ cây cảnh lại bị trù từ sai làm những chuyện chẳng chút trọng yếu, khiến cát tường có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá nàng cực kỳ trung thành với phượng thương tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, luôn hoàn thành tốt mọi chuyện phượng thương giao cho nàng, không chút nào chậm trễ. Vương Phi, đây là nho mà vương gia giao ta đưa cho người. Đi đến bên ngoài xe ngựa của mộ dung thất thất cát tường đưa dĩa nho cho Tô Thật tốt tiểu thư nhà ta mới vừa nói trời này có thể ăn nho thật tốt. Không nghĩ tới Cát Thường tỷ tỷ sẽ đưa đến đây, cảm ơn tỷ a. Tommy nhiệt tình tiếp nhận dĩa nho, tiếp đón Cát Thường lên ngựa. Không được, vương gia còn đang đợi ta hầu hạ, nô no tỳ xin cáo lui trước. Đợi Cát Thường đi rồi, Tommy nhìn bóng dáng dần khuất xa của nàng, nói: "Tiểu thư, người xem Cát Thường quy củ nghiêm túc như vậy, có phải rất giống thiết huyết hay không? Nếu thiết huyết ở chỗ này, ta sẽ tưởng rằng bọn họ là huynh muội a." Như ý gần gũi hiền hòa như vậy, vì sao Cát Thường lại lão luyện như vậy a? Bọn họ không phải cùng sinh ra sao? Cái này ta cũng không biết nữa, ngươi phải hỏi phụ mẫu hắn. Có lẽ là bọn hắn một người giống tính mẹ, một người giống tính bố đi. Mộ Dung thất thất cúi đầu, viết thư trên giấy, chờ Tô Mi rửa sạch nhỏ uy đến bên miệng nàng, nàng mới há mồm nuốt vào thực ngọt. "Tiểu thư, là ngọt ở trong lòng đi." Tô Mi cười cười trêu ghẹo cô ra thấy thứ gì tốt đều tặng cho tiểu thư dùng trước, xem ra hắn thực để ý tiểu thư a. Nói nhiều Mộ dung thất thất cười cầm bức thư trong tay đưa cho Tố Nguyệt truyền cho phương quỳ, tư quốc tranh bá lần này cử hành ở Bắc Chu Quốc chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, nâng cao thanh danh của thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường. Thấy mộ dung thất thất mở miệng ngậm mồm đều nhắc đến bạc Tố Nguyệt cười khẽ tiểu thư, không bao lâu nữa chúng ta có thể tẩy trắng a Ừ, mộ dung thất thất gật gật đầu. Về tẩy trắng là cách nói mà mộ dung thất thất đã phát minh ra sau khi tiếp nhận ma vực. Ma vực từ trước tới nay luôn bị danh môn chính phái gắn mát tà giáo, khinh thường bọn họ. Mộ dung thất thất sống ở ma vực 5 năm, vô cùng yêu mến nơi này, sau khi tiếp nhận ma vực từ tay cha nuôi, mộ dung thất thất vẫn luôn tìm cách để mọi người ở ma vực có thể quang minh tránh đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, đây là nghĩa của việc tẩy trắng mà nàng nói. Là tổ chức thích khách nổi tiếng nhất thiên hạ, mọi người ở ma vực trừ bỏ giết chóc nghề khác đều không biết. Từ cái ngày mộ dung thất thất trở thành thủ lĩnh đứng đầu ma vực, nàng đã âm thầm thề, nhất định phải tạo cho bọn hắn một cuộc sống mới, một lần nữa bắt đầu lại. Không ai thích việc chém giết ngay từ nhỏ, cũng chẳng ai thích việc tay nhuốm máu tanh, rất nhiều người bởi vì bất đắc dĩ, mới phải chọn con đường này. Sự gian khổ cùng mạo hiểm trong việc này, nàng đã trải qua cái loại cuộc sống tuyệt vọng trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, vì vậy mới càng hy vọng có thể giúp mọi người sống một cuộc sống quang minh.